xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạm Chí Tôn tập số 31. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy truyện vui thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Và đặc biệt các bạn hãy bớt chút thời gian để ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là biểu tượng nút chuông để ủng hộ Phong và cũng là nhận được các thông báo mới mỗi khi Phong đọc tập truyện mới. Trở lại với bộ truyện thì à, ở tập trước Âm mưu ám sát Vương Khả của Đồng An An đã được lên kế hoạch vào ngày khai trương Bọn chúng đã cải trang và trà trộn vào trong bữa tiệc để nhằm mục đích giết Vương Khả Và liệu rằng Vương Khả có bị truy sát hay không Và đang có kế hoạch gì với cái buổi khai trương này Thì chúng ta hãy đến với diễn biến của tập ngày hôm nay Mời mọi người vào nghe tập số 31 Quảng trường trước cao Úc Thần Vương Hai lão già mặc đạo bào Tay nâng chén pha lê Nhấp một ngụm rượu nho ở bên trong Sau đó đồng đoạt khẽ như mày Trần trưởng lão Rượu này vị quái quái Nhưng cũng không tính khó nuốt Chỉ là đống đồ dựng này Nhìn có vẻ rất là phong cách Một tên trưởng lão cười nói Đúng là có phong cách Nhưng chỉ là chất liệu thông thường Trong đan lô của ta cũng đốt ra được pha lê thủy tinh như thế này Không tính là thứ gì quý hiếm cả Đúng rồi Tôn trưởng lão, người thân phận tôn quý thời gian vàng ngọc Sao có rảnh đến tham gia điển lễ khai trương của công ty thần vương này Thật là hiếm lạ nhỉ Trần trưởng lão cười nói Chẳng phải ngươi cũng thế sao <cười> Người tới thật nhiều Các môn các phái đều không ít người đến đây Chỉ là hơi loạn chút Lai lịch công ty thần vương này thế nào Ngươi biết không Tôn trưởng lão hiếu kỳ hỏi Ta cũng không có rõ Nhưng mà trường diện như thế Ngươi còn không nhìn ra được sao Trần Trường Lão thấp giọng nói Hả Tuyên ngoài mặt Còn nói gì công ty thần vương kia Là do vương khả mở Nhưng mà ngươi xem Tông chủ Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên Bốn đại điện chủ Thiên Lang Tông đều tham dự Ngươi cảm thấy sẽ đơn giản nữa Trần Trường Lão thấp giọng nói Không đơn giản Nào chỉ là không đơn giản Ngươi nhìn cho kỹ Đám người giữ trật tự kia Trừ đại tử Thiên Lang Tông ra thì còn có ai Trần Trường Lão chỉ nơi xa Đám người kia Đám người kia là đệ tử Kim Âu Tông Tôn Trường Lão trợn tròn mắt Không sai Chính là đệ tử Kim Âu Tông Vài ngày trước ta đã đến làng tiền trấn quan sát một phen Phát hiện đại sư tỷ Kim Âu Tông Trương Ni Nhi Cũng đích thần đến Đang ở ngay trong cao ốc thần vương Đồng thời cũng nhìn thấy vương khả Trương Ni Nhi khách khí với vương khả lắm Trần Trường Lão thấp giọng nói Công ty thần vương chưa bối cảnh thiên lang tông ra Thì còn có cả bối cảnh Kim Âu Tông Đúng vậy Bốn đại tiên môn đỉnh cấp trong thập vạn đại sơn. chư thái âm ma giáo, tạm thời không nhắc tới. Độ huyết tự thường niên phong sơn không ra. Kim ô tông, thiên lang tông dù cũng là chính đạo. Nhưng hai nhà nín hơi, muốn áp lên đầu đối phương. Từ lúc nào lại thấy được bọn hắn hòa hòa khí khí. Lần này không đơn giản đâu. Trần trường lão cảm thán nói. Liệu có phải hiểu lầm không? Làm sao có thể là hiểu lầm? Cường giả nguyên anh cảnh kim ô tông không ra. Trương Đi Nhi chẳng phải đại biểu cho Kim Ô Tông. Lần này công ty Thần Vương hoành không xuất thế. Theo ta phỏng đoán, cách cục thập vạn Đại Sơn sẽ có biến chuyển. Trần Trường Lão thấp giọng nói: Vương Khả không phải đệ tử Thiên Lang thông. Sao lại? À, loại lời này người nghe qua là được. Ta phỏng đoán phía sau công ty Thần Vương sợ rằng còn có bối cảnh càng lớn. Trần Trường Lão nói: Không thể nào. Người cứ đợi mà xem. Lát nữa liền thấy thái độ Thiên lang Tông, Kim ô Tông ngay thôi. Được rồi, đừng nói nữa, Vương Khả đến rồi. Trần Trường Lão nói, ai là Vương Khả? Chính là người kia, người xem đi. Trần Trường Lão chỉ thấy Vương Khả đang được một đám đệ tử Thiên lang Tông vây ở nơi xa. Bởi vì trên tiếp mời nói Trần Thiên Nguyên và bốn đại điện chủ đến tham dự. Cho nên người được các tông môn phái đến đây đều sớm biết được Trần Dung Vương Khả. Trong lòng chúng nhân đều tràn đầy nghi hoặc không biết cái công ty thần vương này rốt cuộc là muốn làm cái gì hay cũng chỉ là một hiệu buôn bình thường vương khả vừa đến bốn phía lập tức an tĩnh không ít trong đám đồng trên mặt bọn đồng ăn ăn lộ ra sát khí bọn trương đi nhi thì như đang nhìn núi vàng núi bạc đi tới mộ dung đục quang thấy trương đi nhi nhìn vương khả hai mắt sáng rực lên thần tình không giống được vẻ ghen ghét và phẫn hận chỉ thấy trong mắt chúng nhân vương khả bước lên đài cao phía chính bắc quảng trường các vị khách quý Tại hạ Vương Khả, trước đây không lâu Từng mặt dày phát thiệp mời cho các vị đồng đạo Mời chư vị đến đây tham dự Điển lễ khai trương của công ty thần vương chúng ta Không ngờ hôm nay Lại có nhiều người đến trùng vui như vậy Thực sự quá nể mặt công ty thần vương chúng ta Ở đây Tại hạ trước đã cảm tạ chư vị Sau đó hướng chư vị cảm đoan Hôm nay nhất định không khiến mọi người Tới uổng chuyến này Đứng trên đài cao, Vương Khả tươi cười nói Trong đám đông Tường Già các môn các phái dồn dập dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, đồng thời cũng nhìn Trần Thiên Nguyên lặng thinh đứng cách đó không xa. Hôm nay có đại sự gì muốn tuyên bố sao? Chắc không đơn giản chỉ là khai trương một hiệu buôn nho nhỏ thế này đâu. Chỉ riêng Trương Thiên Đạo là thần tình cổ quái nhìn Vương Khả, để người ta bỏ tiền cho ngươi, còn ăn nói khiêm nhường như vậy, người cũng quá là dày mặt vô sỉ đi. Mọi người nhất định rất kỳ quái, rằng công ty Thần Vương này của ta là cái gì? Vương Khả lần nữa mở miệng nói tiếp Trong mắt của chúng nhân thoáng co rụt lại Nhìn chằm chằm về phía Vương Khả Đúng Công ty thần vương này của ngươi là cái làm cái gì Chúng ta vì nề mặt tông chủ thiên lang tông mới tới Công ty thần vương chúng ta tận được khai phát Một ít sản phẩm tạo phúc cho tu tiên giả Một ít sản phẩm khiến cho tu tiên giả cảm thấy hạnh phúc Khác biệt hẳn với những cửa hàng khác trên thị trường Thứ bọn họ bán ra Là vật tư tiêu hào Là vì móc tiền của các ngươi trong khi thứ công ty thần vương chúng ta bán ra là hạnh phúc là tương lai vương khả cao giọng nói chúng tu tiên giả quanh bốn phía không khỏi ngạc nhiên công ty thần vương này của ngươi thực chỉ là hiệu buôn còn bán hạnh phúc bán tương lai là ý gì đấy trong đám đông trương đi nhi quay sang nước nhìn đại đệ, đệ trương thần hư thấy không có thể diễn dịch kiếm tiền thành khái niệm văn nghệ như vậy phải dày mặt lắm mới làm ra được kì người ta đang khen hắn hay là đang chửi hắn vậy? Sao ta nghe không hiểu? Trương Thần Hư ngơ ngác nói: Đầu ngươi bị nước vào à? Ta đang khen hắn, ngươi không nghe ra được sao? Trương Đình Nhi chừng mắt nhìn đệ đệ. Công ty Thần Vương này, ngươi là hiệu bút bán cái gì? Trong đám đông có người cất tiếng hỏi. Vương Khả Liệt nhìn người kia cười nói: Hỏi hay lắm, nhưng đồ tốt lấy ra quá sớm, chưa hẳn sẽ có người nhận ra được, thế nên đừng gấp. Lát nữa đợi sau khi điển lễ khai trường kết thúc Ta sẽ mở một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm đầu tiên Long trọng giới thiệu với mọi người Sản phẩm của công ty Thần Vương chúng ta Còn hiện tại Mời chư vị khách quý lên đài cắt băng Mở đầu cho tương lai tốt đẹp của công ty Thần Vương Vân Khả hô to một tiếng Lập tức một đám nữ tử mặc sơn sám Kéo ra một dải duy băng Đi lên đài cao Dưới đài Nguyên một đám tu tiên giả trố mắt đứng nhìn Đây là cái gì vậy Cho mời tông chủ thiên lang tông Trần Thiên Nguyên lên đài Vương Khả Hồ Dưới đài Mặt của Trần Thiên Nguyên đang đen như đáy nổi Trần Thiên Nguyên sao có thể nghĩ ra được Cắt băng lại là cái trò này Đây là muốn làm cái gì Để hắn ra ánh mắt của hàng trăm hàng nghìn người diễn cái trò cắt duy băng Nghệt độ Người đang chỉ nhục sư tôn sao Nếu sớm biết cắt băng là như thế này Thì Trần Thiên Nguyên há sẽ đáp ứng chưa Có lệnh chết cái tên nghiệt đồ này Cũng không có khả năng đáp ứng Nhưng giờ, đám đông nhìn chầm chầm Trần Thiên Nguyên. Trước đó Trần Thiên Nguyên lại đã đáp ứng. Trong cảnh lúng túng, Trần Thiên Nguyên đành phải mặt không đổi sắc bước lên đài cao. Cho mời, Điện Chủ Tây Lang Điện Thiên Lang Tông, Mạc Tam Sơn lên đài. Vương Khả hôn. Mạc Tam Sơn, mặt cũng đen, bước lên đài cao. Lão Tử sập bẫy cái tên nhãi Vương Khả kia rồi, còn mẹ nó. Đường đường là Lão Đại Nguyên Anh Cảnh, giờ lại phải đi lên diễn trò cắt dây, còn mẹ nó chứ cho mời phó điện chủ đông lang điện mộ dung lục quang lên đài vương khả hô mộ dung lục quang cũng mặt đen bước lên đài lão tử không biểu diễn tru ma bạt kiếm thuật lại đi diễn trò cắt dây nguyễn điên rồi đến phòng điện chủ nam lang điện tạm thời không cách nào góp mặt cho mời đại tử thân truyền thủ tọa nam lang điện thiết lưu vân lên đài vương khả kêu lên lời này vương khả nói rất xào xẽo thì nói điện chủ nam lang điện không tham dự cắt băng Nhưng mà nghe vào trong tay thì tất cả mọi người Lại thành điện chủ nam lang điện Không cách nào chạy tới Đành phải để đồ đệ lên thay Thiết Điều Vân lại chẳng cảm thấy xấu hổ Phối hợp với sư đệ Vương Khả Có gì mà mất mặt Vương Khả sư đệ vì chính đạo trường tồn Lúc trước đến cả mạng còn không cần Ta còn sợ cây đích Sư huynh của ta Cũng là điện chủ bắc lang điện Không cách nào đích thần tới Ta thân làm sư đệ Phó điện chủ đông lang điện Thay mặt sư huynh cắt băng Vương Khả nói đám tu tiên giả quanh bốn phía không có dị nghị gì cho mời đại sư tỷ kim ô tông đại sư tỷ mỹ lệ nhất của thập vạn đại sơn lên đài vương khả kêu lên trong đám đông trương đình nhi mỉm cười cất bước lên trương đình nhi cũng không cảm thấy mất mặt cái này thì có gì mà mất mặt trần thiên nguyên đều lên ta sợ cái gì lại nói đều là vì vét tiền mất mặt một chút thì đã sao nguyên cả đám đứng thành một dãy vương khả lo lắng mấy người tôn sư đứng lâu lúng túng Cho nên lượt bất phân đoạn khách quý phát biểu. Chúng nữ từ mặc sườn dám bưng khay đi đến trước mặt các khách quý. Chưa vị khách quý, cầm kéo lên, chúng ta bắt đầu đi. Vương Khả nói. Trần Thiên Nguyên mặt đen như đáy nồi, gật đầu. Cơ mặt Mạc Tam Sơn cũng co cóp liên hồi. Lão tử đường đường là đại lão Nguyên Anh Cảnh. Thật phải bùi các người chơi cái trò cắt dây ở chỗ này. Tông chủ, người nói một câu xem. Chúng ta thật phải đi ra cắt băng, mặt mũi mới để vào đâu. Cắt băng... Vương Khả lớn tiếng hét to, oanh một tiếng. Dựa theo bản vẽ u Nguyệt công chúa lưu lại trước đó, Vương Khả tạo một nhóm lớn, thịnh điển chi quang, nháy mắt nở rộ sáng bừng cả góc trời. Toàn bộ bốn phía quanh cao ốc thần vương bỗng chốc thủy khí sùng thiền, hào quang tàn khắp tứ bề. Nương theo đó là giàn nhạc được Vương Khả chuẩn bị sẵn. Trong nháy mắt, không khí điển lễ khai trương được kéo lên. Dải lụa bị cắt đứt, tuyên cáo công ty thần vương chính thức khai trương. Sinh ý thịnh vượng, tài nguyên Quảng Tiến Tay trong được vương khả bố trí sẵn trong đám đông, lập tức hồ lên Sinh ý thịnh vượng, tài nguyên Quảng Tiến Thật nhiều tay trong đồng thanh kêu lớn Lúc này cường dài đến từ các đại tiên môn, mới đột nhiên ý thức được một chuyện Trần trưởng lão, liệu có phải chúng ta nghĩ lầm rồi không? Công ty thần vương này chẳng qua chỉ là một nhà hiệu buôn bình thường mà Tôn trưởng lão nói Khai trường một hiệu buôn mà thôi, chúng ta lại từ xa xôi dẫn theo một đống đệ tử đến để cổ động giúp người ta. Trần trường lão cũng háo bồm, ngạc nhìn nói, có phải là chuyện bé xét ra to quá không? Ta đâu có biết, nhưng có người đang kêu sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Trong đám đồng có vô số cường già tiên môn đều dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh, nhìn phương khả. Bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, ai đấy đều có cảm giác bị chơi xỏ. Nhưng mà nhìn lại nguyên một đám khách quý thiên lang tông Kim ô tông trên đài Lại cảm thấy không qua giống Xem không hiểu Tôn trưởng lão nhớ mày nói Cứ nhìn xem Đợi lát nữa là rõ ràng chân tướng cả thôi Trần trưởng lão hít sâu một hơi Nói Chúng nhận chúng nhận đè nén huyết áp dâng cao trong người Mí mắt bớt máy yên ắng chờ đợi Trong khi đó Đám người Trần Thiên Nguyên Mạc Tam Sơn vừa cắt băng xong thì liền vội không kịp đợi Tránh xuống dưới đài Nói thế nào mình cũng là người có thân phận Làm sao lại có thể có cảm giác Đứng ra chống lưng cho Vương Khả Giúp hắn gạt người chứ Chúng ta đều là mắc lừa Vương Khả sao Thèn chốt là lúc trước bọn họ Đều là tự nguyện mẹ nó Trước đúc xuống đài Trần Thiên Nguyên hung hăng Trừng mắt nhìn Vương Khả một cái Ý tư rất rõ ràng Cắt bằng cái khỉ khô gì Sao ngươi không nói sớm Nói sớm ta đã không tới Vương Khả rụt rụt đầu Được rồi Hôm nay mỗi người đến đây tham dự lễ điển khai trương công ty Thần Vương Sẽ được tạo một món quà lưu niệm tình mỹ Mời mọi người rời bước tiến vào đại sảnh lầu 3 cao ốc Thần Vương Nơi đó đã bố trí sẵn chỗ ngồi cho chư vị Ta sẽ long trọng giới thiệu với mọi người về sản phẩm của công ty Thần Vương Chư vị mời Vương Khả đứng ra cao giọng hô lên. Phía bên ngoài Giàn nhạc tấu lấy nhạc cúc khiến người phấn khích Ở trên trời thịnh điển chi quang nở rộ Giờ này khắc này điển lễ khai trương của công ty Thần Vương tuy không dám nói là thịnh đại thịnh long trọng, Chỉ ít cũng là náo nhiệt phi phàm. Có lẽ trên thập vạn đại sơn suốt nhiều năm qua chưa từng có cảnh tượng nào lại náo nhiệt như vậy. Trần Thiên Nguyên lo lắng, có người trong đồng đạo dò hỏi thâm ý của phân đoạn cát băng, vội vã tiến vào trong cao ốc Thần Vương né tránh. Quá là mất mặt, cái tên nhiệt đồ này thật là quá biết gây chuyện mà. Lượng lớn nhân viên được vương khảo huấn luyện nghiêm chỉnh mời chúng nhân tiến vào cao ốc Thần Vương. Có thằng máy, có thằng quấn Nhưng đối với cường giả tiên môn Mà nói Lầu ba ơi, nơi đó trống trời trống hoác Nhảy một cái liền đi Trong lòng chúng nhân tràn đầy nghi hoặc Đến cùng là muốn làm cái gì Công ty thần vương này là muốn làm cái gì Mua bán cái gì chứ Mời chúng ta tới làm trò chắc Đương nhiên cũng có rất nhiều ánh mắt nông cạn Bị cảnh trang trí sang trọng Cao ốc thần vương làm cho kinh hãi Mọi người ở đây đa phần Đều cư ngụ trong kiến trúc phong cách cổ xưa có một ít tông môn tôn sùng cả ngộ tự nhiên, thậm chí ở trong nhà tranh vách đất, cái nơi đen thui tối mù như vậy, cầm ra so với cao ốc thần vương lát đá cầm thạch, thảm đỏ, ánh đèn sắc sỡ, xung kích thị giác khiến không ít người hoái cả mắt. Có chừng 3000 người tiến vào đại sảnh lầu 3. Vương khà là một phiên phiên bản thu nhỏ phòng theo nhân dân đại lễ đường ở bên trong cũng có hai tầng. Người có thân phận cao của các tông môn như là Trần Thiên Nguyên tự nhiên ngồi ở ghế dựa ở trên tầng 2. Vô số ghế dựa ở tầng dưới Cũng miễn cưỡng đủ cho chúng nhân an toàn Đồng An An và 10 tên đầu trọc Lẫn vào đám đông Thần sắc cổ quái nhìn thấy bảng đá Dựng trên đài cao chính giữa đại sạch Chỉ thấy trên bảng đá kia Viết từng đạo từng đạo Chữ viết màu màu đỏ cực kỳ bắt mắt 124 năm trước Chiến dịch lãng nhanh sơn Chính ma đại chiến Chính đạo tử vong 1.300 người Ma đạo tử vong 1.400 người 113 năm trước Chính dịch Thái Hư Hồ, Chính Ma Đại Chiến, Chính Đạo Tử Vong 824 người, Ma Đạo Tử Vong 798 người, 108 năm trước, Chính Dịch Trướng Hải Nam, Chính Ma Đại Chiến, Chính Đạo Tử Vong 3.008 người, Ma Đạo Tử Vong 4.213 người, 96 năm trước, Chính Dịch Trướng Hải Bắc, Chính Đạo Ma Chiến, Trên bảng đá kia, Ghi lại từng trường Chính Ma Đại Chiến, Còn thống kê ra số người chết mỗi bên, nháy mắt khơi gợi nên ký ức trong lòng rất nhiều người. Những đại chiến đó, không ít người ở chỗ này từng tự thân trải qua. Sư Tôn, sư bá, sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ, rất nhiều người thân thuộc của bọn họ đã chết trong chiến trường kia. Chúng đệ tử tiên môn tiến vào đại sảnh, vốn đang nghị luận xôn xao, lúc này bỗng nhiên im ắng lại. Công ty Thần Vương liệt kê một hệ liệt thảm án, đến cùng là muốn làm cái gì? từ cát bằng khánh thành rồi liền có thể nhìn ra thiên lang tông kim ô tông đều đang toàn lực ủng hộ hoạt động lần này của công ty thần vương hai đại tiên môn đỉnh cấp cùng lúc thúc đẩy ư. quan hệ tới chính ma hai đảo ư. đây há là việc nhỏ chứ nháy mắt thần sắc chúng nhân tại trường lập tức chuyển về vẹt trang trọng nghiêm túc theo dõi buổi họp báo giới thiệu sản phẩm sắp diễn ra chính ma chi chiến há là việc nhỏ bao nhiêu tiền mối chết bởi chính ma chi chiến Lúc này chúng nhân hội tụ một đường, nhất định phải có sự kiện long trời lờ đất nào đó được tuyên bố. Cao ốc Thần Vương, Đại Sảnh, Lầu Ba Lịch sử đẫm máu được viết trên bàn đá to lớn, khiến cường giả các tôn môn tiến vào Đại Sảnh không khỏi xì xào. xong rất nhanh, bầu không khí liền lắng xuống. Tâm tình ai nấy đều nặng nề, kèm theo đó là một cảm giác đè nén khiến Đại Sảnh bỗng chốc an tĩnh dị thường. Rất nhiều người mặc dù cảm thán về cách bố trí của đại lễ đường, nhưng mà trong lòng lại càng ấn tượng hơn với từng trang từng trang thảm án xưa kia. Thân bằng hảo hữu chết trong chính mà trì chi chiến, đâu phải nói đến quên là có thể quên. Hôm nay lại được viết lên viết lên vị trí dễ thấy như vậy, rốt cục là muốn làm cái gì? Tông chủ, vương khả muốn làm gì? Mạc tam Sơn ngồi sát bên người Trần Thiên Nguyên, khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi. Trần Thiên Nguyên làm gì biết Lúc trước chỉ tưởng là Vương Khả muốn mở cửa hàng Ai ngờ nghịch đồ này chỉnh ra nhiều chiêu trò như vậy Cứ nhìn đi Trần Thiên Nguyên lắc đầu Cách đó không xa nét mặt Trương Đi Nhi cũng đầy vẻ kinh kỳ Sao Vương Khả lại viết ra đoạn lịch sử đẫm máu này Chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm gì Một tên đầu trọc nhỏ giọng hỏi nữ lang áo hồng bên cạnh Đàn chủ không thích hợp Liệu có phải công ty thần Vương này khai trương Chỉ là cái cớ chàm bắt Mục đích chính là liên minh chính đạo, tổ chức một trường hội nghị nhắm đến ba đạo. Im một đừng gọi ta đàn chủ, có lời gì đợi ra ngoài hãng nói, không thì lộ thân phận hết cả đấy. Nữ làng áo hồng Đồng An An thấp giọng mắng. Vừa mới tiến vào đại lễ đường này, Đồng An An vốn có ý cự tuyệt, nhưng then chốt là đám đồng cứ chen vào bên trong, thế là hắn cũng bị quấn theo. Mẹ nói chứ, ta chỉ nghĩ tìm cơ hội ám sát cái tên Vương Khả kia thôi. Ta đâu có muốn vào nghe họp báo cái gì chứ Giữa lúc bầu không khí đại lễ đường trầm lắng xuống Vương Khả bước đến trước mặt tấm bia đá to lớn kia. Các vị Những sự kiện lịch sử trên bia đá này Mọi người đều nhìn thấy cả rồi chứ Ghi chép trên đây Chỉ là những lần chiến tranh lớn Giữa chính mà hai đạo Ngoài ra còn rất nhiều lần xung đột nhỏ khác Còn có rất nhiều người chết đi Ta viết không thể hết được Ta nghĩ trong lòng mọi người đều hiểu chứ Vương Khả trịnh trọng nói Trong đại sảnh, Chúng nhân bất giác ngồi thẳng người Đây là muốn giảng chính sự à? Chư vị nhất định rất ngạc nhiên Vì sao ta lại liệt kê Những lịch sử đẫm máu này Chư vị đều là dường cột chính đạo Cũng là hòn đá tàng của chính đạo Ta nghĩ Nhìn thấy những ví dụ này Các người chắc đều có cảm ngộ rất sâu Đau lòng cho các tiền bối Các sư huynh đệ đã chết đi Mọi người không cần khó xử Bởi vì Chỉ cần là người có chút nhân tính thì đều sẽ đau lòng Những người đã mất kia Đều là hào hữu trí thân của chúng ta Cũng là địa chỉ của chính đạo Bọn họ hy sinh tính bạn quý giá Vì lý tưởng cao cả Vì bảo vệ tông môn Vì để chúng ta được sống Bọn họ là những người vĩ đại nhất Cũng là những con người đáng thường nhất Vương Khả cảm xúc tung trào Khẩn thiết nói Ở trước mắt trái phải rõ ràng Ai dám chỉ trích Vương Khả nói nhảm Đó chính là không tôn trọng người đã mất Đó sẽ là bị tất cả mọi người đang ngồi ở đây Phê đống Bọn họ đã dùng sinh bệnh Cứu vãn chính đạo Bọn họ dùng sinh bệnh bảo vệ chúng ta Bọn họ dùng sinh bệnh ngăn lại hiểm nguy Nhưng chính bọn họ thì sao Bọn họ được đến cái gì Bọn họ chẳng được cái gì cả Thậm chí tên tuổi bọn họ đều dần dần rơi vào quên lãng Các người liệu có mấy người còn nhớ rõ Tên họ của những người đã mất chứ Có không, có không? Ngươi Người nhớ được tên từng người đã mất kia không? Vương Khả tiện tay chỉ vào một tên đệ tử tiền một. Đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, lúng túng cúi đầu. Còn có người, người có thể nói ra tính danh của những liệt sĩ hy sinh vì chính đạo kia không? Ngón tay Vương Khả lại chỉ tới một người khác. Xin, xin lỗi. Đệ tử kia cúi đầu. Còn có mấy ai nhớ được chứ? Người kia, nữ đạo hiếu áo quát hồng, người nói đi. Người có nhớ được tên tuổi của mấy liệt sĩ Vân Khả chỉ đến nữ lang áo hồng Rất là bắt mắt trong đám đông Nháy mắt Tất cả mọi người trong đại sảnh Đều đổ rồn ánh mắt nhìn về phía nữ lang áo hồng Nữ lang áo hồng Đồng An An tròn mắt Áo khoác phấn hồng Ta đang mặc này trói mắt vậy à Giữa bao nhiêu là người Đây là lần thứ ba người chỉ đến ta đấy Hiện tại toàn bộ các đại lão trong đại sảnh Đều đang nhìn ta chằm chằm Ta phải làm thế nào đây Một tên ma đạo như ta, Ngay dưới hàng ngàn con mắt chăm chăm Của vô số chính đạo các người. Người nói xem ta phải làm thế nào. Vị nữ sĩ này, Đừng có căng thẳng. Ta chỉ là thấy người khoác áo hồng phấn, Ngồi giữa một đám nam đạo hiếu, Khá là bắt mắt, Cho nên mới chọn người. Người nói đi, Người nhớ được họ tên của những người đã mất kia chứ. Vương Khả lần nữa hỏi, Không, không nhớ được. Đồng An An cố bóp nhẹ, Giọng thè thế, nhỏ nhẹ nói. Đồng An An gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Lúc này hắn không dám động Dù là quay đầu chạy trốn cũng không dám Trên tầng hai kia Đang ngồi là Trần Thiên Nguyên Và Mạc Tam Sơn Không nhớ được Đừng có ngại Không chỉ mỗi một mình ngươi không nhớ được Rất nhiều người đang ngồi ở đây chúng ta đều không nhớ được Người đã chết đi rồi Ai còn nhớ tới họ làm gì chứ Vương Khả cao giọng nói Chú ý của chúng nhân tập trung hết đến người của Vương Khả khiến nữ lang áo hồng âm thầm thở vào một hơi, ngồi xuống. đám đầu chọc xung quanh thì càng đã bị dọa cho run lẩy bẩy, không dám hò hê nửa lời. thế nhưng, vậy có công bằng hay không? có công bằng không? đó đều là liệt sĩ hy sinh vì chính đạo, thế mà đến cả người nhớ tên đều không có, vậy công bằng ở đâu? vương khả hô lên. đám đệ tử tiên môn rồn rập nhũ mày, không công bằng, nhưng không công bằng hơn thế còn ở sau kia nữa. Những liệt sĩ thì đó hy sinh vì chính đạo Thế nhưng, mọi người đến đây Cả bọn họ là ai đều quên mất Vậy thì có mấy ai nhớ được thân nhân Của những liệt sĩ này chứ Vương Khả quét mắt nhìn xuống đám đông Trầm dạo nói Thân nhân Rất nhiều người nghi hoặc, lầm bầm nhắc lại Không sai Thân nhân, ai có biết họ chứ Khi liệt sĩ còn sống Bọn họ được vạn người kính ngưỡng Người nhà cũng được che trừ Có hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp Thế nhưng liệt sĩ chết rồi thì sao Ai biết những thần nhân kia sống ra sao Bọn họ còn có được cuộc sống như trước hay không Vị đạo hiếu áo hồng Người có biết không Vương Khả lại hướng Đồng An An Lần nữa cất tiếng hỏi Đồng An An bất giác dùn lên Sao người có hỏi ta ta Ta không biết Đồng An An lại bóp giọng Thè thè nói Đúng người không biết Rất nhiều người đều không biết Nhưng ta biết Vương Khả trầm giọng nói Hả Đám đông ngước mắt nhìn lên Vương Khả Nhân số quá nhiều Ta chỉ cử ra một vài ví dụ Cũng không chỉ nói tên họ Ta chỉ nói Ở trong tông môn đó Có một thiên tài tu hành một mực là kiêu ngạo của tông môn Hắn từng được đến tán dương Của tất cả sư huynh đệ Hắn có một gia đình hạnh phúc hòa thuận Có phụ mẫu không cách nào tu hành được an hưởng tuổi già Có một vị thê tử yêu hắn Một đứa con nhỏ ngoan ngoãn Vị sư huynh thiên tài này khi xưa, từng đã vì Tông môn bảo vô số lần chảm yêu trử ma, Cuộc sống có thể nói là rất vĩ mãn, Nhưng bởi vì một trường chính ma chi chiến, Vì cứu sư đệ, Hắn đã hy sinh, Hắn đã chết rồi, Lúc mới chết, Tông môn còn phái người tới trong nhà hắn tưởng niệm một ven, Nhưng mà, Vèn vẹn một năm sau, Gia đình hắn như thế nào, Các người có biết không? vương Khải nhìn xuống đám đông bên dưới, Nữ đạo áo hồng, Ngươi có biết không Vương Khả kêu nói Vương Khả phát hiện Trong lúc mình nói chuyện Nữ làng áo hồng này chẳng hề nói nhàm Chỉ trả lời đúng trọng tâm vấn đề bán muốn hỏi Người như vậy thực sự là quá hiếm Thèn chốt còn là không phải tay trong gión bố trí Thần thái ngữ điệu Càng là có sức thuyết phục Thế nên hắn cứ một mực Nữ danh áo hồng mà gọi Nhưng mà nữ lang áo hồng này Thì lại bị dọa cho cả người phát run Không không biết ta nói cho các người biết, một năm sau khi vị sư huynh thiên tài kỳ chết đi, cha mẹ hắn bị đuổi ra khỏi sơn môn, sau đó lại bị đệ tử ma đạo trả thù ăn thịt. thầy tử hắn bởi vì quá xinh đẹp, thế là bị sư đệ vốn ngốc nghếch sắc đẹp nàng từ lâu chứng đoạt. còn của hắn thì bị bán vào hấp tác phường từ nhỏ ăn cám heo, nuôi lớn làm đồng công, thê thảm vô cùng. trong mắt vương khả Ngân ngần lại. là ai? là tông môn nào? Quá là không ra gì mà, hỗn đản, Tông môn nào mà lại dám làm ra Cái loại chuyện đáng tận thiên đương như vậy Nhất thời Đại lế đường rộ lên tiếng chửi rùa Phẫn nộ Được rồi, chư vị, ta đã an bài Không chắc, không nhắc tới tên họ Của những thần nhân kia Ta không muốn gia tộc liệt sĩ kia lại bị quấy dày Chuyện ta kể ra vừa rồi chỉ là một góc Của núi băng thôi Còn có không biết bao nhiêu thân nhân liệt sĩ Có cuộc sống càng bi thảm hơn nữa Vương Khả cao giọng nói Giọng Vương Khả sang sảng kêu gào, không khỏi dẫn lên cao tầng các tông môn chậm tư suy nghĩ. Tông chủ, Vương Khả đây là đang muốn đòi quyền lợi cho thân nhân địa chỉ chính đạo à? Mạc Tâm Sơn Hiếu Kỳ nói, Trần Thiên Nguyên đắc đầu, hắn cũng không biết. Vương Khả không phải là muốn mở cửa hàng bán đồ sao? Giờ lại kết thành tổ chức từ thiện à? Không đúng. Ngay cả trương chính đạo, trương ly nhi cũng không đoán ra Vương Khả muốn làm cái gì. Không phải là người định vết tiền nữa. Diễn dàng kích động như thế làm gì Các vị Ta nói lâu như vậy Chắc hẳn các người cũng cảm nhận được Giờ ta chỉ muốn hỏi Các người đều có thân nhân có đúng hay không Vương Khải nhìn xuống hơn 3.000 đệ tử tiên môn Đang ngồi ở bên dưới Hả Nháy mắt Hơn 3.000 đệ tử tiên môn yên tĩnh lại Các người đều có thân nhân đúng không Rất nhiều người ẩn ẩn đoán được Vương Khả là muốn nói điều gì Các người Vì sự trường tồn của chính đạo mà chiến đấu với ma đạo Điều này rất bình thường Nhưng các người có từng nghĩ Một ngày kia Các người vì chính đạo mà kính dân sinh mệnh Vì chính khí trần tồn mà đồng quy vu tận với ma đạo Trở thành anh hùng Trở thành liệt sĩ Các người đã từng nghĩ tới kết cục đó hay chưa Vương khả hỏi Câu hỏi này hỏi khó tất cả người đang ngồi tại trường Chính mà chỉ chiến là chuyện thường Từ thương cũng là chuyện thường Ai dám đảm bảo mình sẽ không chết Nếu là mới đầu Thì tất cả mọi người đều dám vỗ ngực nói Vì chính đạo trường tồn Chúng ta sẵn sàng hy sinh Nhưng mà liệu thân nhân bọn hắn sẽ thê thảm như Vương Khả vừa kể không? Khoan nói chi chuyện xa xôi Nửa năm sau sẽ cử hành đại môn Long Môn 10 năm một lần Ta nghe Nhị Xu Huynh nói qua Mỗi một lần đại hội Long Môn Chính mà hai đạo đều sẽ có xung đột Mỗi lần đã đều có tử vong Ta muốn hỏi Các người có nói đi không? các người sẽ trốn tránh ma đạo hay là đi đối mặt với ma đạo vương khả nhìn xuống đám đông gàn từng câu từng chữ một hỏi chúng nhân an tĩnh cái này còn cần chúng ta trả lời à chính đạo chúng ta làm sao đã có thể bởi vì sợ hãi mà trốn tránh ma đạo được nhưng mà chúng ta cũng không muốn trở thành liệt sĩ vị nữ đạo hiếu phấn hồng này người nói xem người có sợ hay không vương khả lần nữa hỏi trong lòng đồng an an lần nữa trùi ẩm lên Còn mẹ nó Sao cứ gọi mình vậy Sợ Đồng An An vuốt vuốt cuốn họng nói Sợ là đúng rồi Ta cũng sợ Vương Khả nói Khả Đám đồng nghi hoặc Ngước mắt nhìn lên Vương Khả Nhưng mà Sợ thì có ích gì Một tông môn Không có huyết dịch Tôi mới rót vào Làm sao có thể tiếp tục trường tồn Nếu người người đều sợ Không chiêu thu đại tử Không rót vào sinh cơ mới Cho tông môn Chẳng mấy chốc tỷ lệ chính ma lên bị kéo xa Ma đạo liền cho cái ưu thế áp đào về người Như thế cách thời điểm chính đạo toàn quân lật chìm không xa Vương Khả nói Rất nhiều người đều gật, đồng, tận, gật đầu tán đầu Nhưng mà Gia tộc các ngươi thì sao Thần nhân các ngươi thì sao Phụ mẫu các ngươi Thê tử trượng phu nhi tử nhi nữ Thậm chí là tôn tử tôn nữ thì sao Các ngươi mặc kệ bọn họ Các ngươi vì vũ dũng nhất thời Vì thương sinh đại nghĩa mà hiến thân thì là con cái thân nhân các ngươi thì phải làm sao? phải làm sao? ai quản bọn họ? Vương Khả hô đến thất thành, nhất thời đại sành chìm trong yên lặng. Rốt cục thì Vương Khả đã chạm đến nỗi đau trong lòng của chúng nhân. vấn đề này phải trả lời sao đây? dù có lòng không nói khoa trương như vậy đâu, nhưng mà biết đâu vạn nhất? ai thế quản? ví dụ về liệt sĩ vừa rồi rành rành trước mắt, nghe mà hãi hùng khiếp bía ta tới nói cho các người biết ai tới quản vương khả trịnh trọng nói hà chúng nhận nghi hoặc nhìn lên vương khả ta tới quản công ty thần vương chúng ta tới quản vương khả dõng dạc nói người tới quản được rất nhiều người thốt đến kinh ngạc nhất thời phía dưới dội lên tính chất nghi vấn đại sảnh vừa còn vương ấy còn đang an tĩnh thì bỗng chốc ầm mỹ loạn cả lên vị nữ đạo hiếu áo hồng người cảm thấy thế nào Vương Khả ta có thể làm được hay không Vương Khả đều cao thanh âm Cất tiếng hỏi Lập tức chúng nhân an tĩnh Trong lòng của Đồng An An Lại chửi động lên Còn mẹ nó Ta không biết Đồng An An lại vuốt vốt, vốt cuống học nói Không biết là đúng rồi Vương Khả hài lòng nói Hả Đám đồng khó hiểu nhìn Vương Khả Đây chính là sản phẩm mà ta muốn đề cử với chư vị Công ty thần vương chúng ta Sẽ đứng ra bảo hộ cho tất cả liệt sĩ Vì tương đai Vì hạnh phúc Vì mọi người Vì cộng đồng và nỗ lực bảo hộ Vương Khả trịnh trọng nói Hả Cái gì đây Đám đồng càng thêm nghi hoặc Vị nữ đạo hiếu áo hồng Người có thân nhân không Vương Khả lại hỏi tiếp Bên trong mũ trùm đầu nét mặt đồng an an co có Có phải ngươi nhận ra ta rồi không Còn mẹ nó Cứ kéo lão tử vào hỏi hoài Ngươi muốn làm cái gì? Có Đồng An An lại bóp cuốn họng, Thề thề nói Nếu thế Ta nói là nếu Nếu người bất hạnh vì chính đạo mà hy sinh Vòng tay chứa vật của ngươi cũng bị đoạt đi Như vậy sau này thân nhân của ngươi sẽ sống như thế nào? Ngươi đã nghĩ qua chưa? Vân khả hỏi Đồng An An sừng sốt, Chưa nghĩ qua sao? Được Vậy ta nói Công ty thần vương chúng ta sẽ chu cấp 10 vạn cân linh thạch Giúp người nhà của ngươi kiên cường sống tiếp Chừng đó có đủ không Vương Khả hỏi Cái gì Đại sảnh ồ lên Ý gì đây Công ty thần vương của ngươi đã tổ chức từ thiện Miễn phí đưa tiền à Trường chính đạo trương Lý Nhi đều trợn tròn mắt Ngươi không phải là đến vết tiền nữa Sao lại thành đưa tiền 10 vạn cân linh thạch không đủ sao Vậy thì 20 vạn cân linh thạch Vương Khả lần nữa truy vấn Ta ta đứa làng áo hồng nghẹn lời Mẹ nó Ngươi đang đùa ta chắc Ở thần Long Đào ta đã sớm nhìn ra Ngươi là con gà trống sắt Keo kiệt muôn bạc Còn chủ động cho ta tiền à 20 vạn cân không đủ 200 vạn cân thì sao Vương Khả lại cao giọng nói Đại sảnh Nổ bùng Đùa cái gì vậy hai 200 vạn cân Dù có là một tên nguyên anh cảnh Bình thường cũng chưa hẳn cầm ra được 200 vạn cân linh thạch Ngươi thổi ra trâu hơi quá rồi đấy Mạc Tăng Sơn nhìn sang Trần Thiên Nguyên Tựa như muốn hỏi Cái tên đồ đệ này của ngươi định làm cái gì Đại hội khoác láp chắc Mặt Trần Thiên Nguyên đen như đáy nổi Lại không giải thích Nghiệt đồ Già trâu này của ngươi mà nổ ra Ta không túm lấy giúp được. Đủ không Vương Khả lại hỏi nữ làng áo hồng đủ đủ đủ Nữ làng áo hồng đè ép giọng gật đầu nói Đủ ư vậy được rồi Thế chẳng phải là xong ư Như vậy tất cả liệt sĩ đều không cần lo lắng cho người nhà của mình nữa Đúng không nào vương Khả cười nói vương Khả Điều người nói mà là thật sao Không đùa chúng ta đấy chứ Trong đám đông có người nhú mày lên tiếng chết nghi Vân Khả lắc đầu vương Khả ta nói được làm được Đây chính là thương phẩm ta sắp bán ra Bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn Bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn à Chúng nhận kinh ngạc hô lên Không sai Bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn Một hợp đồng bảo hiểm có giá trị 5.000 cân linh thạch Người mua sắm có thể viết rõ người được hưởng lợi là ai Một hợp đồng bảo hiểm sẽ có giá trị Trong vòng 5 năm Trong 5 năm này Chỉ cần người mua ngoài, người mua ngoài ý tử vong Người được lợi trong hợp đồng bảo hiểm Có thể đến Cao ốc Thần Vương Nhận đến vạn cân linh thạch dùng để dưỡng lão Vương Khả trịnh chậm nói 5.000 cân linh thạch Mua hợp đồng bảo hiểm Bùi thường gấp 20 lần Không ít người như mày tự hỏi Không sai Người có thể mua 10 hợp đồng Đợi đến lúc chi trả tiền Thì có thể bồi thường 100 vạn cân linh thạch càng mua nhiều thì càng trả nhiều vương Khả giải thích với đám đông Bầu không khí trong đại sảnh Bỗng trốc lắng xuống Yên ắng như tờ Ai nấy đều có cảm giác Hình như là chúng ta đang lạc đề à Cứ quay quái thế nào ấy Trong đại sảnh Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vương Khả Khẳng khái diễn thuyết trên đài Bầu không khí vốn đang sụp sôi Bỗng chốc trở nên có chút cổ quái Lách nửa ngày Hóa ra Vương Khả ngươi là đang bán đồ Các vị Có lẽ người sẽ cảm thấy Làm chuyện như thế chẳng phải là bồi tiền ư Vương Khả nhìn xuống đám đồng bên rồi nói Chúng nhân hơi ngỡ Không sai Đúng là bồi tiền Cầm ra một vạn cân đinh thạch Cho một gia thuộc liệt sĩ thì ai chẳng làm được Nhưng một trăm liệt sĩ thì sao Một vạn liệt sĩ thì sao có tông môn nào trong các người có thể thanh toán được nổi ư? ta nghĩ không tông môn nào dám vỗ ngược nói ta bao tất thiên hạ này chắc cũng không có tổ chức nào dám làm như vậy. Vân khả nhìn xuống đám đông phía dưới sảng giọng nói đại sảnh trầm mặc 5.000 ngàn cân linh thạch nhiều không đối với tiền bối nguyên anh cảnh mà nói có lẽ chỉ bằng số tiền mua một thân quần áo đối với cường giả kim đan cảnh mà nói chỉ là tiền mua một chiếc một lần tiệc rượu đối với tiền thiên cảnh mà nói Khả năng hơi quá một chút, nhưng cũng không đến nỗi thương cân động cốt. Vị nữ đạo hiếu áo hồng kia, là nó có đúng hay không? Vân Khả truy vấn. Đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại cái giọng the the của đồng an an. Đúng! vương Khả liếc nhìn nữ lang áo hồng, tay trong này thật tốt đấy, quá là biết phối hợp. Số tiền này đạt được trong lòng, vòng tay chữ vật, chỉ là vật chất mà thôi, nhưng đã có thể cứu nguyên một gia đình. Các sư đại sư muội tiên thiên cảnh, Các người lẽ có từng nghĩ qua chưa Mỗi lần chính mà trì chiến Đối tượng nào đã chết nhiều nhất Là các ngươi Là đám tiên thiên cảnh các ngươi Các người chính là pháo hồi Trước này các người không bận tâm sao Kim đan cảnh Nguyên anh cảnh không bận tâm Chẳng lẽ các người cũng không bận tâm Các người không cảm nhận được nguy hiểm sao Các người không cảm nhận được ánh mắt Không giúp của thê nhi kia sao Một khi các người ngã xuống Phụ mẫu các người Thê nhi các người Bọn họ phải làm sao Phải làm sao Vương Khả hướng xuống chúng nhân trong đại sảnh kêu gào nói Nhất thời đại sảnh trầm mặc. Vụ số đệ tử tiên thiên cảnh Lộ ra nét mặt bất an Ta nói cho các người biết phải làm sao Khi các người không còn Tiền bảo hiểm sẽ gánh đấy Các người đều hiểu ta chứ Tiền bảo hiểm sẽ gánh tất Tiền bảo hiểm sẽ gánh thay trách nhiệm trụ cột gia đình của các người Vương Khả kêu lên Tiền bảo hiểm sẽ gánh hết Có lẽ lời này Nói đến tâm khả một ít người không biết ai đột nhiên hô to. Ta muốn mua. một tiếng đại kêu lên. tất cả mọi người trong đại sảnh lập tức quăng tới mắt hiếu kỳ. trong lòng còn rất nhiều người vốn đã bị thuyết phục, nhưng không phải ai cũng được dũng khí, hô to như vậy. vương khả liếc nhìn người vừa lên tiếng kia. đó là một tay trong được hắn bố trí sẵn. đáng tiếc hòa hậu còn kém một chút. tiếp tục chậm chần thôi. chờ một chút. đừng gấp. ta biết. chuyện liên quan tới lợi ích sát sườn. Tiên thiên cảnh giúp các cảm xúc nhiều hơn một chút, nhưng mà ta còn muốn nói thêm, các du huynh kim đan cảnh, 5000 cân linh thạch chỉ ngang tiền một buổi yến tiệc của các người các người không cần bảo hiểm của công ty Thần Vương sao? Còn nữa, các tiền bối nguyên anh cảnh cũng xem xem, chỉ cần tiền một bộ quần áo cho các ngươi thôi, còn là bản thân các người không cần, nhưng ái đồ của các ngươi thì sao? Ái đồ của các ngươi, vì các ngươi mà buôn ba tứ xứ, nguy hiểm trùng trùng, song không bao giờ kêu mệt, không bao giờ kêu khổ liệu có nên thưởng tứ bọn họ một lần những đệ tử lập công lớn với tổng môn liệu có phải được nên đến một phần bảo hiểm không như thế đối với bọn hắn lại càng có ý nghĩa thân là người quản lý tổng môn muốn đệ tử một lòng tín nhiệm vô điều kiện thì phải có độ trung thành đối với tổng môn phải nên giúp bọn hắn giải quyết hết thảy nỗi lo về sau đây mới là khí độ một tông nên có các người nguyện ý mua một phần hợp đồng cho các đệ tử không vương khả nhìn xuống chúng nhân trong đại sảnh Đại sành trầm mặt Không ít người xa vào trầm tư Nữ lang áo hồng đồng an an Lại không nhìn được vương cả gạt tiền Cắn răng bốc lên phong hiểm bại lộ Ép thấp giọng kêu nói Thế công ty thần vương các ngươi Làm sao mà cam đoan nhất định bồi thường nổi Đến lúc đó nếu chúng ta Có đệ tử bỏ mình Cầm hợp đồng bảo hiểm tới Các người lại không bồi thường thì làm sao Các người có nhiều tiền như vậy sao Hỏi rất hay Vị nữ đạo hữu áo hồng này hỏi rất hay Vương Khả lập tức hưng phấn tán dương, Không biết tên này là đệ tử tiên môn nơi nào Tay trong mình bố trí không dám quá lắm lời Tránh cho người khác hoài nghi May mà có nữ lang áo hồng này nói thay Đúng thật là quá tốt Các vị Tại sao là một bồi hai mươi Các vị có nhìn ra được không Không phải công ty thần vương bỏ tiền ra bồi các ngươi, Mà là 19 người còn sống khắc Tập hợp tiền bảo hiểm của bọn họ lại Bồi cho thân nhân của một vị liệt sĩ Đã hy sinh kìa Còn công ty thần vương chúng ta không kiếm lời một phân tiền nào. tiền chúng ta bán ra sản phẩm quản lý tài chính... Đều rót vào quỹ bảo hiểm... Dùng để duy trì nguồn tiền bồi thường cho liệt sĩ hy vọng. Điều chúng ta làm... Là một nghĩa cử. Chúng ta chỉ muốn làm chút chuyện này vì mọi người thôi. vương Khả giải thích nói... Ồ... Rất nhiều người trong đại sảnh không kìm được gật đầu. Thì ra là thế. Trước đó còn tưởng tiền bảo hiểm kia ở đâu ra? Thì ra là tiền chúng ta mua sắm bảo hiểm mấy giờ còn tưởng Vương Khả là thương nhân đồng dạ hiểm độc, không ngờ hắn cũng là vì những điệp sĩ đã hy sinh. Chúng ta đều đã hiểu lầm công ty thần Vương rồi. Nhất thời ánh mắt của chúng nhân trong đại sảnh nhìn Vương Khả nhu hòa không ít. Chỉ có đồng an an là trố mắt đứng nhìn, hắn muốn làm khó dễ Vương Khả. Làm sao giờ lại thành giúp Vương Khả được đến tín nhiệm từ mọi người chứ? Không đúng, ai có thể chứng minh chúng ta mua sắm bảo hiểm từ văn ngoài ý muốn. Đồng An An nắn bóp cuốn học hỏi Chúng ta ký hợp đồng Công ty thần vương soạn sẵn hiệp ước Giấy trắng mực đen Tuyệt đối không sai được Vương khả hài lòng nói Nữ làng áo hồng này quá là cấp lực Đều không cần ta giải thích Người hỏi ra hiệu quả tấp, tốt gấp vạn lần Chính miệng ta tự diễn giảm Giấy trắng mực đen Không giả được ư Vạn nhất có người cầm hợp đồng giả lừa gạt tiền bảo hiểm thì sao Công ty thần vương các người có bao nhiêu tiền mà lừa Đồng An An the thế hỏi Đồng An An tưởng rằng vạch trần ở âm mưu của Vương Khả Ngữ khí có vẻ khá là hưng phấn Hỏi hay lắm Vương Khả càng hấn nửa nói Lại hỏi rất hay ư Nét mặt của Đồng An An cứng đờ. Còn mẹ nó. Từ lúc nào mà ta lại thành vai phụ trong nguyên Các vị Mời nhìn Vương Khả mở miệng nói Trong tay Vương Khả Đột nhiên nhiều thêm một chiếc ấn lớn hình vuông Hệt như là ngự tỷ. Hả đám đồng lộ vẻ nghi hoặc, chỉ thấy trên bàn trước mặt vương cả có một tờ giấy, vương cả ấn đại ấn nó lên đó. Ông một tiếng, nhắm mắt khi đại ấn đắp lên, tựa hồ có một cỗ hồng quang chớp hiện, ẩn dần thấy được một con hồng long xoay tròn vần quanh đại ấn, rót vào trong trang giấy. Khoảnh khắc kỳ đại ấn được lấy lên, cho thấy trên mặt đại ấn có hai chữ thần vương được khắc ngược. Trên hai chữ thần vương đỏ hồng kia mơ hồ có một con hồng long vần quanh, thật lâu không tán. Sau đó chìm vào trong trang giấy Biến mất không thấy đâu nữa Nhìn thấy không vương Khả vừa cười vừa nói Đạo Linh Ngọc Mặc Tam Sơn ở trên tầng 2 cả kinh kêu lên Đạo Linh Ngọc Trong đại sảnh Vô số người lộ vẻ kinh ngạc Trần Thiên Nguyên cũng không giấu được kinh ngạc Mấy tháng vừa qua vương Khả đào đâu ra đạo Linh Ngọc Đạo Linh Ngọc Thiên hạ khó tìm Chỉ có Hoàng Triều tu tiên bên ngoài thập vạn Đại Sơn hiếm có lắm Mới có được một cối Dùng làm ngưỡng tỷ đế vương Hắn hắn hắn làm sao mà có được Đạo Linh Ngọc Bảo vật vô giá Làm sao công ty thần vương có đạo Linh Ngọc Công ty thần vương quả như là bối cảnh thâm hậu Bằng không làm sao có được cái loại chân bảo Trong truyền thuyết như vậy Vừa rồi ta còn hoài nghi thực được công ty thần vương Giờ xem ra là Ta tầm mắt thiền cận rồi Đạo Linh Ngọc vừa ra Chúng nhân trong đại sảnh không khỏi ổ lên Anh ấy đều càng thêm kinh kỳ Đối với thân phận của Vương Khả Trương Đị Nhi nhìn chằm chằm Đạo Linh Ngọc Trong mắt sáng lên đố kỵ khó mà che giấu. Tề Mắt của ngươi làm sao thế Trương Tần Hư Hiếu Kỳ nói Đứa bại ra này Đạo Linh Ngọc hắn lại cầm đi luyện hóa thành con dấu thần vương Sao lại có thể lãng phí như vậy Trường Đị Nhi tức giận nói Lãng phí Ngươi không biết sao Đạo Linh Ngọc chỉ có thể luyện hóa một lần Một lần định hình vĩnh viễn không biến Nói cách khác Thứ đó giờ vĩnh viễn chỉ có thể là thần vương ấn Dù cướp về Thì cũng không cách nào có thể luyện hóa thành thứ khác Tên bại giác trương Đi Nhi thấp giọng chửi rùa Tì Ngươi định đoạt luôn đạo Linh Ngọc kia trương Thần Hư thấp giọng kinh ngạc nói Cầm bổ tập trung lắng nghe đi trương Đi Nhi trừng mắt đệ đệ trương Thần Hư nghệt mặt Các vị Hiệu quả của đạo Linh Ngọc thế nào Chắc không cần ta phải giải thích nhiều chứ Khi tức thần Vương Ấn rất đặc thù, trên mỗi một phần hợp đồng đều sẽ có con dấu thần Vương Ấn, tuyệt đối không có khả năng có người có thể lừa gạt thành công. Vương Khả cười nói, có vài người không hiểu, nhưng cũng không ít người hiểu. Đại sảnh lập tức rộ lên tiếng nghị luận, chẳng mấy chốc có cả đám đều biết được, đồng thời nguyên một đám càng thêm kinh thán đối với bối cảnh của Vương Khả. Chỉ có đồng an an là buồn bực không thôi, làm sao lại thành giúp Vương Khả lấy được tín nhiệm như vậy chứ? Vạn vạn nhất chúng ta mua bảo hiểm của ngươi Công ty thần vương lại cuống tiền bỏ trốn thì sao Thế chẳng phải đặt tiền của chúng ta đổ sông đổ biển sao Nữ lang áo hồng không cam tâm tiếp tục chất vấn Đại sảnh yên tĩnh <cười> Vương Khả cười to Rất nhiều người trong đại sảnh cũng cười theo Đồng An An quét mắt nhìn xung quanh Các người cười cái gì Cười cái gì Vương Khả cười Các người cũng cười à Các người không biết Năm đó lão tử chính là bị tiếng cười của Vương Khả hù dọa Kết quả bị hắn lừa thảm, các ngươi còn cười sao? Vị nữ hạ đạo hiếu áo hồng này, người có thấy mọi người đều cười đúng không? Câu hỏi như thế, không cần ta giải thích, những người đã hỏi vậy ta cũng nói hai câu. Vâng cả cười nói. Đầu tiên nhìn thấy thần vương ấn trong tay ta không? Ta luyện chế một khối đạo linh ngọc vô giá thành thần vương ấn, chỉ là để lừa 5.000 cân linh thạch của các ngươi, dùng làm lừa gạt sao? <cười> Vương Khả cười lớn Rất nhiều người trong đại sản cũng cười Dùng đạo Linh Ngọc Đi lừa gạt 5.000 cân Linh Thạch Ai cũng không tin trên đời có đứa ngu như vậy Ta nói cho các người biết Đừng thấy hôm nay các vị tiền bối tiền lang tông Kim ô tông tức cắt băng khánh thành Cho cao ốc thần vương Mà tưởng rằng công ty thần vương Là do hai đại tiền môn đỉnh cấp chống lưng. Mặc dù cá nhân ta có quan hệ rất khăng khít Với hai đại tông môn Nhưng công ty thần vương Không có quan hệ gì với hai đại tiền môn Một chút quan hệ cũng không có." Vương Khả cười giải thích. Đám đông cũng cười. "Vương Khả, ngươi đùa chắc, chuyện rõ như ban ngày rồi còn chối." Thiên làng Tông Kim Ô Tông chống lưng cho ngươi, bằng không sao lại tới các băng Khánh Thành, tất cả mọi người đều tưởng Vương Khả đang nói ngược, không mấy ai để tâm. "Có Thiên Lang Tông Kim Ô Tông chống lưng, chúng ta không sợ công ty Thần Vương chạy mất, chạy hòa thượng, chứ không chạy được miếu." Tiếp theo Mọi người cho rằng chỉ có mỗi cái cao ốc thần vương này thôi sao? Không, không, không. Ta nói cho các người biết. Đây mới chỉ là bắt đầu. Đây mới chỉ là tòa cao ốc thần vương đầu tiên. Sau này sẽ có tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí là nhiều hơn nữa. Ta muốn cao ốc thần vương trải rộng khắp từng ngóc cách trong thập vạn Đại Sơn. Đợi một thời gian, thậm chí trước cửa các nhà các người đều có thể thấy được cao ốc thần vương. Đi ra cửa liền có thể mua được bảo hiểm. Đi ra cửa liền có thể nhận được tiền bảo hiểm. Vương Khả nói tiếp. Vương Khả vừa giấc đời, chúng nhân tại trường lập tức nghiêm túc. Người lại còn định mở rất nhiều cao ốc thần vương, người muốn tránh tranh bá thập vạn đại sơn. Chư vị, công ty thần vương không can dự bất kỳ tranh chấp nào giữa các tông môn. Chúng ta chỉ là một công ty thương nghiệp, chỉ làm hành vi thương nghiệp, không cần lo lắng chúng ta sẽ mang đến uy hiếp gì cả, nếu các người không tin. Tùy thời có thể đến lật tung cao ốc thần vương, Vương Khả ta nói được làm được. Vương Khả trịnh trọng bảo chứng. Chỉ là hành vi thương nghiệp ngay đến đó Cần giả các đại tông môn trong đại sảnh Thoáng yên tâm phần nào Người nói muốn mở cao ốc thần vương ra khắp thập vạn đại rồi Người đang lừa ai vậy tông môn chính đạo cho phép người mở Nhưng ma đạo cho phép sao Ma đạo biết công ty thần vương của người bán bảo hiểm Nhất định sẽ không tiếc đại giá phá hoại Đồng An An bóp rộng châm trọng nói Hiền nhiên Giải quyết nỗi lo về sau cho đệ tử chính đạo Vậy khác gì để thăng sĩ khí chính đạo Ba đạo sẽ cho phép điều đó xảy ra chắc Vì nữ đạo hiếu áo hồng này hỏi rất hay Vương Khả lập tức vui vẻ nói Đồng An An sườn sốt Mẹ nó Lại là ta nói rất hay Các vị Ta đã nói Công ty thần vương chỉ là công ty thương nghiệp đơn thuần Bảo hiểm này cũng là hành vi thương nghiệp đơn thuần Nữ đạo hiếu áo hồng cảm thấy ta sẽ sợ sao Nhưng mà ta muốn nói cho mọi người biết Ta căn bản chẳng sợ Bởi vì chúng ta thuần túy ma giáo thì sao Không lâu sau đây, công ty thần vương còn sắp mở đến các đại phân đàn của ma giáo, thậm chí là tổng đàn ma giáo. Ta đều chẳng sợ. Người sợ cái gì? Vương Khả cười nói. Giới <cười> sự dẫn dắt có chủ đích của Vương Khả, rất nhiều người phía dưới đều cười. Mọi người đều cho rằng cái đơn thuần mà Vương Khả nói ở đây, tấm lòng chính nghĩa đơn thuần. Mở đến phân đàn ma giáo, vẫn tức là chính đạo không ngừng diệt trừ ma giáo. Phân đàn ma giáo nơi đâu bị diệt trừ, cao ốc thần vương điền sẽ được dựng lên ở đó. Đồng An An ngơ ngác nhìn đám cường giả xung quanh Các người bị ngu à Vương Khả đang khoác lắc Các người không nhìn ra được sao Cái công ty thần vương khỉ mốc này còn dám mở đến sâu trong ma giáo chắc Không sợ bị đệ tử ma giáo phân thay giả thịt à Ta nghĩ Chư vị chắc đã không còn nghi ngờ gì Đối với tín dự của công ty thần vương Bây giờ quay lại vấn đề cũ Lập tức Một lượt đại hội Long Môn sắp tới được bắt đầu Chư vị Các người có đi tham gia đại hội Long Môn không Vương Khả quét mắt nhìn đám đông xung quanh. Đại sảnh tức thì an tĩnh. Đại hội Long Môn cũng là thời khắc chính ma xung đột. Tại biết dũng khí của chư vị, chúng ta không thể để cho dũng già đã đổ máu rơi lệ. Gia đình các người làm thế nào? Có lẽ hôm nay một số người ở đây không đi, nhưng mà sư huynh sư đệ các người muốn đi, các người không giúp bọn hắn mua một phần bảo hiểm sao? Đây không phải là bảo hiểm, đây là tình nghĩa. Vương Khả khuyên nhủ chúng nhân. Đại sảnh lặng ngắt như tờ. Các vị trưởng mối Đệ tử của các ngươi vì bảo vệ chính đạo Bốc lên nguy hiểm tính mạng lên đường Các người ít đi một lần yến tiệc Bỏ đi một bộ quần áo Giúp bọn hắn một chút Được không? Các vị sư huynh đệ Cầu người không bằng cầu mình Chỉ có phòng ngừa chú đáo Mới có thể giúp gia đình hạnh phúc Các người đã quên mất kỳ vọng của phụ mẫu sao? Quên mất ánh mắt thê nhi rồi sao? Mua một phần bảo hiểm Đảm bảo cho bọn họ một tương lai tốt đẹp tình và nghĩa giá trị thiên kim cũng nên mua cho người anh em tốt một phần bảo hiểm chứ nếu không phải ta đứng ở đây phụ trách bán ra bảo hiểm ta hận không thể cũng mua cho mình một phần các vị bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn là một thứ trong đời không thể không mua nhân sinh không có bảo hiểm là nhân sinh không viên mãn à, mình nghỉ ở đây nha mọi người hôm nay đọc hơi muộn thì à, sau tuần này sẽ đọc tiếp uh, thâu thiên chi đạo Chào mọi người nhé. Nhìn một lúc. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương đạm Chí Tôn tập số 32. Các bạn nghe chuyện có cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ giúp Phong rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy bớt chút thời gian ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được là Vương Khả Uh, xây Cao ốc Thần Vương Mục đích là để tạo niềm tin và bắn bảo hiểm Thì uh, chúng ta hãy tiếp tục đến với tập ngày hôm nay Để uh, xem uh, Vương Khả sẽ tiếp tục có những tình huống như thế nào Mời các bạn vào nghe tập truyện tập số 32 Trong đại sảnh Vương Khả đã đầy cảm xúc của tất cả mọi người lên tới đỉnh điểm Có lẽ có người còn giữ được tỉnh táo Nhưng phần lớn đều to vẻ mong đợi Chư vị Ta biết Có vài người không quan tâm bản thân an nguy Không cần mua bảo hiểm Các người yên tâm Công ty thần vương chúng ta sẽ không ép buộc bất cứ người nào mua hết Hết thầy toàn bộ là tự nguyện vương Khả lần nữa quát to Tiếng quát lớn này khiến một vài người Không muốn không muốn mua Thà lòng phần nào Tiếp theo là thời điểm Hợp đồng mua bảo hiểm Mọi người đừng gấp Không muốn tự mua Không muốn mua cho đệ tử Không muốn mua cho huynh đệ người nhà Vậy thì có thể đi ra từ cửa đông Chúng ta tuyệt đối sẽ không níu giữ Đồng thời ở cửa đông Ta cũng đã sắp xếp người đăng ký thân phận một chư vị Mỗi người đều có thể nhận lấy một phần quà lưu niệm tình mỹ nhân điển lễ khai trường Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới nói Để người không mua được ra trước Nhất thời rất nhiều người trong đại sảnh Lộ về hoang mang Chỉ có trường đi nhi là lộ ra một tia kính để Tì Người sao thế Trương Thần Hư khó hiểu hỏi Tên Vương Khả này đúng là xấu xa Để người không mua đi trước <cười> Nét mạch Trương đi Nhi lộ vẻ hưng phấn Thế thì có vấn đề gì Trương Thần Hư không khỏi nghi hoặc Vốn là không có vấn đề Nhưng giờ thì có vấn đề Vừa nãy Vương Khả nói đến thống thiết như vậy Cường giả các tông môn Mua giúp đệ tử phần bảo hiểm Nhằm đề thăng độ trung thành của đệ tử Đối với tông môn. Thế mà giờ đột nhiên Giữa ánh nhìn chăm trầm của hàng trăm hàng ngàn con người Lại vỗ mông đít rời đi Chẳng phải sẽ khiến chúng đệ tử hàn tâm Nếu là nhiều người hỗn loạn thì cũng thôi Ai cũng không để ý Không tính là quá mất mặt Giờ thì sao Vương khả để ngươi đi ra trước Đi cửa đông Vòng ra trước Đây là lách nguyên một vòng dưới con mắt của bao người Ai mà chịu được Trường bối tông buôn bố nào nguyện ý mất mặt vào lúc này Cường giả trong tông không đi Dưới mặt tự nhiên là cũng không có khả năng chạy trước được Trương Đi Nhi cười nói Hả? Trương Thần hư sững sở Cách đó không xa Nữ lang ngáo hồng Đồng An An Đá mắt nhìn quanh Ở trên mặt không giấu được vẻ sốt ruột Các người đi nhanh đi Để ta còn tiện lẫn vào theo Các người đều không đi Ta phải làm thế nào Đồng An An nóng ruột như lửa đốt Ta đã bị vưng cả điểm danh nửa ngày May mà bưng bít kín đáo Nhưng mà giờ phải làm sao Các người không đi ta nào dám đi ra một mình đấy? Sao đây? Làm sao đây? Oh, xem ra chư vị lưu lại chỗ này đều là có hứng thú với bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn của công ty Thần Vương chúng ta. Vậy xin cảm tạ chư vị trước. Chư vị đúng là tấm gương tốt công hiến cho liệt sĩ chính đạo thập bạn Đại Sơn. Vâng khả cung kính thi lễ. Đại sảnh lặng lách như tờ. Thế này đi, mọi người nhìn thấy không? ở cửa nam ta đã bố trí hơn trăm nhân viên chuyên phụ trách ký kết hợp đồng các người có thể tới cửa nam ký kết đồng thời nhận lấy một phần quà lưu niệm tình mỹ miễn phí chỉ cần đăng ký thân phận là được vương Khả vừa cười vừa nói cửa nam đám đồng đảo mắt nhìn sang chỉ thấy ở cửa nam sân đã bố trí trên trăm tủ quầy chèn kín hết cả chỉ khi vào xong xuôi thủ tục ghi nhanh thân phận thì mới có thể đi ra sắc mặt của đồng anan An đen như đáy nồi giờ phải làm sao các vị ký xong giao tiền xong Mọi người đừng có vội đi Cao ốc thần Vương có phòng trọ cho chư vị tạo nghỉ ngơi Đợi quá trình hoàn thành Đắp lên đại ấn của mỗi phần Trả lại chư vị Chư vị có thể mới rời đi Vương Khả giải thích nói Được rồi Chúng nhân đều tán đồng ứng tiếng nói Cuối cùng nếu khách mua hộ 10 phần bảo hiểm hợp đồng trở lên Có thể tới cửa đây, Dành cho khách đặc biệt Nơi này có phục vụ rất chủ đáo Vương Khả cao giọng kêu nói khu dành cho người đặc biệt trương linh nhi sửng rút những từ này chắc cũng chỉ có vương cả nghĩ ra được mua một phần bảo hiểm còn chia ra đủ mấy loại được rồi đa tạ chư vị hôm nay tất tham gia để lễ khai trương công ty thần vương đa tạ chư vị lắng nghe ta làm nhảm nửa ngày buổi họp hôm nay giới thiệu sản phẩm đầu tiên của công ty thần vương đến đây kết thúc kính mời chư vị lựa chọn vương cả hướng xuống đám đông bên dưới cùng cúc thì lẽ nói lập tức rất nhiều người đứng dậy dậy khỏi chỗ ngồi đám đông cường già uồn uồn kéo tới cổ tù quầy phía cửa nam mua sắm bảo hiểm xong vẫn có tương đối đông cường già ngồi yên tại chỗ xa vào trầm tư không ít người còn đang chụm đầu nghị luận đương nhiên vẫn không ngừng có người rời qua cửa đông chẳng mua cái gì hết chỉ là người vội vã rời đi từ cửa đông không nhiều do cục lúc này mới vừa tan lễ đã vội vàng chạy mất cảm giác không khỏi có chút mất mặt thế nên đa phần cố nán đợi thêm một lúc trước ngồi lại tán gẫu với các đồng đạo vương khả hợp thời đi xuống đài trần thiên nguyên đen mặt lại đi đến trước mặt vương khả nhiệt đổ cái bảo hiểm này của ngươi là thế nào trần thiên nguyên thấp giọng nói sư tôn đại tử cũng là vì nghĩ cho những liệt sĩ hy sinh vì chính nghĩa đương nhiên thuận tiện kiếm một chút tiền khổ cực đa tạ sư tôn hôm nay chống lưng cho đại tử vương khả cũng thấp giọng đáp trần thiên nguyên đã nhìn ra vương khả muốn mượn danh tiếng của mình Nhưng ai bảo hắn Rất mạn ý với tên đồ đệ này đây Vậy người nói xem Vi sư nên đi cửa nào Trần Thiên Nguyên trầm dạo nói Sư Tôn còn có cửa bắc Đó là thông đạo dành cho nhân viên Ngài đi cửa bắc đi Vương Khả lập tức dẫn Trần Thiên Nguyên đi ra Trần Thiên Nguyên đen mặt lại đi theo Mặc dù hết thầy chuyện hôm nay Nhìn qua có vẻ rất mới lạ Nhưng mà Trần Thiên Nguyên cứ cảm thấy mặt mũi đã mất sạch Rất là không thoải mái Trần Thiên Nguyên rời đi Mạc Tam Sơn thần sắc cổ quái đi tới Vương Khả Ngươi được lắm Dùng tín dự của thiên lang tông ta Để mưu lợi riêng Mạc Tam Sơn trầm giọng nói bạc Điện Trù Ngươi nói cái gì vậy Chẳng phải vừa rồi ta đã nói với ngươi rồi sao Công ty thần vương Không liên quan gì tới thiên lang tông Hơn nữa ta còn thanh minh nhấn mạnh ngay trước mặt của bao nhiêu người Vương Khả lập tức phủ nhận nói Mạc Tam Sơn đen mặt lại Đúng là ngươi có thành minh Nhưng mà then chốt là người khác có tin không? Chẳng ai tin hết Ai cũng tưởng rằng người đang nói đùa Ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khả Mạc Tam Sơn phất tay áo rời đi Mạc điện trồ đi cửa bắc Vương Khả lập tức sai người bồi cùng Mạc Tam Sơn rời đi Bộ dung lục quang cũng đen mặt rời đi Vừa nãy Cắt băng thực sự được quá mất mặt Nếu không phải là tông chủ cũng lên Đánh chết thắn cũng không đi Còn bắt ta phải mua sản phẩm của Vương Khả Đùa chắc à, Đại sư Huynh Ngài không thể đi cửa bác được. Vân Khả lập tức chặn lại mộ dung đục quang. Vì sao? Mộ dung đục quang trầm giọng nói. Sư tôn và mặc điện chủ là trường bối trong tông. Tự nhiên phải có chút kín đáo. Tránh dẫn lên ảnh hưởng không hay. Nhưng mà ngài và ta là người đồng bối. Còn là đệ tử thiên lang tông. Người hẳn nên cho sư đệ ta chút bật mũi chứ. Không thì không tốt lắm đâu. Vân Khả khuyên nhủ, Không tốt lắm đâu. <cười> mộ dung đục quang hư lại một tiếng. Mộ dung lục quang lại hát quan tâm ảnh hưởng tốt hay là không Vẫn cứ định rời đi Không cho ra cửa Bắc Thì ra cửa đó. Đi Chào thư pháp của đại sư anh ra đây Vương Khả quay sang tiên tục hạ cách đó không xa nói Nét mặt mộ dung lục quang lập tức cứng đờ. Thư pháp của mình sao Tám chữ lớn lần trước bị ép vết xuống Ở mộ kiếm phong Công ty thần vương Đáng để tin cậy Tám chữ này lúc ấy mộ dung lục quang còn chưa hiểu là chuyện gì Giờ mới ngộ ra Còn mẹ nó, đây rõ ràng là một cây hố Còn cả ký tên của mình nữa Dù mình có rời đi từ cửa đông Thì cũng vô dụng, thư pháp trèo lên Ai nấy đều cho rằng mình toàn được ủng hộ Vương Khả chữ ta viết Trả lại cho ta Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói Đó là vật của ta, đại sư huynh Không đã ngươi định cướp à Vương Khả trừng mắt lại Mộ Dung Đục Quang nói Được, được lắm Ta không đi cửa đông nhưng giữa thanh niên bạch nhật như thế này Người không nên được trao lên Thư pháp của mình vừa trao lên Vậy chẳng phải là biến tướng khuyên nhủ Đại tử Thiên Lang Tông cũng mua bảo hiểm sao Đặc biệt hôm nay ngoài Bên ngoài còn có tới nhiều sư đệ như vậy Được Vương Khả gật đầu Bộ dung đục quang lần nữa ẩn vào trong đám đông Lúc này ở hướng cửa đông Nữ làng áo hồng đồng an an Đi tới lối ra Vì tiền bối này Mời sóc lên mũ trùm đầu Lộ ra dung mạo để chúng ta xác minh thân phận Có lẽ có một phần quà lưu niệm tình Mỹ đưa tặng đấy Nhân viên công tác từ tôi nói Ta không cần quà Đầu an an thấp giọng nói Vậy không được Quản lý đã dặn vừa rồi ngài đứng lên phát biểu Nói chuyện rất tốt Chúng ta nhất định phải đăng ký Sau đó gửi quà bằng không ta phải trừ tiền lương Nhân viên công tác kỳ lo lắng nói Bởi vì mình bị vương khả điểm danh Phối hợp với vương khả Cho nên bị Bị trọng điểm cảm tạ Không ta không cần Đồng An An nôn nóng muốn ra ngoài. Quản lý mau tới, mau tới. Hắn muốn bỏ chạy. tên nhân viên công tác kia hớt hài kéo lấy Đồng An An miệng hô lên. Tiếng hô vỡ ra. Sẽ có bao nhiêu nhiêu ánh mắt quan tới chứ? Người muốn làm gì? Tạo nghiệp. Đồng An An quay đầu lại về trong đại sảnh. Còn về ám sát vương cả. Giờ làm sao được? Nhất định phải tìm chỗ nào đó không người mới có thể ra tay. Cửa đông đi không nổi. Phải đi cửa nam. Cửa nam không ít người hơn trăm tù quầy. Chắc phải mất một khoảng thời gian Mới đến đợt mình Nhưng mà cửa Nam cũng bắt đăng ký thân phận Đến lúc đó phải làm thế nào Chỉ còn lại cửa Tây Cửa Tây là chuyên dành cho khách Cho khách đặc biệt Muốn đi làm gì cũng được Nhưng mà nhất định phải mua mời phần bảo hiểm trở lên Mới có thể đi ra Còn mẹ nó Trong lòng của Đồng An An Lại chửi đồng lên 10 vạn lần Trong phiền muộn Đồng An An ngồi thẫn thờ Một lúc trong đại sảnh Nhìn người trong đại sản càng lúc càng vắng Bản thân không thể đợi đến cuối cùng đợi người ta hết đường, đợi người ta đi hết còn chưa lại ra đó làm gì? Đồng An An đau đầu không thôi, cuối cùng đành phải cất bước tiến về phía khu dành cho khách, đặc biệt ở cửa tây. Vâng cả, đến vương bắt đàn. 9 tháng qua thần vất vả mới tích được ít tiền, chẳng đã lần này đầu ném hết xuống sông xuống biển ư? Mẹ nó, đi nữa thì lão tử giết chết ngươi! Đồng An An gạt nước mắt đi, trong lòng ngấm ngầm mắng trời. Lúc này mấy tên đầu hỏi cũng đã tới, đàn chủ ta không mang đủ tiền cho ta mượn một chút. ta cũng vậy. cửa nam cửa đông đều bắt đăng ký thân phận. chúng ta phải đi cửa tây dành cho khách đặc biệt. ta không đủ tiền. đàn chủ. ta cũng vậy. tối qua trên mặt trượt thua sạch cho ta mượn một chút. mấy tên đầu trọc đi đến khiến cho đồng an an vốn đã nghèo rất mồm tơi lại càng thêm. trời tuyết đổ mưa. tạo nghiệt đám ngu rốt này đi ra ngoài không mang tiền ư? giữa hàng trăm hàng ngàn con mắt nhìn chừng chừng thế này đánh không được. Mắng cũng không xong Chỉ biết làm kẻ câm Ăn hoàng liên Ngập mồm nuốt đi vào Vân Khả kiên nhẫn chờ đợi Thấy người trong đại sảnh càng lúc càng ít Có hơn ngàn người chẳng mua gì cả Đi ra từ cửa đông Hơn ngàn người còn lại Hoặc nhiều hoặc ít đều mua bảo hiểm Sau đó tiến vào phòng nghỉ trong cao ốc thần vương Đương nhiên nhiều năm không gặp Tới lui chào hỏi là chuyện không tránh được Cuối cùng Mộ Dung đủ Quang vẫn không mua bảo hiểm Mà một bực đợi trong đại sảnh, Thấy khách nhân đã đi hết mới chịu rời đi Nhưng không sao Mọi người đều tưởng rằng mộ dung lục quang Toàn lực chống đỡ công ty thần vương Thấy không Đại sư Huynh chăm chú làm công tác bảo an Một mực trở đến khách nhân cuối cùng mới đi Thì mới chịu đi Thái độ tốt thế còn gì Vân Khả ôm theo vô số linh thạch Từ cờ bắc Rời đi Người rời đi cuối cùng chính là Trương Đị Nhi Nãy giờ nàng âm thầm kiềm đến đầu người Tính toán sổ sách Đi Sao người còn ngồi chỗ này Trương Tần Hương Ngạc nhìn hỏi 1.678 người mua bảo hiểm Dù một người chỉ mua một phần bảo hiểm Không Rất nhiều người không chỉ mua một phần bảo hiểm Tính ra tối thiểu là cũng 1.000 vạn cân linh thạch 1.000 vạn cân linh thạch Mẹ Đây chỉ là một phòng đoán tối thiểu nhất Còn rất nhiều khách đặc biệt mua 10 phần trở lên Nữ làng áo hồng Và đám đầu chọc kia cũng mua một một lần 10 phần Tiền tiền phát tài phát tài Cho nên nhi kích động đến độ trước ngực rung cả lên Tì Người sao thế Trương Thần Hư lo lắng nói Sao trước kia ta không nghĩ ra bán cái này nhỉ Chỉ mới một buổi sáng Vân Cả đã vét tới một ngàn vạn cân linh thạch Sao trước kia ta không nghĩ ra cách vét tiền như thế này Ta gõ ám cồn Phải gõ bao nhiêu lần mới gõ được con số đó Lần trước gõ ám cồn cũng chỉ có thể Mỗi năm 10 cân linh thạch Ta phải làm gõ 10 vạn lần May giá mới so được buổi sáng này của người ta Trương Đình Nhi thẫn thờ nói đi Trương Thần Hư tiếp tục kêu nói Đáng tiếc Trường Địa Nhi đang đắm chìm thế giới tiền tài của chính mình. Không được, không được. Đợi lần này đi qua, ta cũng phải mở một công ty. Phải để cho người biết đến mua bảo hiểm của ta. Trường Địa Nhi kích động nói. Đi, người tỉnh lại đi. Trương Thần Hư lo lắng nói. Một ngàn vạn cân Ninh Thạch có thể mua được bao nhiêu đồ đây? Mua được bao nhiêu vòng tay chữ vật? Bao nhiêu hàng quý hiếm đây? Đều là của ta, đều là của ta. Trường Địa Nhi kích động nói. Đi, người ta nhìn kìa. Trương Thần Hư rút cục nhịn không được, Đẩy tì tì một cái. Làm gì? Trương Đệ Nhi hồi thần lại, trừng mắt nhìn đệ đệ. Tì một ngàn vạn cân ninh thạch mà thôi, người cũng không phải là chưa thấy qua. Cha cũng có, sao ngươi lại? Trương Thần Hư ngơ ngác nói. Cái dám ấy Tiền của cha chứ đâu phải tiền của ta. Tiền trong túi của vương cả kia là của ta, sao mà giống nhau được? Ngươi nhìn xem, chỉ biết ăn bám, lại nhìn vương cả người ta kia kìa. Người mà có được nửa phần bản sự kiếm tiền như hắn, ta cần gì phải tính tính toán toán chứ? Trương Đi Nhi trừng mắt nói Ta Nét mặt Trương Thần Hư Lúc xanh lúc tím Vương Khả nói Trương Đi Nhi trầm rộng hỏi vừa rồi một tên sư đại báo cáo lại Vương Khả cầm theo toàn bộ hợp đồng Vòng tay chữ vật chứa tiền Đi vào văn phòng ở tầng cao nhất Trương Thần Hư trịnh trọng nói Đi lên phòng ở tầng cao nhất sao Một mình à Trong mắt của Trương Đi Nhi sáng rực lên Đúng vậy Nhìn có vẻ thần bí lắm Trương Thần Hư giải thích nói Đi Đi thực hiện chức trách bảo an của các người Phong lại tầng cao nhất Ta đi gõ ấm côn vương khả số tiền kia đều là của ta <cười> Đi Trương Ninh Nhi kích động nói Được rồi Trương Thần Hư gặt đầu Lúc này đại tử Kim ô Tông Đều là bảo an cho cao ốc thần vương Hành động tự nhiên vô cùng thuận tiện Đi qua đâu Rất ít người ra hỏi Đặc biệt hiện tại ở trong cao ốc thần vương Đang trú ngụ rất nhiều tu giả Đám thuộc hạ của vương khả Bận đến không dám chạm đất Hơi đầu để ý đến đám bảo an kia Nhân viên an ninh có chức trách tuần tra các nơi Tới tầng đỉnh cũng dẫn lên chú ý gì đó Thang lên cao ốc thần vương Tự nhiên là do linh thạch khu động Loại công cụ lên xuống đơn giản kiểu này Đối với các luyện khí sư là các đại tiên chấn Thì nói quả thực là dễ dàng như bẫn Lúc này trong thang Chỉ có hai người là Vương Cả và Trương Chính Đạo 5 vạn cân linh thạch Ý nghĩa là lần này ta có thể thu lợi được 5 vạn cân linh thạch vương cả từ lúc nào mà ngươi hào phóng thế trương chính đạo cả kinh kêu lên năm vạn cân đã bao giờ trong túi trương chính đạo có được nhiều tiền vậy đâu ngày xưa trộm mộ cũng chưa từng phát tài đến vậy hạnh phúc tức thoát đột nhiên đến lúc tận lúc này đầu óc của trương chính đạo vẫn cứ ngây ngất có chút không dám tin tưởng vương cả ta làm việc trước này luôn công chính nên đưa ta đưa không thiếu nửa phần không nên đưa ta một phần cũng không được trương chính đạo người nói xem ta còn keo kiệt nữa không Vương Khả vỗ vỗ vai trường chính đạo nói Không keo kiệt, không keo kiệt <cười> Đây là lần đầu tiên ta thấy người hào phóng như vậy đấy Trường chính đạo kích động nói Làm cho tốt, sau này kéo tới càng nhiều khách hàng Phần trăm sẽ càng lớn hơn Vương Khả cười nói À, được, được, đợi đã ờ, người ngươi nói là phần của ta Lần trước ngươi nói với ta là một nửa phần trăm Lần này ta cầm 5 vạn cân tiền Vậy chẳng phải là ngươi kiếm một lời... Vậy chẳng phải là người kiếm lời một ngàn vạn cân linh thạch Trong mắt của trường chính đạo Đột nhiên trận tròn như là chuông đồng Trường chính đạo biết rõ lần này Vân Khả khẳng định là kiếm được không ít tiền Nhưng mà không ngờ lại khoa trương như vậy Một ngàn vạn cân linh thạch ư Một ngàn vạn cân Toàn bộ gia sản của một đại lão Nguyên Anh Cành bình thường Cũng không có khả năng nhiều như vậy được Thế mà chỉ trong một buổi sáng Người đã vừa vét được gần đó Còn phải đặt trong quỹ bảo hiểm Sau này dùng để thanh toán tiền bồi thường Nào có được nhiều Ta chỉ kiếm chút tiền khổ cực mà thôi Không có sung sướng như người được tưởng tượng đâu Vương Khả lắc đầu cái giấm ý Tiền vào trong túi của ngươi rồi có lúc nôn ra sao Ngươi lừa gạt người khác thì cũng thôi Còn đi gạt luôn cả ta không có cửa đâu Trường chính đạo trừng mắt nói Vương Khả sừng rốt Giờ trường chính đạo biết khôn ra rồi à Vương Khả Lần này người đều là do ta kéo tới Tất cả mọi người đều là ta kéo tới Ngươi nhìn xem Là giúp người kiếm lời nhiều như vậy mới lại chỉ cho ta ngần này một cộng lông trên chín con trâu có phải là hơi quá đáng rồi không trường chính đạo kêu lên một cộng lông trên chín con trâu mới gọi 5 vạn cân ninh thạch là cộng lông không muốn thì thôi Vương khả lắc đầu đừng đừng ta muốn xem như là vừa rồi ta chưa nói gì trường chính đạo lập tức nhận lập hey, trường chính đạo người chỉ thấy được chuyện mình làm nhưng mới có có thấy được chuyện người khác làm không người chỉ là đưa có mấy trăm tấm tiếp mời Làm nghiệp vụ chân chạy mà thôi 20 ngày kiếm lời 5 vạn cân đinh thạch Người đâu đi đâu tìm được chuyện tốt nhiều như vậy Vương khả lắc đầu Ta Ta còn kiêm chức bảo an Trường chính đạo Tranh biện nói 5 vạn cân đinh thạch còn chưa đủ à Người làm chút chuyện thế thôi Còn không biết xấu hổ mà đòi hỏi Lần này dưới tay ta còn có bao nhiêu thuộc hạ như vậy Chả lẽ bọn họ đều không làm gì Có ai trong bọn họ được nhiều tiền như ngươi không Tự ngươi ngẫm nghĩ mà xem Nhiều người như vậy Nhiều cái hám mồm ra như vậy Đằng sau bọn họ còn gia đình Còn người thân Thu thập của bọn họ Đều không nhiều bằng người Người còn mặt mũi đòi hỏi Vương Khả khinh bỉ nói Nhưng mà Không sai Người đúng là đi đưa thiết mời Mời tới ba ngàn người Nhưng mà từ đầu tới đuôi Chẳng phải đều do ta sắp đặt Không có mấy người Sư tôn chấn trường điện Người khác sẽ tin tưởng chúng ta Không có diễn thuyết xúc động Tâm can của ta hôm nay Khách hàng sẽ cam tâm tình nguyện mua bảo hiểm Còn cả kín tạo cao ốc thần vương này nữa Những thứ đó đều không cần tiền à Ngươi làm chút chuyện còn con Kiếm lời nhiều thế rồi Đây là còn tan đề tình nhiều năm thân quen Ngươi lại không biết xấu hổ đòi thêm càng nhiều Mặt mũi của ngươi đâu Lương tâm của ngươi đâu Vương khả chất vấn Trường chính đạo sừng sốt Lời như thế mà vương khả ngươi cũng có thể nói ra được ta đã đủ không biết xấu hổ Nhưng mà so với ngươi Đến cả trăm cái giấm đều không xứng Độ dày da mặt của ngươi rốt cuộc luyện bằng cách nào vậy Nhưng mà có thể ta một chút được không? Trường chính đạo hỏi Ngươi không biết kiếm tiền gian khổ Chỉ lấy ta ăn thịt Lại không thấy ta bị đánh Ngươi biết ta kiếm tiền khốn khó cỡ nào không? Mặt vương khả đen lại Trầm giọng nói Trường chính đạo sừng xuất Mẹ nó Kiếm tiền kiểu này thì ngươi có gì mà khó Nói thế mấy năm qua Ta không vét được tiền thì tính là cái gì? Ánh mắt ngươi kiểu gì đấy? Không tin à? Thế này đi Đừng nói ta không để tình Hôm nay đám người mua sắm bảo hiểm kia đều còn đang nghi ngợi nghỉ ngơi trong phòng ốc Người đi mời bọn họ tiếp tục mua bảo hiểm Miễn người có thể thuyết phục bọn họ mua sắm bảo hiểm Phần trăm hoa hồng ta chích cho người tăng thêm gấp 10 lần Thế nào? Vân Khả nói Thật à? Gấp 10 lần? Trường chính đạo kích động nói Không sai Nhưng không được phép làm phật lòng khách hàng Chỉ có thể khuyên và khiến cho song phương được thoải mái vui vẻ Vân Khả trịnh trọng nói Yên tâm yên tâm Ta cam đoan đã kéo tới một nhóm người nữa Trường Chính Đạo kích động nói Vương Khả và Trường Chính Đạo tách nhau ra Vương Khả mở phòng làm việc tiến vào Gấp 10 Ở đại sản lúc nãy Ta điều động không khí Dẫn đến nhiệt huyết của chúng nhân Bọn họ mới nhất thời nóng lên Tùy theo tâm lý số đông Mua vào nhiều bảo hiểm như vậy Đây lại còn nhờ và công rất nhiều vào tay trong được ta bố trí sẵn Còn giờ ư Đa phần người mua bảo hiểm chắc đều đã tỉnh táo lại Sở mối hạt đến thối ruột thối gàn Nói không chừng đang trừ đồng ở trong phòng Kêu gào muốn đòi lại tiền cũng nên Đáng tiếc tiền đã vào túi ta rồi Còn muốn lùi ư. Làm ơn nhìn lại điều khoản miễn trừ trách nhiệm Còn về chương chính đạo ư <cười> Không bị trời là may rồi Vương Khải nuốt vai Đóng lại cửa phòng Vương Khải quét mắt nhìn phòng làm việc một lượt Thần sắc nghiêm túc Phòng làm việc này của ta cứ có cảm giác u ám thế nào nhỉ Không lẽ xảy ra chuyện gì chẳng lành Ờ không phải nơi này tốt đẹp gì cũng mày ta sớm đã có chuẩn bị. cùng lúc đó chính như là vương khả dự đoán, trường chính đạo mang theo ý cười hảo hữu gõ cửa nguyên một đám khách hàng vừa mua sắm bảo hiểm. Trần đạo trưởng bảo hiểm hôm nay thế nào? Có hứng thú mua tiếp hay không? Trường chính đạo cười bồi nói, bành một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại, đụng lên mũi trường chính đạo một cái, sau mũi còng vào. Trường chính đạo ôm mật ngắt đấy máu mũi thống khổ nói, mẹ nó không mua thì thôi sao lại đột nhiên đóng cửa mũi của ta trường chính đạo có ý định muốn tìm trần tạo trường ở trong phòng để lý luận nhưng mà nhớ đến yêu cầu của vương khả không thể làm phật lòng khách hàng thế là đành phải nhịn đau đuôi ra đi đến phòng tiếp theo gõ cửa cửa phòng lại mở ra lại có một đạo hữu rất quen thái đạo hữu có hứng thú trường chính đạo cố nặn ra ý cười hỏi bành một tiếng cửa phòng lần nữa đóng lại trường chính đạo lần nữa bịt mũi ngồi sụm dưới đất mẹ nó ta còn chưa lên tiếng Sao ngươi đã đóng cửa rồi Trường chính đạo buồn bực Liên tục gõ cửa mấy cường giả tông môn thân quen Mũi trường chính đạo lại bị đụng cho đỏ thẫm Thảm không đỡ nhìn Ta hiểu rồi năm vạn cân ninh thạch không chỉ là phần trăm Mà còn là cái trách nhiệm Những người mua bảo hiểm mà hối hận kia Đều đã cho rằng ta lừa bọn họ Vương khả cái tên hốn đàn nhà nguy Mặt trường chính đạo đang sụ lại như là cất ngâm Nhưng cứ như vậy bỏ qua Trường chính đạo không cam tâm Gấp 10 Phần trăm mua hồng gấp 10, không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Có người không nguyện ý mua tiếp, nhưng không chừng sẽ có người nguyện ý. Có cầu không sợ việc có, chỉ sợ lòng không bền. Ta không tìm đến cả một người muốn mua tiếp cũng không có. Đúng rồi, cái đám mua một phần đều là quỷ nghèo. Tìm bọn hắn làm sao mà bán, muốn tìm phải tìm cái đứa ngốc nhiều tiền. Cái đám khách vip một lần mua 10 phần trở lên mới đúng. Trường chính đạo nghĩ nghĩ, suy đi tính lại. Trường chính đạo liền nghĩ tới, tiêu điểm trong đám đồng khí trước. Nữ làng áo hồng Nữ lang áo hồng cũng mua 10 phần hơn nữa trường chính đạo còn dò hỏi Biết được nữ làng áo hồng khi đó Đi thẳng tới phòng cho khu khách đặc biệt Không thèm nhìn điều khoản trên hợp đồng vung tay liền mua 10 phần bảo hiểm Còn tên mãnh nam đầu chọc Ở bên thì không đủ tiền Nữ lang áo hồng cũng khẳng khái cho mượn Thuận tay trả rút, Đến cả quà lưu niệm miễn phí đều không cần Hào khí vô cùng Thổ hào thần bí, tiêu tiền như nước Mí mắt không thấy nháy một lần Đây mới là khách hàng mục tiêu của mình Trường chính đạo kích động Tìm tới nhân viên cao ốc thần vương Do hỏi phòng nghỉ của nữ lang áo hồng Trường chính đạo ôm theo tâm tình kích động Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chập tròn Nữ lang áo hồng một phèn Đi đến trước cửa phòng Trường chính đạo chỉnh lý dung nhan Sau đó khe khe gõ cửa Sau 3 tiếng vàng Hắn phát hiện cửa không quá Lọt vào một khe nhỏ Vào đi, ta để cửa cho người đấy Trong phòng truyền ra tiếng nữ lang áo hồng Trường chính đạo khó hiểu Chuyện gì đây Giữ cửa cho ta Nữ lang áo hồng biết ta đến tìm Trường chính đạo đẩy cửa vào Chỉ thấy cửa phòng vệ sinh bên trong đóng chặt Trong phòng vệ sinh Chuyển ra từng hồi tiếng nước chảy Là nữ lang áo hồng đang tắm à Trường chính đạo thân thờ Tự nhủ Nàng giữ cửa cho ta Nàng lại đang tắm Là chuyện gì vậy Đến nhân giường đợi ta một lúc Ta sắp xong rồi Ra ngay thôi trong phòng vệ sinh lần nữa vọng ra tiếng nữ lang áo hồng tiếng nước chảy ảo ảo khiến cả gian phòng bùng lên không khí mập mờ ám muội trường chính đạo nhìn giường lớn ở trong phòng lại nhìn phòng vệ sinh đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ cái này cái này chẳng lẽ nữ lang áo hồng muốn ta hy sinh đời trai nét mặt trường chính đạo cứng đờ nếu là mỹ nữ không chỉ cần là một nữ nhân bình thường vì vì tiền có lẽ trường chính đạo sẽ gật đầu thuận theo Nhưng nghĩ đến cái bộ dạng mặc áo khoác vừa rồi Còn xếp ra được thịt thừa của nữ lang áo hồng kia Cả người trường chính đạo bất giác dùn lên Ta tới nói chuyện bảo hiểm Trường chính đạo sụ mặt nói Bảo hiểm đã không quan trọng Quan trọng là chuyện chúng ta cần phải làm gì tiếp sau ngày đây Đợi làm xong rồi Chuyện gì cũng dễ nói Trong phòng truyền ra tiếng nói của nữ lang áo hồng Trường chính đạo lại quay đầu nhìn giường lớn Ở trong mắt Mặt lộ ra vẻ khô sờ Chẳng lẽ vì chút tiền hoa hồng Ta phải thực sự hy sinh đời trai Ta không cam tâm Vương Khả nói không sai Tiền này không dễ cầm Ta chỉ có thể trộm ăn thịt Không lấy được trộm bị Không thấy được trộm bị đánh Vì sao Cái tên Vương Khả khi kiếm tiền căn bản Như đang chơi đùa Sẽ đến lượt ta để thành thế thảm như thế này Còn phải hy sinh đời trai Thôi Nhắm mắt lại Mọi chuyện rồi sẽ qua Trường chính đạo cánh chặt hàm răng Nằm xuống bên giường Ta, ta chuẩn bị xong rồi người, người chừng nào thì đi ra nét mặt trường chính đạo hiện lên vẻ bi tráng Nhanh thôi, ta xong đây. Người trước mở chiếc giường ở trên mặt bàn ra, trong giường có cái roi ta chuẩn bị sẵn, đợi lát nữa thì dùng. Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nói của nữ lang áo hồng. Trường chính đạo há mồm ngạc nhiên, nhìn chiếc giường trên bàn. Lại lại còn có roi. Trường chính đạo giật nảy mình. Tiền này tiền này cầm được ư? Hai mắt nhắm lại là xong. Thế này còn phải làm bao lâu? Lại còn có roi. Rốt cục là ta dùng hay là ngươi dùng? ngươi kiểm tra lại xem có đủ 11 cây roi hay không? Cây thô nhất chính giữa là của ta, đừng có cầm nhầm. Phòng vệ sinh lần nữa truyền đến tiếng của nữ làng áo hồng. Trường chính đạo sừng sốt. Trường chính đạo còn chưa sờ lên dương, nhưng lúc này cả người hắn nắt tê dại. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Một cây còn chưa đủ, người lại chuẩn bị tận 11 cây, lại còn dùng cây thô nhất. Người muốn làm cái gì? Người muốn làm cái gì? Tiền này ta cầm nổi ư? Khinh người quá đắng Người cầm giúp một chiếc vào đây cho ta Phòng vệ sinh lại truyền ra tiếng của nữ lang áo hồng Trường chính Đạo dương mắt nhìn về phía phòng vệ sinh Người tắm còn chưa xong Đã muốn bắt đầu ngay rồi Có cần vội thế không Nghĩ đến đường cong thịt thừa kia Trường chính Đạo bất giác dùng mình một cái Tiền này ta không cầm Khinh người quá đắng Trường chính Đạo xấu hổ bật dậy từ trên giường Nện cửa đi ra Trường chính Đạo mới vừa ra khỏi phòng cửa phòng vệ sinh liền mở ra, nữ làng áo hồng đồng an an căn bản không phải đang tắm, vẫn mặc nguyên bộ quần áo khoác màu hồng kia, nắm bịt chặt vòi nước, vòi nước phòng vệ sinh bị hỏng, cho nên mới không ngừng truyền ra tiếng nước chảy ảo ảo. người đâu? pháp bảo này của ta không cách nào bỏ vào ống nước được, muốn tìm các người tới giúp một tay, lại chạy đi đâu cả rồi? mặt đồng an an đen lại giận nói, không để bị phát hiện, cứ phải ép giọng thẹn thẹn, khó chịu quá, nhưng mà hết cách rồi. Ở trong cái cao ốc thần vương này Tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn Cố chịu đựng thêm một lúc vậy Nữ làng ngó hồng Đồng an an bóp giọng nói trường chính đạo nện cửa đi ra Đi đến đầu bậc thang Suy nghĩ một lát trong lòng thực sự không cảm tâm Mẹ nó vất vả lắm Mới tìm được một mụ phú bà Lại cứ thế bỏ đi Nhưng mà phú bà kia là đồ biến thái ai mà chịu nổi Ta không cảm tâm Ta chỉ muốn kiếm một chút hoa hồng Bán thêm phần bảo hiểm Làm sao lại khó như vậy chứ Thần tình Trương Chính Đạo rất là bi phẫn Bi phẫn đi qua Hận hận quay đầu nhìn về phía gian phòng nữ lang áo hồng Lần này nhìn lại Hai mắt Trương Chính Đạo mở to Chỉ thấy một trắng hắn khôi ngô đầu hói Tiến vào trong gian phòng kia Đầu chọc Mãnh nắm Trương Chính Đạo kinh ngạc thốt lên Nhìn theo tiên đầu chọc đi vào Thần sắc Trương Chính Đạo không giấu được vẻ phức tạp Mình không ăn được khổ Nhưng mà rốt cuộc vẫn có người ăn được Vương Khả nói không sai Nào có cái gì năm tháng im đềm Chỉ đã nhẫn nhục tiến tới Mãnh nam đầu chọc Ngươi là hào kịch chân chính Đến cả mụn mập áo hồng kia cũng đều chịu được Trương Chính Đạo không khỏi chán nạn thờ dài Ngày thời khắc Trương Chính Đạo thờ dài Đột nhiên hai mắt Trương Chính Đạo lần ở trọn tròn, Bởi vì lại một tên mãnh nam đầu chọc khác Cũng lặng lẽ tiến vào trong phòng Của nữ lang áo hồng Hai tên mãnh nam Nữ làng áo hồng thì chịu được à Trường chính đạo thất kinh tự nhủ, rất nhanh, tên đầu trọc thứ ba vào vòng. Lúc này trong mắt Trường chính đạo đã trợn trừng như là chuông đồng. Đây là cái gì? Khi xưa vương cả từng nói qua, thế này, thế này gọi là cái gì ấy nhỉ? Rất nhanh, tên đầu trọc thứ tư lặng lẽ tiến vào căn phòng của nữ lang áo hồng. Tên đầu trọc thứ năm, tên đầu trọc thứ sáu. Trường chính đạo nhìn đến độ cả người ngây dại, trơ mắt nhìn 10 tên mảnh nam đầu trọc tiến vào phòng của nữ lang áo hồng. 10 đứa. Đối mặt phú bà Một chút do dự đều không có nghề này bây giờ cạnh tranh kịch liệt vậy sao Trường chính đạo kinh ngạc thốt đi Chỉ thấy cửa phòng hung hăng đóng sầm lại tựa hồ là khóa trái từ bên trong Trường chính đạo nuốt một ngụm nước bọt Trong mắt đầy vẻ kinh thán Gión dán đi tới Định ép tay vào vách tường nghe xem Ở bên trong đến cùng là đã xảy ra cái chuyện kích thích gì Vì không để vương cả Trèo lên thư pháp của mình Mộ dung lục qua ngồi thật lâu trong đại sảnh mới đi ra Đồng thời ánh mắt một mực Nhìn vào trường đi nhi tuổi thể mỹ nữ này Cũng là mục tiêu theo đuổi quán Mặc dù nghe đồn tính tình nàng không tốt cho lắm Như một nữ hài tử mà thôi Tính tình dù có không tốt Thì cũng hòng được đến đâu Quan trọng hơn chính là Nàng là báu vật trong tay Kim Ô Tông Tông chủ Kim Ô Tông cực sung định nàng Rất có thể sẽ chính là con gái của tông chủ Kim Ô Tông Cô gái ưu tố như thế này Hẳn nên gả cho thiên tài tuyệt diễn như mình Mới là xứng đáng Chỉ là Sợi mắt của nàng kém thiết không biết Tới đây từ vài ngày trước Mình mấy lần đi qua tìm nàng Lại đều đụng thành mũi cho Thái độ đối với mình rất là hờ hững Mình kém ở chỗ nào Sợi mắt người lúc nhìn Vương Cả lại sáng rực lên Vì sao Vương Cả đã có đạo lữ rồi Mẹ nó Sao vẫn nghĩ đến U Nguyệt công chúa ta liền tức giận vậy Vì sao Vương Cả tốt ở chỗ nào U Nguyệt công chúa để ý hắn Người cũng nhìn hắn như là si hoa là sao Vương Cả đều không phản ứng người Đã mẹn theo thông đạo dành cho nhân viên cửa bác đi rồi Sao ánh mắt vẫn cứ rắn chặt đi hắn không tha Mẹ nó Ôm theo một bụng oán hận Mộ Dung Độc Quang nhịn đến lúc tất cả mọi người Đã đã rời đi hết cả 10 bước ở đại sảnh. Hôm nay không kịp ôm lại chuyện cũ với Trường Lì Nhi Hắn còn có chuyện quan trọng cần làm Đại sư Huynh Mạc Điện Chủ đã chờ từ lâu Một tên sư đệ đi tới bẩm báo nói ha Thần sắc Mộ Dung Độc Quang hơi nghiêm lại điện chủ đang chờ trong gian sảnh ở trước cao ốc thần vương đại sư huynh mời đi theo ta tên sư đệ kia thấp giọng nói bộ dung đục quang khép chặt đầu bước theo rất nhanh bộ dung đục quang đi tới trong nhà trong sảnh trà lúc này ở trong sảnh trà đã ngồi đầy đệ tử thiên lang tông thấy đại sư huynh tới cả đám dồn dập đứng dậy bộ dung đục quang phất vất tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ sau đó theo chân tên sư đệ kia tiến vào trong một bao gian ở trên mặt bàn ở trong gian phòng đặt sẵn một lá cờ nhỏ màu lam, xung quanh cờ màu lam là sương mù cùng màu lam vẩn quanh. Mặc Tam Sơn an vị ngay bên cạnh bàn. Mặc Điện Trùng. Mộ Dung Độc Quang nhíu mày nói. Sao tới chậm vậy? Vương Khả đang ở phòng làm việc trên tầng đỉnh. Mặc Tam Sơn nhìn chằm chằm đoàn sương mù màu lam ở trước mắt nói. Hả? Vẫn chưa tìm được đồng An Nam sao? Mặc Tam Sơn ngước nhìn Mộ Dung Độc Quang cười nói. Ờ. Ta đã tử tế dò qua lần Gần như là tất cả nam từ Có hình thể tương tự đồng an an Nhưng mà vẫn không phát hiện Mộ Dung Đục Quang đắc đầu Tính là người có lòng Một mực ngồi trong đại sảnh Chờ tất cả người rời đi hết với ra ngoài Chẳng cũng kiểm tra kỹ hết cả Mạc Tâm Sơn rất hài lòng với thái độ Làm việc chăm chú của mộ Dung Đục Quang Mộ Dung Đục Quang nghệt mặt Vừa rồi ta toàn nhìn chầm chầm trương đi nhi Làm gì có thời gian để ý những người khác Chẳng qua người ném cung lao lên đầu ta Ta cũng không có ý kiến Chúng ta đã nghĩ là một chuyện 9 tháng Đã 9 tháng không gặp Đồng An An Hắn còn giữ hình thể như trước được sao Mạc Tam Sơn lắc đầu Ý ngươi là Đồng An An giảm cân Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói Không Nhưng điều này chứng tỏ hắn rất nguyện, hắn nguyện trăng rất tốt Để nói nhiều người như vậy Đều không thể phát hiện được Mạc Tam Sơn hít một hơi Cảm thán nói Đồng An An tứ thật ư Thần tình Mộ Dung Đục Quang Chuyển về nghiêm túc Đến rồi Mang thông mười tên thuộc hạ Kim Tan Cảnh Đám thuộc hạ đều có mặt Hắn chắc cũng tới Hơn nữa còn lẫn trong đám đồng kia Hai mắt Mạc Tam Sơn nhắm mắt lại Chậm dại nói Vậy Vậy sao vừa rồi ngươi không nói cho Tông Chủ Mộ Dung Đục Quang lo lắng hỏi Mạc Tam Sơn lắc đầu Ta sợ đánh rắn động cò Thế nên mới không vọng động Nhưng mà Lúc nãy Đồng An An lẫn trong đại sảnh, Người không bắt lại Giờ người đều đi sạch cả rồi Bộ Dung Đục Quang nôn nóng nói Mạc Tâm Sơn lắc đầu Không đâu Hắn muốn giết Vương Khả Nhất định sẽ ra tay rồi mới đi Đây không chỉ là ân oán cá nhân của Đồng An An Mà còn liên lụy đến mâu thuẫn trong nội bộ ma giáo Dính dáng đến đánh cờ giữa ma tôn Và mấy vị đường chủ Cho nên Đồng An An nhất định sẽ động thủ Hả Vương Khả tới phòng làm việc ở trên tầng địch Đó là thời cơ tốt nhất cho Đồng An An hạ thù Nếu ta đoán không sai Lúc này đồng An An hẳn sẽ hạ sát thủ đối với Vương Khả. Mạc Tam Sơn hiếp mắt nói. Tầng đỉnh nước, văn phòng của Vương Khả. Bộ dung đục quang nhớ mắt nói. Không sai, hết tẩy vẫn đang nằm trong kế hoạch của ta. Vậy nên đoạn thời gian trước, ta đã động chút tay chân trong văn phòng trên đỉnh tầng. Để tiện triệt đề tóm được đồng An An. Mạc Tam Sơn trầm giọng, giọng nói. Người đã động tay chân trong phòng của Vương Khả. Ta hiểu rồi. Đoạn thời gian trước vương cả sai thiết điều vân dẫn người đi điều tra Nói thường xuyên có bóng người lặng lẽ trui vào trong cao ốc thần vương Đáng tiếc một mực chưa bắt được là ai Thì ra là ngươi Mộ dung đục quang thất kinh nói Đều là vì bắt đồng an an ta nghĩ vương cả hắn sẽ thông cảm Mạc Tam Sơn cười nói Sắc mặt mộ dung đục quang không khỏi biến ảo song cuối cùng vẫn không vì an nguy của vương cả Mà lên tiếng của trách Mạc điện chủ Người động tay động chân những gì Bộ Dung Độc Quang hiếu kỳ hỏi: "Ta bố trí một trận pháp ở trong văn phòng của Vương Khả, trận pháp này vô cùng bí ẩn, lấy năng lực của Vương Khả thì rất khó có thể phát giác ra được. Đồng thời ta còn mượn định quang kính từ chỗ của tông chủ, bố trí vào trong trận pháp, chỉ cần trong phòng của Vương Khả có khí tức cường đại xuất hiện, lập tức sẽ bị trận pháp của ta phát giác. Đến lúc đó, người thông qua dẫn đạo kỳ của định quang kính ở trên trung tâm điều khiển trận pháp đặt trên bàn này, liền có thể thúc dục trận pháp" Dùng định quang kính định trụ người ở bên trong Khiến bọn nắn không động đậy được Sau đó chúng ta liền liên lòng Trực tiếp bắt người Mạc Tâm Sơn giải thích nói Định quang kính dẫn đạo kỳ bộ dung đục quang thần sắc cổ quái Nhìn lá cờ nhỏ màu lam Đặt ở trên bàn Tiếp sau đây Chỉ cần ngồi chờ là được Người tới điều khiển định quang kính dẫn đạo kỳ Một khi cờ này rung động Lập tức thúc giục Vậy là xong Mạc Tam Sơn đưa lá cờ nhỏ cho Mộ Dung Độc Quang. Mộ Dung Độc Quang tiếp lấy lá cờ, thần tình cổ quái hỏi: vậy còn ngươi? Ta ra ngoài nhìn xem, phòng ngươi xảy ra bất trắc. Dù khi ấy đồng an an cảnh giác, phá cửa sổ chạy ra, ta cũng sớm chờ ở bên ngoài khiến hắn tự chui đầu vào đấy. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói: được, được lắm. Mộ Dung Độc Quang gật đầu không ngừng. Ngồi trong trà sành, Mộ Dung Độc Quang và đám đệ tử bảo vệ lá cờ nhỏ. trong phòng quân đồng an an mười tên thuộc hạ đầu trọc đều đã có mặt các người ra làm gì vẫn nãy mới có hai câu đã chạy đồng an an chừng mắt nhìn đám thuộc hạ cả mười tên ngơ ngác nhìn nhau chạy làm gì có ta vừa tới không lẽ đàn chủ nói người nào khác thôi được rồi ta dạy một lần nữa kế hoạch động thủ đồng an an trầm giọng nói vâng ta nghiên cứu qua bản vẽ cao ốc thần vương phát hiện nước trong tất cả gian phòng cũng được dẫn chung thông qua một đường ống nước, cũng tức là chúng ta muốn thần thông, thần không biết quỷ không hay, vươn xúc tu vào trong văn phòng của vương khả, như vậy chỉ có một cách, đó chính là thông qua đường ống nước. Đồng An An chậm giọng nói: "Ồ. Vậy nên vừa rồi ta vào trong phòng vệ sinh, tháo nước quan sát ngược ngày, cảm ứng tốc độ chảy đã làm xong hết thầy chuẩn bị." Đồng An An nói tiếp: "Hết thầy chuẩn bị Mở chiếc dương trên bàn ra Bên trong là pháp bảo đường chủ số 3 giao cho ta Đồng An An nói Thiểm điện thần tiết Thần sắc của cả đám đầu trọc Bỗng chốc nghiêm túc Lập tức chất dương được mở ra Bên trong đặt 11 cây roi Tất cả đều trong suốt Đồng thời tự hố có một luồng hồ quang điện chạy vào bên trong Một người một cây Cẩn thận một chút Trước luyện hóa đi Đây là pháp bảo của cường giả Nguyên Anh Rất khó luyện hóa Dễ bị phản phệ Cẩn thận một chút Đồng An An cầm lấy roi thô nhất trong đó. Vâng. Cả đám chừa nhau, cầm roi lên. Xì một tiếng. Tựa hồ có từng đạo từng đạo dòng điện tràn vào trong người của chúng nhân. Một tên đầu trọc bị một luồng thiểm điện truyền vào người, phát ra tiếng kêu sợ hãi. "Nhỏ một chút kêu gào cái gì?" Đồng An An bị thiểm điện ở trong thiểm điện thần tiên giật cho một cái. Tiếng kêu không ngừng vang lên. "Đau, đau quá, đau quá, tê quá." đồng an an và mười tên đầu trọc bị thiểm điện thần tiên kích cho cả người phát run ngoài phòng trường chính đạo lặng lẽ ép tay vào vách cửa trường chính đạo nghe không rõ ở bên trong bọn họ nói cái chuyện gì nhưng mà đã nghe được tiếng bọn họ rên lên đau đau tê quá ta chịu không được chịu không được để ta thử cây khác cây này tê quá ta tê thật mẹ nó ta cũng không chịu được ngoài cửa trường chính đạo há hốc mồm trợn mắt trừng trừng nhìn cửa phòng Các người lại đang làm cái trò gì vậy Rồi ra mà cũng tê được sao Khó hiểu thật Trường chứng đạo nghi hoặc lầm mầm Lỗ tài liên tục sán lên cửa Nghe tính tư mơ hồ ở bên trong Có cái tiếng nước chảy ảo ảo Ta thả vòi nước xuống Sau đó tháo nước ra Lấy thiềm điện thần tiên của ta là chủ Các người làm vụ Cùng theo ta đi Đồng An An hạ giọng nói Cả đám thúc dục thiềm điện thần tiên Chỉ thấy thiềm điện thần tiên đột nhiên biến dài tùy theo đồng An An dẫn động Nhẹ mắt đã liên đòi vào trong đường ống. Mỗi 11 cây thiềm điện thần tiên sáng ngời cứ vậy liên đỏi chui nhúc ở trong ống nước. Dưới sự điều khiển của ý niệm đồng an an, men theo lộ tuyến đường ống tiến thẳng đến văn phòng của vương cả trên tầng cao nhất. Sắp đến rồi. Thiềm điện thần tiên đã cảm ứng được vòi nước. Bên trong văn phòng của vương Khả nghe cho kỹ. Đợi lát nữa ta hạ lệnh một tiếng, tất cả thiềm điện thần tiên đồng loạt phá tan vòi nước tiến vào quấn lấy vương khả phanh thầy sẽ thịt hắn giết vương khả đồng an An thấp giọng nói vâng cả đám ứng tiếng mười người bị hồ quang điện trong thiềm điện thần tiên pháp bảo vốn dành cho nguyên anh cảnh phản vệ giật đến độ cả người phát run những ý đến sắp giết được vương khả ai nấy đều không thèm để ý hết thảy đều đã nằm trong tính toán chờ đợi đàn chủ ra lệnh cao ốc thần vương tầng đỉnh trương đình Nhì dẫn theo đám đệ tử kim ô tông đi lên tầng đỉnh Lúc này bên ngoài phòng của Vương Cả có hai tên đệ tử canh trường, nhìn thấy Trương Đi Nhi đi đến, đang định hành lễ, lại bị Trương Đi Nhi ngăn cản. Sư tỷ hình như là trong phòng của Vương Cả có trận pháp ngăn cách bên ngoài, chúng ta không thể nghe được thanh âm bên trong, nhưng mà chúng ta đã tận mắt nhìn thấy Vương Cả đi vào. Một tên đệ tử Kim ô Tông cùng kinh nói, một mình á. Trương Đi Nhi hỏi, một mình. Hai tên đệ tử Kim ô Tông đều gật đầu xác nhận, làm tốt lắm. Trong mắt Trương đình Nhi, chấp qua vẻ mạn ý. tỷ chúng ta nhanh vào gõ ám côn thôi. Trương Thần Hư mong đợi nói. Trương đình Nhi lắc đầu. Gõ ám côn thì dễ. Nhưng mà ép hết sạch tiền trên người của Vương Khả thì không dễ. Tiến vào không phải là một rút là xong hay được. Có thể phải mất một đoạn thời gian rất dài. Hả? Thế... Trương Thần Hư lo lắng nói. Không sao. Một mình ta đi vào là được rồi. Các người canh giữ bên ngoài. Không cho bất cứ kẻ nào quấy nhiễu Trương Đình Nhi dặn dò nói Nhưng mà không nhân nhị gì cả Lấy năng lực của ta còn không đối phó được vương khả Yên tâm Ta sẽ ép sạch sẽ tiền trên người hắn Các người ở ngoài này nhất định phải trụ vững Trước bất cứ áp lực nào Suốt cuộc các người đang nhanh chính ngôn thuật Là bảo an cao ốc thần vương Có thể cự tuyệt người các tiếng vào Trương Đình Nhi phần phò nói Được rồi tỷ người yên tâm Dù bất luận đã ai đi tới Ta đều có nói vương khả Dặn không được quấy giày Trương Thần Hư gật đầu nói Đốt, <cười> chờ ta có ấm cồn Vương cả xong, cầm theo khoản tiền kia, chúng ta tính về kim ô tông, sau đó cũng đứng ra bán bảo hiểm. <cười> Trường đi Nhi hưng phấn cười. Trong lúc cười, Trường đi Nhi đẩy cửa phòng làm việc, Vương Khả nhấc chân bước thẳng vào. Cửa phòng làm việc, Vương Khả không có vật dùng đặc thù nào ngăn cản cả. Chiếc lối vào chỉ đặt một bức bình phòng, chắn không người ngoài nhìn thấy cảnh vật bên trong. Tiến vào văn phòng Vương Khả. Trường Đề Nhi lập tức đóng kín cửa, ở bên ngoài đám người trương thần hư cũng tản ra, chặn quanh bốn phía văn phòng Vương Khả, không có bất cứ kẻ nào tới gần. Trường Đề Nhi vừa bước vào liền khẽ nhớ mày, vừa nãy tiếng đóng cửa hơi lớn, liệu có bị Vương Khả phát hiện không? Nhưng ở trong này lại không nghe thấy tiếng Vương Khả. Ồ, Trường Đề Nhi khẽ thốt lên kinh ngạc, bước qua bình phòng, văn phòng rộng rãi hiện lên trong tầm mắt. Giàm cửa bốn phía đều được kéo xuống. Khánh người bên ngoài không cách nào có thể nhìn thấy bên trong. Nơi này đặt một chiếc bàn đọc sách khá là khá lạ. Trang trí tương đối xà hòa. Ở bên trong còn có một cái phòng tắm. Vách tường, tứ phía đều là tủ sách. Trên có rất nhiều thư tịch. Toàn bộ nơi này đều rất bình thường. Điều duy nhất không bình thường chính là thiếu mất một người. Vương Khả. Vương Khả đi đâu? Chẳng phải nói Vương Khả đã đi vào. Người đi đâu? Cho nên nhì ngương ác lầm bầm. Tứ bè trông rỗng Đến cả chỗ giấu người đều không có Nhưng mà Vương Khả lại chẳng thấy đâu Thật là vô đi Trường đình Nhi đột nhiên có dự cảm không lành Lập tức đi khắp bốn phía kiểm tra một phen. Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh bên cạnh Đột nhiên phát ra tiếng kèn ghét Ánh mắt Trường đình Nhi sáng dược lên Vương Khả là trốn trong nhà vệ sinh Không đúng Tiếng két két kia là tiếng vòi nước Vòi nước này thiết kế kiểu xoay ngang Không có người đụng lại từ từ xoay tròn đầy quỷ dị Sau đó từ từ mở ra Sau một tiếng Nước chảy linh láng Không có người mở Lại cứ thế tràn ra Cơ quan Náo quỷ Sắc mặt Trương Đình Nhi không giấu được vẻ cổ quái Trương Đình Nhi đã ở trong cao ốc thần Vương này 10 ngày Vòi nước nhìn qua không biết bao nhiêu lần Nhưng mà sao nó lại tự mở Vương Khả Ta biết người đang núp trong bóng tối Đừng có đùa nữa Đi ra đi Trương Đình Nhi trầm giọng nói Trương Đình Nhi nhìn tưởng rằng Vương Khả đang núp trong bóng tối hù dọa mình Đáng tiếc Văn phòng rộng thanh thang, lại không có ai đáp lời Trương Đi Nhi. nét mặt Trương Đi Nhi trầm xuống, nhẹ nhàng đi đóng vòi nước lại. Ngay lúc sắp đụng tới vòi nước, chợt "bành" một tiếng, thủy long đầu ầm ầm vang nổ tung. "Bành" một tiếng, nước nước phun thẳng lên người của Trương Đi Nhi. Hừ, <cười> chút tài mọn cũng định hù dọa ta. Trương Đi Nhi hừ lạnh, tay áo hất lên, dòng nước sắp đập vào mặt tức thì bị bắn ngược trở về. Trương Đi Nhi không để ý nước tràn ra nữa, lại không biết rằng ở bên trong nước máy còn có thứ khác. Quanh một tiếng, trong nước máy, 11 cây roi dài, trong suốt quấn theo luồng điện cực mạnh, bay thẳng đến trường địa nhi. Tựa như là bạch tuộc tám đuôi, nháy mắt quấn quanh tứ chi trường địa nhi. Cái gì? Trường địa nhi cả kinh kêu lên thất thành Cùng lúc đó, trong phòng của đồng an an, quấn được rồi, quấn được vương cả rồi. Ta cảm ứng được thần thiểm điện thần tiên biến hóa, nhanh thúc giục thiểm điện thần tiên phóng điện đi đồng an an kinh hỉ kêu lên. oanh một tiếng thiềm điện thần tiên đột nhiên toát ra vô số ánh sáng chói mắt bay thẳng đến tầng đỉnh cuốn lấy trường điền nhi. trường điền nhi đang định giật ra thiềm điện thần tiên cuốn ở trên người bỗng nhiên chợt lại có vô số thiềm điện bắn thẳng vào. thiềm điện xung kích khiến cho trương điền nhi lập tức phát ra một tiếng kêu thảm tóc tai dựng đứng cả đêm. thiềm điện cực mạnh kết hợp với sức dãy rụa của trương điền nhi tạo thành một luồng khí lưu cường đại nhảy mắt cuốn cho vật phẩm trong văn phòng ngã trái ngã phải lộn xộn hết cả. Lúc này trong sảnh chờ lầu một, mỗi rung đục quang chầm chầm lá cờ nhỏ trên bàn, lá cờ không ngừng rung động, đột nhiên phát ra thành lam quang chói mắt. Đại sư huynh định quang kính dẫn đạo kỳ có động tĩnh, đám người đồng an an đang ra tay với vương cả. Một tên sư đệ kinh hỉ nói, hay lắm, dẫn đạo kỳ bắt đầu. Bộ rung đục quang đập tức thúc giục lá cờ, ông một tiếng, trên lá cờ nở rộ thành quang. Cùng lúc ở văn phòng của vương cả trận pháp được mặc tam sơn âm thầm bố trí khi trước được dẫn động lập tức lượng lớn thành quang tự như là hiện ra từ trong hư không chiếu sáng toàn bộ văn phòng. bị thiềm điện kích thích bị nước rội lên người bị roi dài trong suốt quấn quanh trương đình nhi còn chưa có khi nào có thể thoát được lập tức lại có vô số thành quang chiếu xạ một cỗ lực lượng định thần nháy mắt khiến cho trương đình nhi hết đường nhúc nhích sắc mặt trương đình nhi đại biến chúng kế Vương Khả, ngươi là Mai Phục ta? à? mình xin nghỉ đầu này đây nha mọi người. Vậy lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay phòng sẽ đọc tiếp tập tiếp theo, tập số 33 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện đều cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã thành công lừa được rất nhiều đệ tử Uh, mua bảo hiểm của mình Và đồng thời với đó là Đồng An An đã bị giữ lại Ở trong uh, Trong uh, Cao Úc Thần Vương Và để thực hiện cái âm mưu Ám hại Vương Khả Liệu rằng thì âm uh, mưu đó có thành công hay không Thì mời các bạn hãy Tiếp tục đến với tập ngày hôm nay nhé Trong đại sảnh Vương Khả đã đầy cảm xúc của tất cả mọi người Đến đến đỉnh điểm Có lẽ có người còn giữ được tỉnh tháo Nhưng phần lớn đều tỏ về mong đợi Vương Khả đã tiến vào trong phòng làm việc Nhưng mà Trương Ly Nhi lại không thấy Vương Khả trong đó Chuyện này Tất cả là có nguyên nhân Vương Khả là ai Hắn có thể sống được đến bây giờ Hắn lại làm việc mà không có chuẩn bị Một tháng trước Cao Ốc Thần Vương Đã được xây dựng xong Nhưng mà từ đó đến nay Vương Khả không hề ở trong Cao Ốc Thần Vương Mà đều ngụ tại ngộ kiếm phòng Có thể thấy được hắn quan tâm tới sự an toàn của bản thân cao đến cỡ nào? Lần này ở trên người ôm theo khoản tiền cách xù Sao hắn có thể không làm một chút phòng bị chứ? Huống hồ Đoạn thời gian này cao ốc thần vương Còn từng náo quỷ Không Hắn đã một ít cường giả Lên lén tín vào Vương Khả sớm đã cảm thấy không an toàn Người khác không biết Chỉ riêng mấy tên tâm phúc của Vương Khả mới biết được Ở trên tầng đỉnh cao ốc thần vương này Còn có một nơi mật đạo Mật đạo này đến chính cả công nhân xây dựng lúc trước Đều không rõ ràng Bởi vì phân đoạn xây dựng cuối cùng Là do tâm phúc của Vương Khả làm đi Thông qua mật đạo Hắn có thể đi thẳng tới một tòa nhà An toàn nằm sâu dưới lòng đất Trong nhà an toàn Vương Khả châm đèn làm việc Ba một tiếng Thần Vương Ấn không ngừng đắp con dấu lên từng bàn hợp đồng Mẹ nó Hợp đồng nhiều thế Phải đóng tới khi nào mới hết đây Tiền đúng là không dễ kiếm mà Vương Khả xoa xoa mồ hôi trên trán Lâm Bẩm nói 3.000 hợp đồng bảo hiểm Nhất định phải đóng dấu từng bản một Công việc không phải là dễ Nhưng nghĩ đến cái khoản tiền cách dù vừa mới vét rới vương Khả liền cũng nhịn Không được Một con dấu còn chưa đủ Ta phải tìm thêm chút đạo linh thạch Để tế luyện ra ấn chứng Chuyên dụng dành riêng cho hợp đồng của công ty Thần Vương Mới được Sau này có thể cho bộ phận tài vụ phê duyệt Bằng không chẳng phải là mệt chết à vương Khả nhớ mắt tự nhủ Năm ngàn Vương Khả hồn lên Một con dấu Năm ngàn cân ninh thạch Lúc này cũng đành chịu Vương Khả chỉ biết dùng cái khẩu hiệu này Để kích lên nhiệt tình của mình xua tan cái cảm giác khô khan nhàm chán Của công tác đóng dấu Năm ngàn. ngàn Phòng của Vương Khả Trường Đị Nhi làm sao có thể ngờ Cái tên hoại đàn Vương khản kia Lại bố trí mai phục ngay trong phòng của mình chưa Trúng kế Vương Khả người may phục ta đi ra. Trương Đình Nhi kêu lên. Lốp bốp. Thiềm điện thần, thiềm điện thần tiên quấn quanh người nàng, lập tức tràn ra từng luồng điện giật, kích cho cả người của Trương Li Nhi run lên bần bật, tóc tai dựng đứng hết cả. Lần kích điện này khiến cho Trương Li Nhi thiếu chút nữa là ngất đi. Cút ra. Trương Đình Nhi quát. Quanh một tiếng. Quanh thân của Trương Li Nhi bùng lên vô số hỏa diễm, tưởng muốn ngăn cản những dòng điện kia. Nhưng mà thiềm điện thần tiên này càng quấn càng chặt Như thể muốn phanh thây xẻ thịt Trương Đi Nhi vậy Hỏa diễm hùng mãnh Dòng điện tứ ngược Nhưng thế còn chưa hết Gây tẩm nhất đã thanh quang chiếu dạ mà tới Hiệu quả định thân của định quang kính Khiến hỏa diễm trên người Trương Đi Nhi lúc này phát tác Lúc thì bị cố định lại Định quang kính Vừa rồi bị định thân Thiếu chút nữa là ta bị điện giật đái cả sao quần Nếu không phải là ta hấp thu giáo huấn lần trước Ở trên người thủ giã một chiếc kim ô lệch Chắc chắn ta đã Ta đã Cái vương khả Tiền vương bắt đàn này Trường Đình Nhi quát ẩm lên ầm một tiếng trương Đình Nhi dãy ruộng muốn Thoát ra khỏi 11 cây thiểm điện thần tiên trương Thần Hư Tài ngươi điếc rồi sao Còn không bao đi vào Nhanh đi vào Trường Đình Nhi ngoảnh mặt Về phía cửa lớn hét to Đáng tiếc gian phòng hoàn toàn bị cách âm trương Thần Hư ở bên ngoài Nghe siết chặt trường đau Dù đã tuần tra quanh bốn phía, căn bản chẳng nghe được gì. Gian phòng của Đồng An An. Thế nào? Đồng An An nôn nóng hỏi. Không được. Ta có thể cảm nhận thấy đã cuốn quanh vương khả rồi, nhưng mà lực lượng dãy dụ của vương khả quá lớn, căn bản là không thể giết chết được. Đúng vậy. Theo như phản hồi từ thiểm điện thần tiên thì hắn vẫn còn sống. Còn sống? Vậy còn không bao dùng sức đi, thúc dục ra hết toàn lực đi. Đồng An An trợn mắt quát. Nhưng mà Thiềm điện thần tiên này rút cuộc đã pháp bảo nguyên anh cảnh Chúng ta sử dụng không thuận tay Càng dùng sức Hồ quang điện phản vệ sẽ càng mạnh Chúng ta Chúng ta sẽ bị hồ quang điện phản vệ Vân khả ở đầu bên kia càng là khốn khổ Đừng lắm lời Dùng sức hết toàn lực Làm thịt vương khả Sau đó nhanh chóng đào thoát ra khỏi chỗ này Đồng An An thấp giọng kêu nói À ah, được rồi Mời một người lập tức toàn lực thúc giục thiềm điện thần tiên Nhất thời thiềm điện thần tiên bạo phát ra lực lượng lớn Phản phệ Nhắm thẳng tới 11 người Đầu quá Không chịu được Ta không chịu được Giật phê quá Tiếp tục đi Quanh một tiếng giường sập rồi Ngoài cửa Trường trí đạo vẫn đang dán tay lên cửa Sớm đang háo hức mồm Lời của bọn đồng An An thấp giọng trò chuyện Hắn không nghe được Nhưng mà tiếng kêu sợ hãi bên trong Lại vọng ra rõ rành rành Dường sập rồi Đau quá, tiếp tục đi. Giật đi, tới nó đi. Ta không sợ đâu, giật ta lại giật ta đi. Tê quá, tay ta tê dần hết cả rồi. Lần nữa vẫn chưa đủ mà. Trường chính đạo hít sâu một hơi khí lạnh. Thói đời ngày sau, thói đời ngày sau. Mụ mập áo hồng kia quá là biết giày vỏ mà. Mười tên mãnh nam đầu trọc đều không thể chịu được. Kiếm tiền đúng thực là không dễ. Trường chính đạo kinh thán. Vì kiếm tiền. Cái loại chuyện như thế đều chịu được ư, ta phục, chẳng lẽ ta chú định không vết được tiền. Trường chính Đạo lầm bầm tuyệt vọng. Nơi này đã nghe không nổi nữa, khoan nói không chịu được những hình ảnh tự mường tượng ra trong đầu kia. Thèn chốt là cứ đứng đây mà nghe tiếp, thì Trường Chứng Đạo sợ rằng nhân sinh thế giới quan của mình đều sẽ bị hủy hoại mất. Hắn tự nhận là ra mặt mình đã đủ dày, nhưng mà so với đám người kia, quả thực là không tính là gì cả. Trường chính đạo thần sắc đờ đẫn thất thều rời đi Trong ba gian nhà ở sảnh lầu 1 Mộ dung đục quang toàn lực thúc giục định quang kính dẫn đạo kỳ Không đúng Đối phương có bảo vật Không ngờ đã có thể kháng cự được định quang kính Nét mặt mộ dung đục quang thoáng hiện vẻ khó coi Khẽ nhẹ giọng nói Cái gì Đám đệ tử xung quanh thất thành kinh ngạc Pháp bảo Ta cảm ứng được pháp bảo cực bệnh của nước phương Đang ngăn cản định quang kính Chư vị sư đệ Các người mau mau tới giúp ta một tay Toàn được thúc giục dẫn đạo kỳ này Tăng cường uy lực cho định quang kính bộ dung độc quang trầm giọng nói Được Cả đám lập tức tụ lại sau lưng bộ dung độc quang Từng đoàn chân nguyên rót vào trong người của bộ dung độc quang Tuần tới dẫn đạo kỳ Điều khiển định quang kính trên tầng đỉnh Bạo phát ra uy lực cờ mạnh Sư đệ phía ngoài ngay lập tức đi lên văn phòng của vương cả ở trên tầng đỉnh bắt đại đám đồng an ăn, ăn chú ý cẩn thận bọn hắn có pháp bảo rất cường hoành nội dung được quan quát vâng chúng đệ từ bên ngoài lập tức bay thẳng lên tầng đỉnh rất nhanh một đám đệ từ thiên lang tông thực lực cường đại bay lên tầng đỉnh chỉ thấy bên ngoài văn phòng vương cả ngay một đám đệ từ kim ô tông đang đứng ở đó canh chừng mau tránh ra Tên đệ tử Thiên Lang Tông đi đầu lập tức sầu tới miệng quát nói, oanh một tiếng, một quyền đánh tới, tên đệ tử Thiên Lang Tông đi tới trước nhất lập tức bị đụng bay ngược ra sau. Các người dám cản ta? Tên đệ tử Thiên Lang Tông ở đó chừng mắt nói, cản chính là các người, không thấy đây là đâu sao? Chỗ này là nơi mặc cho các ngươi xung loạn vào đây sao? Trương thần Hư cũng chừng mắt đại nhĩ, các ngươi không hiểu, bên trong có tà ma, nhanh để chúng ta đi vào bắt lại. Tên đệ tử Thiên Lang Tông kiên nhẫn nóng nói: Đánh giẫm. Lúc trước đi vào Vương Khả đã dặn không cho bất luận kẻ nào được phép quấy rầy. Bất luận là kẻ nào, các ngươi có muốn xông tới? Chúng ta là bảo an của cao ốc Thần Vương, phụ trách công tác an ninh ở chỗ này. Các ngươi mà sông kiếp, đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Thần hư nói, trang một tiếng. Ngươi một đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức rút ra trường đạo. Tên đệ tử Thiên Lang Tông kia không khỏi rốt ruột. Đám đệ tử Kim Ô Tông này sao lại dính nghiệp vậy mẹ nó chuyện cẩn cấp mà các người cũng dám quấy rối sao ta nói là sự thật hẳn là sau khi vương Khả tiến vào văn phòng thì mới có tà ma tiến vào đại sư huynh dưới lầu dùng pháp bảo cảm ứng được bên trong có khí tức sung mãn kịch liệt nhanh không để chúng ta đi vào thì muộn mất tên đệ tử thiên lang tông ở đó hồ lên trương thần hư biến sắc tỷ tỷ có ấm cồn vương cả ở trong phòng lại bị mộ dung đục quang ở dưới lầu cảm ứng được để các người đi vào Thế chẳng phải là lộ tẩy, tà ma cái gì? Rõ ràng là tỷ tỷ ta mà. Không có khả năng. Vương Khả giao công tác bảo an cao ốc thần vương cho chúng ta. Sao có thể để mặc người làm loạn được chứ? Ta nói lại lần nữa. Nơi này không có tà ma. Bên trong chỉ có mỗi một mình Vương Khả. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Màu đập tức rời đi. Bạn không đừng trách ta không khách khí. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Không được tránh ra. Không được phép tiến vào. Quanh một tiếng đội ngũ hai phe phát sinh xung đột bên trong văn phòng của vương khả uy lực của định quang kính đột nhiên tăng vọt khiến cho trương ly nhi dù nắm trong tay kim ô lệnh cũng bị áp chế một tiếng hét thảm vang lên ở trên người trương ly nhi bùng lên hỏa diễm tưởng như sắp đốt sạch quần áo đang mặc hỗn đản máu dừng lại định quang kính mau dừng lại trương ly nhi kinh hồn kim ô lệnh cấp cấp như luật lệnh trương ly nhi kêu to Ông một tiếng, lập tức kim ô lệnh trong ngược Trương Đi Nhi Nở rộ kim quang sáng trói Xông ra bên ngoài cơ thể, chiếu dạ tứ vương Đương cự lại với thanh quang từ định quang kính Nhất thời bên trong văn phòng Hai luồng thanh quang, kim quang xung kích đẫn nhau Lúc ánh sáng, lúc sáng, lúc tối Rốt cục hai loại quang mang tựa hồ triệt tiêu lẫn nhau Khiến để Trương Đi Nhi dễ chịu hơn phần nào Phần dễ chịu hơn là áp chế từ định quang kính Còn phần không dễ chịu chính là thiểm điện thần tiên ở trên người. Chúng cứ hết như hệt như là dây leo, quấn quanh khắp người Trương Đi Nhi, tựa hồ muốn ghìm chết vậy, phanh thay xẻ thịt nàng Nhưng mà, Trương Ly Nhi là đại sư tỷ Kim Ô tông, thực lực của bản thân rất cường mạnh, nào có thể có dễ dàng bị áp chế như vậy được. Đùng một tiếng, lập tức thiểm điện cực mạnh xông vào trong người của Trương li Nhi, giật cho toàn thân của Nhi Trương Ly Nhi co quắp không ngừng, rất là khó chịu. Trương thần hư, ngươi bị điếc rồi sao Còn không mau đi vào, nhanh vào đây Trương Đi Nhi gầm rú Chỉ là Trương thần hư bên ngoài căn bàn chẳng nghe được gì Vẫn cứ đang bận rộn xung đột với đệ tử Thiên Lang Tông Mẹ nó, sao lại thế này Ta chỉ muốn đi vào gõ ấm quân mà thôi Sao lại thành chúng kế thế này Vương khả, tiền vương bắt đàn nhà ngươi Còn không đi ra, có gan thì ngươi ra đây đi Trương Đi Nhi quát Đáng tiếc bốn phía trừ quang, trừ kim quang Thanh quang lớp đánh ra Thì chỉ còn một tiếng thiềm điện đùng đùng Trường Đình Nhi bị 11 cây thiềm điện thần tiên Kéo lơ lửng giữa không trung Đến mức không đạp dập cao ốc đều không được Tạo nghiệt Tại sao lại thành như vậy Lão nương băng thanh ngọc khít Hiền lương thục đức Ôn nhu thiệt lương Sao lại gặp cái chuyện vô lý như vậy được Ta còn chưa bắt đầu có ấm côn cơ mà. Trường Đình Nhi tức giận gặp lên. Nhưng mà gọi trời không ứng Kêu đất không linh Chẳng ai phản ứng lại với nàng Thủy long đầu bị phá mở Nước bắn hết lên cả mặt người Sao mình lại xui xẻo như thế này Ta chỉ đến cầu tài Lại không muốn chết người Tại sao lại trừng phạt ta nặng như vậy Ngay khi Trương Nghị Nhi còn đang Tức điên nổ phổi Đột nhiên nghe được một trận tiếng ủ ù Dù cho xung quanh toàn là tạp âm thiềm điện đùng đùng Trương Nghị Nhi vẫn phân biệt ra được tiếng kêu kỳ lạ này Trương Nghị Nhi lập tức Lần theo thanh âm nhìn lại Chỉ thấy nơi phát ra tiếng kêu là một tủ sách trong văn phòng. Tủ sách kia đặt sát vách tường, nhìn qua không thấy gì đặc thù, nhưng mà đúng lúc này, tủ sách bỗng nhiên tự động rời sang một bên, đằng sau hiện ra một cửa thang máy. Trường Đình Nhi mắt tròn nhìn cửa thang máy kia. Trong văn phòng có cơ quan, có thang thoát hiểm, vì sao? Vì sao trước đó ta không biết? Trương Thần Hư, cái tên hỗn đản, sao trong bản vẽ của ngươi không có thang này? Đã dặn các ngươi dò la cao ốc thần vương cho thật kỹ. Thế mà vẫn để lọt mật đạo ư Trường Đề Nhi vẫn hận kêu đi Ta kiếm thật nhiều tiền Không biết xài thế nào đây Tay một cái điện thoại Tay kia cũng một cái điện thoại Trong thang máy chuyển đến tiếng hát đắc ý của Vương Khả keng một tiếng Cửa thang lập tức mở ra Tiếng hát của Vương Khả Cũng theo đó mà im bặt rừng Trải qua trăm cây nghìn thắng Vương Khả rút cục đóng con dấu Lên hết đống hợp đồng bảo hiểm kia Rõi lưng vặn eo thu dọn một lượt ở trên mặt vương khả không giấu được vẻ hưng phấn tiền lần này kiếm bộ rồi <cười> trong đội tâm vui vẻ vương khả muốn lập tức giao trả hợp đồng bảo hiểm cho tất cả mọi người hoàn thành phân đoạn cuối cùng thế là hắn đắc chí ngồi lên thang bí ẩn kia lại về văn phòng ở đỉnh tầng ai mà ngờ được sau cái tủ sách kia lại có thông đạo bí ẩn chứ may mà ta đã chuẩn bị sẵn <cười> ôm theo tâm tình kích động Vương Khả vừa hát vừa lên đầu. Khen một tiếng. Cửa thang mở ra. Nháy mắt đó. Thanh quang kim quang mãnh điện. Bất thần hiện ra trong tầm mắt Vương Khả. Tiếng thiềm điện lúc mốc nổ vang rền. Lỗ tai Vương Khả ông ống hết cả liền. Chuyện gì thế này? Đã bây giờ đi có một lúc. Văn phòng tại sao lại thành hộp đêm rồi? Ca sành. Nhảy ư. Đèn nhấp nháy nữa à? Trói mắt. Ai đang nhảy vậy? Vương Khả kinh ái hỏi. Lúc mốc. ầm ầm chứng độ rầm rầm ánh đèn nháy mắt mãnh ánh đèn nháy nháy mãnh điện khiến cho vương khả thoáng sừng sốt Khắc sau hắn theo bản năng cảm giác được không đúng biết là gặp nguy hiểm lập tức định bỏ chạy vương khả cách đó không xa trương đi nhi kêu to lúc này vương khả mới dần dần quen được với ánh đèn thấy rõ cảnh tượng trong văn phòng quần áo trên người của trương đi nhi đã bị đốt hơn phân nửa toàn thân bị trói chặt dòng điện chạy qua nước bắn tứ tung vương khả há hốc mồm trương đi nhi Ngươi đang làm gì ở văn phòng của ta Vương Khả kinh ngạc hỏi Trường Đề Nhi sững sốt Còn không phải là chuyện tốt ngươi làm sao Thiết kế bẫy dọc, mai phục ta Còn giả bộ không biết sao Vương Khả, ngươi không biết ư Ta như vậy còn không phải là bị ngươi hại ư Trường Đề Nhi tức giận nói Thiềm điện dẹt dẹt chạy qua Khiến cho toàn thân của Trường Đề Nhi co giật không ngừng À ta biết rồi Vương Khả lập tức chừng mắt Người biết còn không mau qua đây thả ta ra Trường Đề Nhi gằn giọng nói Đây là phòng của ta. Ngươi lại lên đến vào phòng, quần áo hở hang, còn dùng ánh đèn tạo bầu không khí. Hey, trời nước, buộc dây, kích điện à? Ngươi, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Đình Nhi sừng sốt. Trước kia ta xem qua mấy bộ phim cũng có kiểu kịch bản thế này. Thư ký, dụ hoặc giám đốc. Đừng tưởng là ta không biết ngươi định quyến rũ ta nhá. Vương Khả chừng nhìn Trương Đình Nhi. Dụ hoặc, dụ hoặc cái con mẹ ngươi. Trường Ninh Nhi tức đến nổ khồi. Đừng tưởng ngươi dung mạo xinh đẹp, ngực lớn lại dùng chiêu này đền dụ hoặc ta. Ngươi nằm mơ đi. Vân Khả giận nói. Ta nằm mơ? Người nó năng bậy bạ gì đấy? Trường Ninh Nhi giận mắng. Ta cho ngươi biết. Ta có bạn gái rồi. Ngươi dụ hoặc ta thế này cũng vô dụng thôi. Vân Khả nốt xuống một ngụm nước bọt quát mắng. Trường Ninh Nhi nghẹt mặt. Ta rất yêu bạn gái ta. Ta sẽ không bị ngươi cám dỗ đâu. Vân Khả hư lạnh keng một tiếng, vương cả nhấn nút thang, lập tức cửa thang lại đóng lại, tủ sách lần nữa di động che lại thang ở đằng sau. Trường Đề nhị bị kéo đến giữa không trung, sừng sốt không nói được nên lời. đi, tiền hỗn đản vương cả cái không ngờ lại đi, mẹ nó, hắn đi lên đây để để cười nhạo ta sao? trong thang, vương cả hít sâu mấy hơi, mới đè xuống tâm tình kích thích ở trong lòng. u nguyền, ta vì ngươi mà thủ thân như ngọc. Ta không dễ dàng đâu. Vân Khả cảm thắn, Xoa xoa máu mũi. Mũi này, Sao lại chịu đựng kém như vậy nhỉ? Liệu có phải là ta hiểu lầm? Ờ, chắc không đâu. Trong văn phòng chỉ có một mình trương đi nhi. Nếu là người khác hại nàng, Sao vừa rồi nàng lại không nói? Lại chỉ bắt ta qua thả nàng ra? Nhất định là nàng định dụ hoặc ta. Ăn mặc lại hờ hang như vậy. Cả người ướt đẫm, Còn dùng cái loại dây trói lại. Sao nàng ta lại biết kích cái kiểu này nhỉ? Uh, nhất định là nàng ta đã đèn đén Nghiên cứu qua cái sở thích cá nhân của ta Nữ nhân quả như là có tầm kế mà May mà ta định lực cực cõi Nếu không chắc đã phạm sai lầm rồi hey. Vương Khả không ngừng xoa xoa máu mũi Thằng đến thằng Mang theo Vương Khả xuống đầu một Keng một tiếng Từ trong một nhà kho bí ẩn Vương Khả đi ra đảo một vòng Sau đó lại đi đến sảnh đầu một Gia chủ, ngươi Ngươi sao lại chảy máu mũi vậy Tiểu biểu muội hỏi tới, à, ta không sao, lát nữa là ổn thôi mà. Đây là hợp đồng bảo hiểm, tất cả đều đã đóng dấu xong, người phái người căn cứ số hợp đồng đưa đến từng tay khách hàng cho ta. Vâng khả lấy ra xếp hợp đồng bảo hiểm đưa cho tiểu biểu muội. Vâng. Tiểu biểu muội gật đầu nói, gia chủ, máu mỗi người vẫn đang chảy kìa. Tiểu biểu muội lo lắng nhắc nhở, không sao không sao, ta đi rửa một cái là ổn đấy mà. Vâng khả phất tay cáo biệt thuộc hạ. Gia chủ quả là cực khổ Đều tại chúng ta vô năng Khiến gia chủ làm việc mệt đến mức chảy cả máu mũi Nhất định phải dặn người càng cố gắng thêm San sẻ gánh nặng này cho gia chủ mới được Tiểu Muội ôm lấy sấp hợp đồng bảo hiểm rời đi Lúc Vương Khả đi xử lý mũi chảy Vừa khéo nhìn thấy trường chính đạo Về mặt hoảng hốt đi tới Cao ốc thần vương Đại sảnh lầu 1 Vương Khả bị đến lỗ mũi chảy máu Nhìn trường chính đạo thần sắc hoảng cúi đầu ủ rũ đi tới Mũi ngươi làm sao thế? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nhìn vương Khả hỏi Ờ, không có gì Ta chỉ thấy chút chuyện không nên thấy thôi Vân Khả bịt tên mũi nói Hả? Thần sắc ngươi sao vậy? Cả người co giật, về một hốt hoảng kìa Vân Khả nghi hoặc hỏi Ờ, cũng không có gì Nghe được mấy thứ không nên nghe thôi Trường Chính Đạo có chút buồn bực nói Hả? Thứ gì không nên nghe? Không phải ngươi đi bán bảo hiểm sao? Sao lại thành thế này? Vân Khả càng thêm khó hiểu Đừng nói nữa Mặt mũi trường chính đạo đầy vẻ chán chường. Làm sao không bán được à Ngươi đừng có tìm bán Tìm đám chỉ mua một phần bảo hiểm Ngươi phải đi tìm cái thách khách đặc biệt ấy Bọn hắn mới có tiền Không để ý một phần hai phần Chỉ cần bọn họ vui liền xài như nước Đều không nhú mày một lần đầu Vương Khả quên nhủ Trường chính đạo liếc nhìn Vương Khả Thần tình đáng chát nói hey, Trong đám có tiền cũng có người xấu Sao Vương Khả hỏi thì là nữ làng áo hồng kia đấy người có nhớ nàng không trường chính đạo lộ vẻ nghĩ lại mà sợ nhớ làm sao vương khả khó hiểu hỏi Ê, nàng nàng không ngờ lại là một tên biến thái vừa nãy còn muốn để ta Ê, may mà ta thủ thân như ngọc chạy nhanh đấy trường chính đạo vẫn chưa thôi kinh hãi vương khả thoáng sửng sốt thủ thân như ngọc ta vì u nguyệt công chúa thủ thân như ngọc thì cũng thôi Ngươi làm sao mà phải thủ thân như Ngọc Chuyện gì vậy Ta chạy rồi Nhưng mà nàng vẫn chưa từ bỏ Tìm đến tận 10 tên mãnh nam cường trắng Đầu lại còn chọc Cùng vào trong phòng Ngươi có biết không Ta ở ngoài cửa mà có thể nghe được những thanh âm Ôi giời khó nghe lắm Trường chính đạo kinh thán Ngươi đứng ngoài cửa nghe lén à Chẳng lẽ ngươi đố kỵ? Phẻ mặt này Bên trong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Vương Khả hiếu kỳ hỏi Đố kị kỳ giắm Trường Chính Đạo mắng Hả? Nói cho ta nghe đi Vương Khả lập tức hứng thú Trường Chính Đạo nhìn Vương Khả một cái nét mặt thoáng co quắp Nhưng mà chuyện này giống ở trong lòng cũng rất là khó chịu Thế là rốt cuộc hắn nhịn không được Kể lại một lần những gì nghe được cho Vương Khả Nghe xong Trường Chính Đạo thuật lại Về mặt Vương Khả cũng không khỏi co quắp Người không bịa chuyện với ta đấy chứ Vương Khả cổ quái nói Ta có thể thề với trời, không tin Ngươi đi theo ta, đứng ngoài tự thân Mà nghe thử đã biết Trường chính đạo lập tức gấp Đừng, ta tin tưởng ngươi giúp cuộc đấy chuyện này gạt ta Đối với ngươi cũng chẳng có lợi lộc gì Hơn nữa với độ dày ra mặt của ngươi Chuyện có thể kích thích được người khác chắc cũng không nhiều Vân Khải lắc đầu Thói đời ngày sau, ta thực sự không nghĩ tới Bây giờ đạo đức danh môn chính phái Thập vạn đại sơn lại rơi thấp đến mức này Khó nghe thật Trường chính đạo cảm thán đánh giấm ấy, thần tình kia của người Rõ ràng là ăn không được bồ đào Nói bồ đào chua Vân khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Người nói cái gì Trường chính đạo lập tức gấp Người muốn đi vào nhìn tận mắt xem xem Lại không có gan đúng không Người ảo não vì mình không cách nào có thể đi thấy được tận mắt mới là thực Cho nên mới ủ rũ trán trường Đừng tưởng là ta không biết Khẩu vị trường chính đạo người tuyệt đối nặng hơn cả đám người bên trong Vân khả trầm điểm nói Người Trường chính đạo trừng mắt gắt gỏng Chẳng qua nghe ngươi kể chuyện Hề hey, khẩu vị đúng là nặng thật Ta cũng tính là được mở mang kiến thức vương Khả cảm than nói Làm sao Ngươi cũng muốn vào xem à Trường chính đạo hiếu kỳ nói Ngươi xem ngươi thừa nhận rồi đấy Ngươi dùng từ cũ tiểu từ ngươi không thành thật nha vương Khả lập tức nói Mặt trường chính đạo đen lại như đấy nổi Chẳng qua quy củ cao ốc thần vương thế nào Chả lẽ ngươi không thấy à Vân Khả nhấn mạnh Quy củ gì? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi Ngươi bị mù à? Trong đại đường viết rành rành 10 chữ lớn tới kia cơ mà Vân Khả chỉ đến hàng chữ lớn cách đó không xa nói Cự tuyệt nội dung độc hại Phát huy năng lượng tích cực Trường Chính Đạo sừng suốt Không sai Công ty Thần Vương này của ta vừa mới thành lập Lại đã có người tới phá hoại quy củ. Không được Nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước Bằng không sau này Ai có thể đến các Úc Thần Vương làm cản Vương Khả nghiêm mặt nói Ngươi có ý gì? Trường Chính Đạo nghi hoặc khỏi Bắt bọn hắn đại Đồng thời đưa ra làm gương Để tất cả mọi người biết được Trong cao ốc thần vương này của ta Không được làm cái loại giao dịch sắc tình kia Vương Khả trầm giọng nói Ý ngươi là Gọi theo một đám người Cùng đi chăm náo nhiệt trong phòng nữ lang áo hồng à? Trường Chính Đạo tròn mắt kinh ngạc nói Làm sao? Không được à? Vương Khả trầm mặt xuống Hỏi lại nói Trường Chính Đạo sừng suốt Ờ, được thì được Chỉ là nữ lang áo hồng kia không phải là đèn cạn dầu Đến lúc nàng nổi giận Rõ đi cao ốc thần vương này của ngươi thì phải làm sao Trường chính đạo lo lắng nói Rõ đi Thế nên chúng ta phải tìm một người thực lực cường đại đi cùng Vương khả nhíu mày nói Thực lực cường đại À ngươi xem Vợ khéo có người thích hợp ngay lối vào đại sảnh Hay là ngươi gọi hắn cùng theo đi Trường chính đạo chỉ tới một thân ảnh Ở lối vào đại sảnh Vương Khả quay đầu nhìn lại, thấy là Trần Thiên Nguyên đang dào bước đi tới. Sư tôn, Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Vương Khả, người cũng ở đây, ta còn đang lo lắng người không việc gì đã tốt rồi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn lo lắng ta sẽ ra chuyện sao? Chuyện gì vậy? Vương Khả khó hiểu hỏi. Mặc Điện Chủ mượn định quang kính của ta, nói muốn dùng để đối phó Đồng An An. Lúc cho mượn, ta vốn không suy nghĩ nhiều nhưng mà vừa nãy vi sư cảm ứng được định quang kính bị khởi động hơn nữa còn là ở ngay trong cao ốc thần vương này thế này mới lo lắng an nguy của ngươi đến đây xem tình hình như thế nào trần thiên nguyên giải thích nói đại sư tôn quan tâm vương khả cảm kích thì lẽ mặc dù trước đó trần thiên nguyên cảm thấy rất mất mặt mắng chửi vương khả là nghiệt đồ nhưng mà thực tâm vẫn rất quan tâm tới tên đồ đệ này vừa có nguy hiểm liền xem tình hình vương khả tự nhiên cảm kích không thôi tông chủ người tới khéo quá Chúng ta đang cần người hỗ trợ đây Trường Chính Đạo ở bên lập tức nói Trường Chính Đạo Im mộ vương Khả trừng mắt gắt lời Người có ý gì Người còn gọi Sư Tôn ta đến xem Cảnh tượng dơ bẩn như vậy Chúng ta còn coi như là trò vui được rồi Gọi Sư Tôn đi theo Còn ra cái thể thống gì nữa Hắn không đánh chết ta mới là lạ đấy. Hả Tìm ta hỗ trợ sao Trần Thiên Nguyên nghi hoặc nói À không có gì vương Khả lập tức lấp điếm Có người gây chuyện ở cao ốc thần Vương Ta và Vương Khả đều không giải quyết được Muốn tìm người hỗ trợ Trường Chính Đạo cắm lời Có người gây chuyện ở cao ốc thần Vương Là ai Trần Thiên Nguyên sầm mặt xuống Mặc dù Trần Thiên Nguyên rất không thuận mắt Đối với hành vi trước đây của Vương Khả Nhưng đồ đệ của mình mở tiệm Hắn không quan tâm sao được Giờ có người đến gây sự Còn là người đang trong lúc mình tọa trấn ở chỗ này Thế chẳng phải là không để mặt hắn sao Sư Tôn không có gì đâu đệ tử sẽ tự thân nghĩ cách đi giải quyết Vương khả lập tức khuyên nhủ Người đánh thắng được bọn họ Trường chính đạo tòi vẻ không đáng Nói Trường chính đạo đừng nói nữa Chuyện này ta sẽ tự thân giải quyết Sư tôn ta ngày càng bận rộn Nhiều vụ sự vụ trong tông môn Cần phải xử lý Sao có thể phí công vì chút việc nhỏ này của ta Vân khả lập tức trách mắng Không sao Hôm nay vừa khéo vì sư cũng nhân dịp thanh nhàn Dẫn đường đi "Vị sư giúp người nhìn xem, rốt cục là ai dám gây sự ở chỗ này?" Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vưng khả sừng sốt. Sư tôn đã khăng khăng cố chấp như thế, hắn biết phải làm sao. "Tông chủ, khả năng có chút cảnh tượng người không chịu được đâu." Trường Chính đạo lo lắng nói. <cười> "Yêu ma quỷ quái gì mà ta chưa từng gặp qua, còn cảnh tượng nào mà không chịu được, mau dẫn đường đi." Trần Thiên Nguyên thúc giục. "Được rồi, đi theo ta." Trường Chính Đạo hưng phấn nói Vương Khả nhìn bộ dạng hưng phấn của Trường Chính Đạo Trong lòng lập tức hiểu ra Cái tình huống đạn Trường Chính Đạo này là cố ý Trường Chính Đạo khẩu vị rất là nặng Muốn nhìn xem nhưng lại không dám Giờ Trần Thiên Nguyên đi tới Tự nhiên là muốn kéo Trần Thiên Nguyên đi Nhìn chăm náo nhiệt Vạn nhất xảy ra chuyện thì liền có thể trốn ở sau lưng Trần Thiên Nguyên Sư Tôn là bị hắn đưa vào trọng ư Sư Tôn Hay là Hay là thôi đi Thật đấy Cảnh tượng thực sự rất là khó nhìn Vương Khả lập tức kéo lại Trần Thiên Nguyên Dẫn đường Trần Thiên Nguyên quát khẽ uy nghiêm của sư tôn nặng lắm Vương Khả cũng hết cách rồi Trần Chiến Đạo Hưng Phấn đi dẫn đường Rất nhanh, ba người đã tới trước cửa phòng Đồng An An À, chịu không được Nhanh dùng thêm một chút sức đi Tề quá Các người ăn cơm chưa Nhanh dùng toàn lực đi Tiếng động vọng ra từ bên trong Vẫn cứ kịch liệt như vậy Thần tình Trần Chiến Đạo Hưng Phấn không thôi Vương Khả lại có chút sườn sốt Nhờ đến miêu tả đậm mùi sắc dục của trương Chính Đạo lúc trước Trong đầu lập tức mường tượng ra cảnh tượng ở bên trong Sư Tôn hay là... hay là thôi đi Vân Khả lại cố níu giữ Trần Thiên Nguyên Quanh một tiếng Trần Thiên Nguyên vùng cước đá văng cửa phòng Trường Chính Đạo đi đầu nhảy vào Hưng phấn muốn nhìn xem cảnh kích thích ở bên trong Nhưng đợi đấy thấy rồi Nét mặt trương Chính Đạo lại trợt cứng đại Bởi vì mười một người bên trong Ai nế đều quần áo trình tề Làm gì có cái cảnh như hắn vẫn nghĩ Vương Khả thẹn ngượng Khẽ tách ngón tay để hé mắt nhìn lại Lại thấy ở bên trong là mười mười một mảnh Lang tạ dần lớn đổ sập Bốn phía hồ quang điện bắn tung Mười một người ai nấy Làm làm một cây pháp bào roi dài Lấp lánh dòng điện Chính là đang thúc giục tuôn vào trong ống nước của phòng vệ sinh Làm gì có hình ảnh Như trường chính đạo miêu tả Vương Khả tròn mắt quát lên Các người Các người đang thông thoát nước sao Có việc gì vậy Không phải là trường trứng đạo nói bọn hắn đang làm chuyện khó coi Khó coi ở chỗ nào Đám này đều ai hết đều bình thường mà Còn nữa Nếu đường ống nước bị tắc, Các người có thể tìm nhân viên cao ốc và phản ánh Chứ khác hàng như các người Cần gì phải động tay động chân đi thông đường ống? mười tên đầu hỏi Ai nấy đều khi thế ngất trời Bọn hắn đang làm gì Không ngại khó, không sợ bẩn, Không làm phiền nhân viên cao ốc Đích thần vén tay áo thông ống nước Mẹ nó Đây là thanh niên nằm tốt phải khen thưởng. Trường chính đạo Người gạt ta Vương khả trường nhìn trường chính đạo ngay sát bên cạnh Ta ta bọn họ không phải đang Trường chính đạo sừng sốt Các người đều mặc quần áo trình tề Sao lại kêu hết hăng xanh như vậy Làm ta hiểu lầm tại sao Vương khả hung hăng chừng mắt nhìn trường chính đạo Mẹ nó Khẩu vị của người rút cục nặng cỡ nào Người ta chỉ đang thông ống nước thôi Mà không ngờ người lại có thể dơ bẩn Đến mức liên tưởng tới cái cảnh kia Cũng có trách vương khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Thèn chốt là nữ lang áo hồng Vẫn đang đội mũ mười tên đầu hói lại đều là khuôn mặt xa lạ Ai có thể nghĩ tới bọn họ là tà ma Nhảy mắt khi cửa đá bị đá văng Mọi người một bên ở trong Cũng không khỏi giật mình Lập tức dừng lại động tác trên tay Đồng loạt ngoái đầu nhìn ra Trần Thiên Nguyên Tông chủ Thiên lang Tông Đại lão Nguyên Anh cảnh Còn nữa Không phải là Vương Khả đang bị chúng ta trói ở trong văn phòng ư? Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Là Trần Thiên Nguyên cứu hắn à? 11 người đều không dám thở mạnh. Đồng An An đàn chủ, chẳng phải là người nói đây rất an toàn ư? Lần hành động này vạn vô nhất thất ư? Sao tông chủ Thiên Lăng tông lại tới đây? Giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Chúng ta lộ rồi. Đi đứt đi đứt cả đám rồi. 11 người không khỏi hoảng loạn. Trần Thiên Nguyên cũng nghi hoặc không thôi. Vương Khả đang tính tiếp tục của các trường chính đạo nhưng một quét mắt tới nhìn tới ống nước lập tức những mày nói không đúng các người muốn thông ống thoát nước thì phải đi chọc ống chuyển nước đây là ống tiếp nước các người chọc vào làm cái gì câu chất vấn này của vương khả vốn cũng không có gì rốt cục một đám đệ tử tiên môn làm sao biết rõ được cấu tạo cao ốc tính xài ống nước lên xuống là điều rất bình thường nhưng mà câu hỏi của vương khả lại hệt như là chất kéo cắt đứt sợi thần kinh đang treo lơ lửng trong đầu của chúng ta mà Bại lộ, đi mau, mau trốn, hỏng rồi 11 người kinh hô gần như đồng thời Sau đó lập tức quay đầu Phóng tới bên cửa sổ Định phá cửa đào thoát ra vương khả, trường chính đạo tưởng là mình hiểu lầm Không tiện truy cứu Nhưng mà Trần Thiên Nguyên thì khác Trần Thiên Nguyên còn chưa làm rõ tình hình Tự nhiên vẫn chưa buông lòng cảnh giác Thấy 11 người định chạy Trần Thiên Nguyên lập tức Hóa thành một đạo quang hoa Hóa thành một đạo quang mang Xông vào trong phòng quanh một tiếng Hoàn cảnh hẹp hỏi, Trần Thiên Nguyên lại đến cốt chuẩn bị. ra tay cực thần tốc, đám người đồng an an thì đều kinh hoàng chạy trốn, làm sao mà thoát cho được. Sau một loạt tiếng rèn vang, toàn bộ đều bị khống chế, cố định không cách nào có thể nhúc dích, ngã nhào ở trên sân. Sư Tôn, khả năng, khả năng đây là hiểu lầm. Vâng Khả định đứng ra giải thích, đám này chính là khách đặc biệt, trường chính đạo phạm sai, giờ đã đánh bọn họ, không khéo sại hưởng đến sinh ý của hắn. Vương Khả muốn bước lên khuyên can Nhưng đã muộn rồi Trần Thiên Nguyên vén lên mũ trùm đầu của nữ lang áo hồng Đồng An An Trần Thiên Nguyên thốt đến kinh ngạc ha Vương Khả cũng sửng sốt Đồng An An phụt ra một chiếc răng bị Trần Thiên Nguyên đánh gãy Vương Khả Xem như ngươi lợi hại Hừ, Chúng ta đã ngụy trang bí ẩn như thế này vẫn bị ngươi phát hiện Hừ, Khó trách Đường chủ nhất định phải giết ngươi Đồng An An hung hăng Nhìn về phía Vương Khả Mười tên đầu chọc bị Trần Thiên Nguyên khống chế ở bên lại đều lộ về chán nản. Đàn trục Vương khả khó trời hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Tên đầu chọc tuyệt vọng nói. Ta hận. Vừa rồi ta nên toàn lực thúc giục thiểm điện thần tiên. Không. Phải là lưu mạng thúc giục mới đúng. Một tên đầu chọc căm hận nói. Lúc đám đầu chọc còn đang căm hận tiếc nuối, Trần Thiên Nguyên đã tiến vào trong phòng. Vùng tay rút ra mười cây thiểm điện thần tiên. Đây là... Pháp bảo của đường chủ số 3 của ba giáo Thiểm điện thần tiên Trần Thiên Nguyên kinh ngạc thốt lên Sư Tôn, đây là Vương Khả không khỏi choáng váng Chuyện gì thế này Ta đang càn quét tệ nạn Mà thôi sao lại thành là bắt tóm tà ma Vương Khả Lần này ngươi lập đại công Rất không sai Mấy người mặc điện chủ tìm kiếm dòng dã suốt 9 tháng Mà vẫn không tìm thấy được đồng An An Ra đây bị ngươi tìm ra Tốt lắm, yên tâm, công lao của ngươi Ai cũng không có khả năng tham ô. Thiềm điện thần tiên này tính là chính loại phẩm Cho người Trần Thiên Nguyên vứt thiềm điện thần tiên cho Vương Khả Vương Khả sừng sốt Tạ sư tôn Vương Khả cổ quái gật đầu Cản quét địa hạn cũng có thể Vết được pháp bảo à Đúng rồi Thiềm điện thần tiên này được tu luyện từ lôi điện Lượng lôi quang bên trong cực lớn Cần được chứa bằng vật dụng đặc thù Trần Thiên Nguyên giải thích nói Từ bên cạnh Trường Chính Đạo lấy ra một chiếc dương Mà lúc trước hắn từng hiểu lầm Chắc là chứa bằng chiếc dương này Đúng rồi Trần Thiên Nguyên vươn tay tiếp lấy Kiểm tra một lát sau đó xác nhận nói Đặt thiềm điện thần tiên vào trong dương Sau đó đưa cho Vương Khả Vương Khả tiếp lấy chiếc dương Sắc mặt không giấu được vẻ cổ quái Vương Khả lần này bắt được tà ma ta cũng có công Chiếc dương này Trường chính đạo nhìn mà không khỏi thèm thuồng, Kháng nghị nói Vương Khả lập tức thu dương vào trong lòng phòng tay chữ vật Chừng mắt nhìn sao lát nữa sẽ tính sổ với ngươi. <cười> liên quan gì tới ta? là bọn hắn phát ra tiếng kêu khiến ta hiểu lầm. ta hoàn toàn trong sạch, ta rất là đơn thuần. trường chính đạo lập tức biện bạch. vương khả mặc kệ hắn. trần thiên nguyên ở hắn lại cầm ra một sợi dây thừng, trói buộc đám tà ma, ném ra ngoài gian phòng. vì sự trước giận đám tà ma này về tây lang điện. vương khả nếu còn có tà ma, nhớ gọi đệ tử thiên lang tông tới bắt. cứ nói đây là lệnh của ta. trần thiên nguyên trầm giọng nói vâng vương khả gật đầu vương khả ta sẽ không bỏ qua ngươi ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đồng an an hướng về vương khả cầm to nhưng mà hắn vẫn mới lên hai tiếng đã bị trần thiên nguyên áp giải mang đi trương chính đạo cảnh khó vào được mắt của ngươi đâu vương khả quay sang nhìn trương chính đạo ta trước đó lúc trước trương chính đạo quả thực không biết nên giải thích thế nào Rõ ràng ta nghe được không phải vậy Sao đến lúc mở cửa lại thành thế này Một đám tà ma thông ống nước mà thôi Sao lại phát ra nhiều thanh âm biến thái như vậy được Ta thật là trong sạch mà Văn phòng Vương Khả Tùy theo đám người đồng an an bị bắt ở dưới lầu Toàn bộ đống thiểm điện thần tiên Trói buộc Trường Đình Nhi Đã bị rút đi theo đường ống nước Nhà mắt Trường Đình Nhi đã giành lại được tự do Trường Đình Nhi giận đất Lúc này nàng mới nhìn lại trên người Bởi vì có thiềm điện kích thích mà hòa diễm chân khí bản thân phát ra, giả đến quần áo bị đốt trụi hơn phân nửa, kết hợp với nước máy tẩy xối một ven, hàng họ bị lộ nguyên từng mảnh lớn. chứng kiến cái bộ dáng bản thân bây giờ, thì rốt cục trương đình nhi đã hiểu vì sao lúc nãy vương khải lại bảo nàng muốn quyến rũ hắn. đây đâu chỉ là quyến rũ, phải nói là xuân quang chợt tiết mây đúng. vương khải, tên vương bắt đản này, lão nương phải giết ngươi. trương đình nhi thiệt vẫn không thôi, mãi đến tận lúc này. Trần Đệ Nhi vẫn tưởng rằng tất cả đều là do Vương Khả bố trí Mình chỉ muốn đến gõ ấm côn mà thôi Không ngờ lại bị Vương Khả tính toán vào trong Sau cùng Vương Khả còn đi ra chế nhạo một phen, Thù này không chết không thôi Lấy ra một thân quần áo mới từ trong vòng tay chữ vật Trần Đệ Nhi mặc vào định đi tìm Vương Khả báo thủ Ông một tiếng Đột nhiên trong văn phòng chợt bừng sáng lên thanh quang Uy lực của định quang kính lần nữa tăng vọt Bay thẳng về hướng trường Đệ Nhi Lại nữa à Trần Đệ Nhi trợn tròn mắt Cho nên nhì hết thầy thu hồi kim ô lệnh, toàn lực thúc giục kim quang tràn ra đương cự lại với thanh quang. Trà sành lầu một, mộ dung đục quang thúc giục định quang kính dẫn đạo kỳ, nguyên một đám đệ tử sau lưng tiếp sức cho hắn. Đại sự huynh, dẫn đạo kỳ lại có biến hóa, thế này là thiết nào? Một tên sư đệ hỏi, ta cũng không rõ, nhưng ta có thể cảm nhận được, vừa rồi định quang kính lực lượng ngăn cản lại mạnh thêm. Mộ dung đục quang nhíu mày nói, định quang kính bị ngăn cản. Nói như vậy, Đồng An An trên văn phòng tầng đỉnh Cũng có pháp lực dành thuốc cường giả, nguyên anh cảnh Bằng không làm sao đương cử với định quang kính được Đại sư huynh, hay là chúng ta lên đó nhìn xem Tên sư đại kia hỏi tiếp Không được, mục đích của chúng ta là thúc giục đạo, dẫn đạo kỳ Chính là để ngăn cản Đồng An An Ta mà thu lực, Đồng An An liền có thể thoát khốn Sau đó cấp tốc đào thoát Vậy nên ta không thể động Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói Làm thế nào? Không phải vừa nãy đã có một đám sư đệ lên đầu rồi sao? Chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Mộ Dung đục Quang chấn an đám đệ tử sau lưng. Đúng lúc này cửa âm bầm mở ra. Đại sư huynh không hay? Một tên sư đệ vọt vào hớt hải nói. Làm sao? Không phải các người đi lên tầng đỉnh bắt đầu ăn an sao? Sao giờ vẫn còn chưa động thủ? Ta đang gồng sức về khốn hát ở chỗ này. Mộ Dung Độc Quang nghi hoặc nói. Trên tầng đỉnh có hệ đệ tử kim ô tông chấn giữ, nói vương khả hạ lệnh. Bất luận kẻ nào đều không được phép quấy giày Không cho chúng ta tiến vào văn phòng Bọn trương thần hư đứng tránh ngoài cửa Chúng ta không vào được Tên sư đệ kia nôn nóng nói Đang cấp bắt thế này Các người không vào được ư Bộ dung lục quang chừng mắt nói Chúng ta không dám náo ra động tĩnh qua lớn Rốt cuộc hiện tại Đang có quá nhiều cường giả chính đạo Ở bên trong cao ốc thần vương Làm lớn chuyện Mặt mũi thiên lang tông ta Chẳng phải là mất sạch sao Tên sư đệ kia cười khổ nói Các người đi nói rõ ràng với Trương Thần Hư. Mộ Dung Dục quang đôn nóng nói, "Nói rồi, nhưng hắn không nghe. Hắn nói đã đáp ứng bảo an cho Vương Khả, liền nhất định phải thủ vững cương vị." Tên sư đại kia khó xử nói, "Mẹ nó, đầu cái tên Trương Thần Hư kia bị lừa đá à? Các người đi thêm lần nữa, nói toàn biết Trần tướng, cứ nói là ta đang ở dưới này dùng định quang kính khóa lại tà ma trong văn phòng Vương Khả, bảo bọn họ tận lực phối hợp." Mộ Dung Dục quang trầm giọng nói, "Vâng. Còn nữa, Rêu thêm vài người Đúng rồi Đi thông báo cho các sư đệ khác tàn ra xung quanh Phong tỏa bốn phía cao ốc thần vương Để phòng tà ma đảo thoát Còn có Mạc Điện Chủ đâu Không phải hắn đang chờ bên ngoài cao ốc thần vương sao Để hắn lên tầng đỉnh xử lý Mộ Dung Đục Quang hạ lệnh Vâng Tên sư đệ kia vội vàng ứng tiếng Lập tức người đó ra hiệu cho toàn bộ sư đệ có mặt tại trong sảnh Cả đám đứng dậy cấp tốc hành động Cùng lúc Vân Khả và Trương Chính Đạo vẫn đang chỉ nhau Trường chính đạo muốn đòi vương khả chỗ tốt khi bắt được tà ma, vương khả há có thể đáp ứng. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa thang. Bỗng chợt nhìn thấy một tên thuộc hạ của vương khả tiến đến bờ báo. Gia chủ, vừa rồi khách nhân có đến phản nạn Thần tình của tên thuộc hạ có vẻ khá là lo lắng. Khách nhân phản nản. Đám khách nhân đã mua bảo hiểm kia sao? Chẳng lẽ bọn họ còn định rút lại tiền bảo hiểm ư? Các người giải thích cho bọn hắn rằng điều khoản miễn trừ trách nhiệm chưa? Rút tiền bảo hiểm ư Tối đa có thể rút 12 cân linh thạch vâng Khả nhú mày nói Vân Khả Người đúng là không biết xấu hổ mà Người ta mua một phần bảo hiểm 5.000 cân linh thạch giờ muốn lui Chỉ rút được 12 cân Trường chính đạo thốt lên kinh hãi Người biết cái gì Lại nói Nếu bọn họ muốn đùi Vậy sẽ móc từ phần trăm hoa hồng của ngươi Vân Khả trừng mắt nói Nét mặt của trương chính đạo cứng lại Đùa cái gì vậy Bảo hiểm đã mua rồi còn rút đuôi Ta ủng hộ ngươi Vân Khả Vân Khả mặc kệ trường chính đạo Quay sang nhìn tên thuộc hạ kia Gia chủ không phải là chuyện rút bảo hiểm Mà là trà sành lâu một Tên thuộc hạ cười khổ nói Trà sành lâu một làm sao Vân Khả nghi hoặc hỏi Bộ dung đục quang dẫn theo một đám đệ tử thiên lang tông Ngồi đầy kín trong nhà sành lâu một Vợ không gọi món Cũng không có điểm trà Cứ thế mà chiếm một chỗ Đến mức khách nhân khác muốn tới trải nghiệm đều không được Có khách nhân và nàn phản ánh Chúng ta không biết phải làm như thế nào Tên thuộc hạ tố khổ Sắc mặt vương cả trầm xuống Cái gì vậy Mộ dung Độc quang không mua bảo hiểm thì thôi Còn định ngăn cản tài lộ của ta Không cho trà sành làm ăn Hắn là muốn gây sự à Chúng ta cũng không biết Mới đầu là Mạc Tam Sơn Điện Chủ Đặt một bao gian đến sau Mạc Tam Sơn Điện Chủ rời đi Thì mộ dung Độc quang lại một mực ngồi lì Ở trong đó không ra Còn không cho người của chúng ta tới gần hắn nói thế nào cũng là đại sư huynh thiên lang tông chúng ta không được làm gì tên thuộc hạ cười khổ nói vương khả sầm mặt lại ngăn cản tài lộ khác gì giết cha giết mẹ Mộ dung đục quang ngươi quá phận rồi không ngờ lại dẫn người ngăn cản ta làm sinh ý đi dẫn ta từ đó vâng tên thuộc hạ cung kính nói cơ thế ba người từ thang máy đi xuống đến bên ngoài sảnh trà lầu một nhưng lúc này đại tử thiên lang tông ở trà sảnh đã được bộ dung đục quang phái lên tầng đỉnh hả vừa rồi còn ngồi ở đây sao lại vắng tanh như thế này gia chủ ta không có nói láo ta nói thật đấy tên thuộc hạ kia hốt hoảng trình bày không sao vương khả khẽ gật đầu một cái đối với thuộc hạ của mình vương khả đương nhiên tin tưởng ba người tiến vào trà sảnh đi đến chỗ quầy nước tên thuộc hạ kia lập tức tiến lại hỏi dò nhân viên trong sảnh gia chủ hỏi rõ rồi vừa giờ bọn họ còn ở đây nhưng mà đột nhiên lại đi đâu hết cả Chẳng qua mộ dung đục quang và mấy tên sư đệ Vẫn trong bao gian đẳng kia Tên tục hạ giải thích nói Vương khả Mộ dung đục quang này thực đúng là biết gây sự Hắn chờ trong bao gian chẳng phải Là đang đợi người đến đàm phán ư Trường chính đạo châm dầu vào lửa nói Vương khả nhắm mắt lại Nếu mày trầm tư một hồi lâu Mộ dung đục quang trước là dẫn người ngăn cản sinh ý của ta Sau lại là rút người đi Chẳng lẽ Mộ dung đục quang thấy sinh ý này của ta Làm thành công Cũng muốn tới phân chia một chén cách Thần sắc Vương Khả không khỏi hiện lên vẻ cổ quái Bộ Dung Đục Quang đò mắt Với sinh ý của ngươi Muốn đoạt sinh ý bán bảo hiểm của ngươi Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Nói nhảm Không lẽ còn định đoạt cả trà sảnh này Vương Khả trầm giọng nói Bộ Dung Đục Quang đúng là lòng dạ thâm độc Mẹ nó Vương Khả đã sắp cho ta làm tổng giám đốc Hắn còn định tới đoạt sinh ý của chúng ta Đi chúng ta bùi hắn não Não lớn rồi Sau đó mời tông chủ đi ra làm chủ Trường chính đạo nổi giận đùng đùng nói Chuyện liên quan trực tiếp đến thu nhập sau này quán Chỉ dân học, liên họp lần này Giới thiệu sản phẩm Bản thân hắn đã kiếm ăn 5 vạn cân đinh thạch Sau này cứ đi theo vương khả mà kiếm tiền Khẳng định còn có không ít chỗ tốt Giờ đã có người đến đoạt ư Như vậy thế nào được Cho một cốc nước lại Vương khả vung tay lên Lập tức thuộc hạ ở quầy Bưng tới đồ uống Vương cả bưng ly lên Dạo bước đi về phía bao gian Trường chính đạo nói không sai Việc này không thể sợ Mẹ nói chứ Thế ta kiếm tiền đến đỏ mắt Còn muốn chích quả đau Đùa gì vậy Ta cũng là người có chỗ dựa chữ bộ Cũng cho ta một ly Trường chính đạo hỏi muốn một ly tương tự Hai người đến trước cửa bao gian Đông một tiếng vâng cả gõ cửa Trong bao gian Mộ dung lục quang dẫn người toàn lực thúc dục dẫn đạo kỳ Oanh một tiếng trận chiến lần này hiển nhiên tất cả mọi người đều đã, đã dốc hết toàn lực uy lực dẫn đạo kỳ thúc dục đến mức lớn nhất đại sư huynh chúng ta thúc dục thế này liệu uy lực lớn quá không một tên sư đệ lo lắng hỏi không sao đâu chỉ cần bắt được đồng an an uy lực có lớn hơn nữa thì cũng không hề gì mẫu dung đục quang trầm giọng nói ta không lo lắng đồng an an ta lo lắng vương khả vương khả cũng đang ở văn phòng ở tầng đỉnh liệu sẽ có vì uy lực của định quang kính quá lớn mà bị trọng thương không vạn nhất vương khả bị thương chúng ta không dễ ăn nói với tông chủ đâu. tên sư đệ kia vẫn không thôi lo lắng. thần sắc bộ dung lục quang không giấu được vẻ phức tạp. đại sư huynh, vạn nhất bởi vì uy lực chúng ta thúc giục quá lớn khiến cho tiên vương Khả chết ở văn phòng, vậy phải làm sao? tên sư đệ kia lo lắng hỏi. trong mắt bộ dung lục quang đảo quanh, sắc mặt biến ảo bất định. vương khả chết ư? bộ dung lục quang không để ý vương khả sống chết, nhưng hắn để ý tới trần thiên nguyên quay đầu truy cứu. đến khi đó phải nên giải thích như thế nào? Hết thầy mọi chuyện. Đều là do Mạc Điện Chủ sắp đặt. Xảy ra chuyện gì? mặc Điện Chủ chịu trách nhiệm. Chúng ta chỉ cần bắt được đồng an an. Cuối cùng Mộ Dung Lục Quang cắn răng nói. Chúng đệ tử trầm mặt quần đúc. Xong rút cục vẫn không ai phản bác. Đông một tiếng. Giờ lúc chúng nhìn toàn lực thuốc dục dẫn đạo kỳ. Thì cửa bao gian lại bị gõ vào. Trường chính đạo trực tiếp kéo cửa bao gian. Lập tức Vương Khả xuất hiện trước mặt đám người Mộ Dung Lục Quang. vương Khả đám đông cả kêu kêu lên. Vương Khả không phải đang trong văn phòng tầng đỉnh sao lại? Vương Khả nhấp một ngụm nước, ngần ngang bước vào. Trường Chính đã ở sau lưng cũng bưng một đi nước theo sát phía sau. Hai người cùng đặt đi nước xuống bàn. Mộ Dung Độc Quang nói đi, người muốn thế nào? Vương Khả đến liền đi thẩm một vấn đề. Mộ Dung Độc Quang và chúng sư đệ đều sửng sốt. Tâm địa các người đèn tổ tới mức sinh ra giỏi luôn đúng không? Chính mình không có bản sự kiếm tiền, thấy vương khả ta kiếm tiền liền định chứng đoạt ư? Các người đừng có hỏng. Sao không đi ngóng xem xem? Đồ đã vào trong miệng vương khả ta rồi, có lúc nào hắn đôn ra không? Hừ, thứ gì đâu? Trường chính đạo vinh vào mắng trời. Bộ dung đục quang và chúng sư đệ lại sầm sốt. Đại sư huynh, vương khả ta không có gây chuyện. Được rồi nói đi, các người muốn thế nào? Hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm cho xong luôn đi. Vương khả ngồi ở đó, ở trên mặt còn đeo kính râm Nhìn qua càng có vẻ hiện lên vẻ khí thế phi phạm Mộ Dung Đục Quang háo hốc mồm hỏi Vương Khả Ngươi sao lại ở chỗ này Hả Chúng ta không ở đây thì ở đâu Các người không biết xấu hổ đến ngăn sinh ý trà sèn của Vương Khả Còn không cho chúng ta đi vào Có lời mau nói Có dám mau thả đi Trường Chính Đạo trường mắt nói Mộ Dung Đục Quang không chấp nhặt với Trường Chính Đạo Mà dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả hỏi Ngươi người không phải ở trên văn phòng trên tầng địch ta ở văn phòng trên tầng đỉnh làm gì? đại sư huynh người nói chuyện càng lúc càng kỳ quái đấy. vương khả cũng cổ quá nhìn đối phương. không đúng, chẳng phải người đang bị đồng an an vây bắt ở văn phòng tầng đỉnh sao? một tên sư đệ gần đó kêu lên. đồng an an, người nói cái tên biến thái đóng giả nữ nhân kìa. trường chính đạo trừng mắt nói. đóng giả nữ nhân, biến thái. mộ dung lục quang sững sờ. đúng, tên đó là tên biến thái, đóng giả mụ giả mập chính là nữ làng áo hồng quốc trước không ngừng nhất tay phát biểu trong đại sảnh đấy, vừa rồi đã bị chúng ta phát hiện, bị tông chủ mang đi rồi." trường chính đạo nói, "Đồng an an chính là nữ đạo hữu áo hồng kia, bị tông chủ mang đi." Mộ Dung Độc Quang thốt lên kinh ngạc, "Không sai, tên đó đúng là biến thái, trước kia không nhìn ra, không ngờ dưới cái bề ngoài thô lỗ cuồng mập lại ẩn chứa một trái tim thiếu nữ, rõ ràng là nam nhân mà lại thích mặc màu hồng, còn giả là nữ nhân nữa, khiếp biến thái quá." Nói đến đây, Vương Khả không khỏi dùng mình một cái Các người không gạt ta đấy chứ Đồng Ản An, An thật đã bị tông chủ giang đi Mộ Dung Đục Quang vẫn chưa hết cả kinh Đúng rồi Chuyện thế này ta lừa ngươi làm gì Trường chính đạo Thần như nói Được rồi Không nhắc tới cái tên biến Thái kìa nữa Chúng ta nói chuyện ở đây đi Đại sư Huynh, Người làm thế có vẻ hơi quá đáng hay không Ngăn suy nghĩ của ta ư Người có tin ta đến chỗ sư tôn tố cáo người không Vương Khả trừng mắt nói Nhưng mà đám người Mộ Dung Đục Quang lại không nghe vào tiếng nào Ngược lại đều nhìn chằm chằm địa quang kính Dẫn đạo kỳ ở trên bàn trước mặt Đại đại sư Hình nếu, nếu đồng An An không ở trong văn phòng của Vương Khả Vậy người đang ở trong văn phòng Vương Khả là ai Tên sư đệ cất tiếng vừa nãy cổ quay nói Mẹ nó Chúng ta ở đây bận rộn nửa ngày Rốt cục là đang đối phó với ai Vương Khả không ở trên đó Đồng An An cũng không ở trên đó Thế nãy giờ chúng ta vất vả làm cái gì Người nói Người đang ở trong phòng làm việc của ta Vương Khả hỏi Ngươi biết à Đám người mộ dung lục quang Đồng loạt nhìn về phía Vương Khả Ta đương nhiên biết Là Trương Ly Nhi đấy Vương Khả thản nhiên nói Mộ dung lục quang và chúng sư đệ đều sửng sốt Trương Ly Nhi Mỹ nhân mà mộ dung lục quang trăm phương ngàn kế muốn có được Không ngờ bọn hắn vất vả ở đây nãy giờ Là đang đối phó với Trương Ly Nhi Vương Khả Ngươi không gạt ta chứ Trong mắt mộ dung lục quang đỏ ngầu Nhìn về phía Vương Khả gần dọa hỏi lại ta lừa ngươi làm cái gì nàng dụ hoặc ta, ta há có thể đáp ứng? ta là người có đã có bạn gái rồi. vương khả lập tức kiên định nói. Mộ dung đục quang lập tức triệt đề hồi dẫn đạo kỳ đình chỉ thúc giục định quang kính trên tầng đình. tiếp đó hắn chạy vụt ra khỏi trà sảnh. đại sư huynh chờ ta một chút. đám sư đệ lập tức đuổi theo. này các ngươi chạy đi đâu đấy? chúng ta còn chưa đàm phán cơ mà. vương khả kêu với theo. nhưng đám người kia sớm đã biến mất khỏi tầm mắt vương khả. Một đám tâm thần Chưa gì đã chạy sao Ta còn chưa gọi đến sự tôn trống lưng Các người đã sợ chạy mất dạng à Vương Khả nhỏ giọng lầm nhầm Trường chính đạo ở bên quay sang nhìn Vương Khả nói Vương Khả Người đúng thật là không biết xấu hổ Không ngờ đã có thể nói ra được là trương Đi Nhi dụ hoặc ngươi Nữ thổ phì kia làm sao có thể làm chuyện đó chứ Vương Khả lườm trương chính đạo một cái Văn phòng tầng đỉnh Tùy theo bộ dung đục quang ở lầu trệt Trệt hồi, triệu hồi dẫn đạo kỳ uy lực định quang kính tàn biến, trường đệ nhị cũng đi ra văn phòng. đại sư tỷ, đám sư đệ canh chừng nơi cửa, vừa thốt lên kinh ngạc. trong mắt trường đệ Nhi chất chứa đầy hỏa khí, tựa hồ muốn như là rút gân đột ra vương khả vậy. vương khả người nhất định phải chết. trường đệ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. ngoài cửa trương thần hư và đệ tử thiên lang tông đang dương cung bạt kiếm, mãi đến khi trương đệ Nhi đi ra cửa thì bầu không khí căng thẳng mới hòa hoãn phần nào. trương đệ Nhi Sao nàng lại ở bên trong Đám đại tử thiên lang tông thốt lên kinh ngạc tỷ, Sao ngươi đi ra Lại còn thay đồ Còn nữa sao tóc của ngươi ướt nhoạt vậy Trương Thần Hư cả kinh hỏi Không phải ngươi đi gõ ấm côn vương khả ư Tạo hình này là là thế nào Sao giống như với vừa tắm rửa vậy Ngươi chạy vào trong văn phòng của vương khả lâu như vậy Là chỉ để tắm rửa thay đồ Trương Thần Hư hoàn toàn xem không hiểu ta muốn giết vương khả Trương Đình nhị Hùng Hằng nói Vương Khả không ở bên trong à? Tì đám đệ tử Thiên Lang Tông này nói văn phòng Vương Khả có trận pháp do Định Quang Kính thúc giục, có người đang bị vây khốn bên trong, không lẽ là ngươi chúng chiếu? Trương Thần Hư biến sắc hỏi. Vốn tưởng rằng Vương Khả đang ở trong văn phòng, nên Trương Thần Hư mới không tin lời của đám đệ tử Thiên Lang Tông. Nhưng bây giờ những cái thái độ của Tì Tì rõ ràng là Vương Khả đúng không ở trong đó. Trong văn phòng quả thực là có trận pháp. Trận pháp Định Quang Kính. Trương Đề Nhi trợn mắt hỏi. Vừa rồi. Thứ gặp phải bên trong đâu chỉ có mỗi định quang kính và trận pháp Đó còn là sự xỉ nhục lớn lao khó mà gột sạch Đúng rồi Bọn họ nói nãy giờ là do mộ dung lục quang điều khiển định quang kính ở dưới lầu đấy Trương Thần Hư giải thích nói Mộ dung lục quang Trương Đi Nhi sườn rốt Không phải là Vương Khả muốn hại ta Sao lại thò đầu ra thêm một tên mộ dung lục quang kia nữa Đúng lúc đó mộ dung lục quang hất hải đi tới linh Nhi Người sao rồi đều là ta hiểu lầm, đều là ta hiểu lầm. chúng ta đang bắt tả mà không ngờ. Mộ Dung Độc Quang tiến lại an ủi nói, hiểu lầm, hiểu lầm con mẹ ngươi. Mộ Dung Độc Quang, tên vương bắt đản, lão nương giết ngươi. Trương Đình Nhi quát, oanh một tiếng. tiếng hét của Trương Đình Nhi rất lớn, lớn đến mức khắp ở trong cao ốc thần vương, đầu đầu cũng nghe được tiếng giống của nàng. chúng đệ tử chính đạo nghe được điều này đều không khỏi hiếu kỳ. Lầu dưới, Vương Cả mới đi ra từ trong trà sành nghe được tiếng hét thì bất giác ngước mắt nhìn lên phía tầng đỉnh thật là tưởng cao ốc thần vương đại nhà các người chắc kêu gào lớn như vậy có chút công đức tâm được không phải để cho người ta làm ăn với chứ vương khả nhíu mày oán giận nói chính phải chính phải trường chính đạo cũng hùa theo à, mình xin nghỉ tuần lại đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện xin chào xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC tiền phong à, trong buổi tối hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo chi tôn Các bạn nghe chuyện đến cảm thấy chuyện vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Và để ủng hộ Phong có thêm chi phí Để mua tác quyền bản dịch bộ chuyện này Các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức Đang hiện trên màn hình Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo tri Tôn Tập 34 Thiên lang Tông Ngộ Kiếm Phòng Vương Khả ngủ trên ghế nằm Mắt đeo kính dầm Hường thụ ánh nắng vàng dễ chịu Trường chính đạo ôm mặt mày bầm tím đi tới Vương khả Tất cả khách hàng đều đã rời khỏi cao ốc thần vương Về lại sơn muôn hết rồi Trường chính đạo ôm mặt trầm giọng nói Mặt ngươi sao thế Vương khả nghi hoặc hỏi Còn không phải là vì ngươi Trường chính đạo của anh Tha nói Vì ta Vương khả sực suốt Ngày đó ngươi nói để ta tạm thời Làm tổng giám đốc công ty thần vương Làm gì có trả lương thêm cho ta Còn ngươi thì một mình chạy về Ngộ Kiếm Phong, ngươi nhớ không?" Trương Chính Đạo đen mặt lại nói: "Ta đương nhiên nhớ chứ. Lúc ấy Trương đê Nhi kêu hét ghê quá, chọn cả cao ốc thần vương đều nghe thấy, sau đó liền chạy theo đuổi đánh mộ Dung đục Quang, hai người đánh trò long trời lở đất, lao ra ngoài cao ốc bằng đường cửa sổ, rồi tiếp tục lên một trận đao kiếm chặt chém. Ta nhìn một lúc thấy cũng chẳng có gì, thế là lại về trong tông." Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo đen mặt lại: "Thế mà ngươi cũng nói?" Được. Làm sao? Ta nói sai chỗ nào? Vương Khả trừng mắt nhìn Bộ dung đục quang bị Trương Đi Nhi đuổi đánh Trương Đi Nhi không biết bị chuyện gì kích thích Hệt như là phát điên Bộ dung đục quang không dám phản kích Chỉ biết thụ động phòng ngự Đến sau Trương Đi Nhi đánh một lúc Cảm thấy mất hứng muốn quay đầu tìm người báo thù Trường chính đạo hồi tường lại nói Đầu nàng bị lửa đá Tìm ta báo thù là cái gì? Mấy ngày qua ta ăn ngon uống đã Chu cấp cho nàng Còn tìm công việc cho đệ của nàng Không cảm kích ta thì thôi Còn muốn tìm ta báo thù cái gì Điên à Vân Khả trời theo một tiếng Thế sao người không đi mà nói với nàng Lúc ấy nàng tới ngoài sân môn khêu chiến rất lâu Kêu bảo người ra ngoài gặp Đệ tử các phái đều bu lại chỉ trò Trường chính đạo nói Khi ấy ta trở về liền bế quan Có nghe thấy đâu Vân Khả khoát tay nói Trường Lì Nhi kêu gạo trước cửa sân môn 2 ngày hai đêm Người đều không nghe thấy sao Người đánh giấm Người biết đám đệ tử khác kia ăn nói khó nghe như thế nào không Bọn họ nói người là bã nam Bội tình bạc nghĩa, nữ từ người ta đến trước cửa nhà rồi mà người vẫn còn máu lạnh không chịu ra gặp Trường chính đạo hồi tưởng lại nói Ta bội bạc tình nghĩa ở chỗ nào Ta với nàng không thân không quen Là nàng muốn cầu dẫn ta Mẹ nó, đám người kia nói nhảm gì đấy Thế mà chẳng phải làng vu khống vô nhọn thanh bạch của ta vương khả tức tối kêu nói Cơ mặt trường chính đạo thoáng co khẽ Đương nhiên Cũng có người nói người bản đánh đớn Tiên thiên cảnh, tu vi chẳng ra làm sao Không ngờ đã có thể tán đổ sư tỷ Kim Âu Tông Kim Đan Cảnh đình phong. bọn họ còn nói muốn tìm người lĩnh giáo bí quyết theo đuổi nữ nhân đấy. Vương Khả sừng sốt. Trường Đệ Nhi kêu gào suốt hai ngày, người không để ý tới nàng, nàng liền định quay sang hủy đi cao ốc Thần Vương. Cũng may là Tông chủ kịp thời ra mặt giúp đỡ người dàn xếp ổn thỏa. Trường Đệ Nhi dẫn theo Trương Thần Hư và đám đệ tử Kim Âu Tông rời đi rồi. Trường Chính Đạo giải thích nói, chuyện này thì liên quan gì tới ta? Ngươi nhìn ta với ánh mắt kiểu gì đấy? Ta bảo trương Đi Nhi không quen Vương Khải lập tức nói Ánh mắt trương Đi trương chính đạo Kiều Ta tin người mới là lạ, lạ Bên trong chất đầy khinh bị Tính ra trương Đi Nhi đã đi 2 ngày Giờ ngây mặt mũi bầm giật là thế nào Vương Khải hiếu kỳ nói Còn không phải là vì ngươi Lại thế nữa Làm gì mà liên quan tới ta Vương Khải trừng mắt nói Ngươi để ta làm quản lý cao ốc thần Vương Còn mẹ nó Mấy ngày nay Nguyên một đám kêu gào muốn rút khỏi tiền bảo hiểm Bị ta cản lại Thế là đoạn thời gian này ta đã mấy lần Bị người ta chụp bao tải hành hung rồi đấy Trường Chính Đạo vẫn hợp nói Ngươi từng làm quản lý dễ sao Tiền kiếm dễ lắm chắc Chính người không chú ý an toàn Lại quay sang trách ta Vương Khả nhướng mắt nói Hừ, Còn không phải là bởi vì ngươi Trước kia nhân duyên lão tử tốt biết mấy Vương Khả ngươi là cái loại hoại đàn Vết chỗ tốt xong rồi Bỏ lại một đúng bù nhồi bắt ta gánh Bản thân thì trốn ở chỗ này thành thôi nhìn dưỡng Trường Chính Đạo trừng mắt nói Cái gì mà vét chỗ tốt xong rồi Đây là mua bán bình thường Tiền của ta còn phải dùng để vào chuyện lớn Hơn nữa đây là chúng ta đang làm sinh ý lâu dài Không phải là làm một cú Thế bằng người nói như đang gạt tiền người ta vậy Vương Khả lầm trường chính đạo một cái Thế không phải là gạt tiền thì là gì Một đống giấy vụn đổi lấy một ngàn vạn cân linh thạch Trường chính đạo kinh ngạc hỏi Người còn mặt mũi nói ra được Thứ chúng ta bán chính là phục vụ Sản phẩm chính là tương lai Sản phẩm chính là hạnh phúc Mới đầu chẳng phải đã nói rõ ràng với ngươi rồi sao Hơn nước người mới đến đâu Chỉ mới bán được mấy ngàn hợp đồng bảo hiểm Mà đã thỏa mãn à Đùa cái gì vậy Vương Khả không đang nói Còn có người muốn mua Trường chính đạo kinh ngạc nói Đùa nhanh thôi Rồi sẽ có người đến mua nữa Lúc đó không phải là chỉ số lượng trường này Mà là gấp mấy lần Thậm chí là gấp 10 lần cũng không chừng. Vương Khả thản nhiên nói Thật à gấp, gấp 10 lần à Trường chính đạo trợn tròn mắt hỏi Đương nhiên Nhưng phải chờ thời cơ, đừng có gấp Trước cứ tiêu hóa xong cái đợt này đã Vương cả chấn an trường chính đạo Còn đợi cái gì nữa Bắt tay làm ngay thôi, gấp 10 Không cần chờ, Vương Huynh làm thế nào Người cứ việc phân phó cho ta Công việc bẩn thiều, nặng nhọc, nhọc nhằn đến đâu Ta cũng làm thật Trường chính đạo kích động nói Nếu còn có thể vét được gấp 10 Vậy chẳng phải mình liền phát tài nữa. Sao mình còn đang là tổng giám đốc công ty Thần Vương Phần trăm hoa hồng cũng đang tăng rồi Thời cơ chưa tới Cứ chờ đi Vân Khả lắc đầu Chờ cái khỉ khô Trương Chính Đạo nôn nóng nói Không thì ngươi đi làm đi Vân Khả trừng mắt nhìn đối phương Sắc mặt của Trương Chính Đạo lập tức đen như đái nổi Nếu ta có tự bản sự không muốn mặt kia của ngươi Ta còn ngồi đây làm quản lý gì nữa ngay khi Trương Chính Đạo đang nôn nóng sốt ruột Cách đó không xa Một bóng người dào bước đi tới Vân Khả vừa thấy Thì lập tức bật dậy từ trên ghế nằm Sư Tôn Sao ngài lại tới đây Nhanh nhanh chăm trà cho sư tôn ta Vương Khải lập tức phân phó thuộc hạ Vương Khải nhiệt tình Trần Thiên Nguyên lại tựa như là không thấy được Mặt tối rầm nhìn chằm chằm Vương Khải Sư tôn người sao thế Có gì từ từ nói chuyện Vương Khải lập tức cười buồn nói à, Chuyện Trường đề Nhi rốt cuộc là thế nào Đứng ngoài sân môn kêu thắt Hai ngày hai đêm tìm gặp ngươi Đến cùng là ngươi đã làm cái chuyện gì có lỗi với người ta Oán khí lớn đến độ khiến hại vi sư phải mặt dày đi ra mới đuổi được nàng đi đấy. Trần Thiên Nguyên lạnh giọng nói: Ta không có, ta vô tội. Sư tôn, người cũng biết con người của ta mà, không có trêu chọc nàng. Vương Khả đắng chát nói: còn không nói thật. Trần Thiên Nguyên trợn mắt nhìn Vương Khả: Mẹ nó chứ Hai ngày trước vì giúp cái tên tiểu đồ đệ này chửi đít, mặt mo đều vất sạch rồi. Sư tôn, ta thực sự vô tội mà, chắc là nàng hiểu lầm gì đó thôi. Người cũng biết tu vi của ta thế nào mà, tu vi nàng thế nào. Chỉ có chuyện nàng bắt nạt ta, chứ ta nào dám chọc giận nàng. Khi đó nàng đang định dụ hoặc ta, ta không đáp ứng thế là nàng liền. Vương Khả ủy khuất nói. Trường Thính Đạo ở bên nhìn mà hốc mồm, lần nữa có được nhận thức sâu hơn về độ mặt dày của Vương Khả. Còn mẹ nó, ngay cả trước mặt Trần Thiên Nguyên cũng dám thổi bậy thổi bạ, Trường đi nhi mà lại muốn dụ hoặc ngươi. Trần Thiên Nguyên nhìn Vương Khả một lúc lâu, hắn cũng tính là nhìn ra được độ mặt dày sánh ngang tường thành của đồ đệ này. Dù mặt ngoài có vẻ tức giận Nhưng mà sâu trong lòng lại không vẫn nổi như vẻ bề ngoài Rốt cuộc đồ đệ này Thế mà cũng là chuyện tốt ít nhất cũng sẽ không chịu thua thiệt Hừ <cười> Chuyện các người ta không quản Nhưng mà sau này đừng có mà dẫn ba cái chuyện bậy bại như thế đến thiên lạc tông Dù sao Người cũng là đệ tử của ta Người không muốn mặt Nhưng mà vi sư cũng muốn mặt Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Vương Khả Sư Tôn yên tâm Sau này nhìn thấy Trường Đị Nhi Ta đều sẽ tránh ra thật sao Vương Khả lập tức gật đầu Vương Khả không cãi cố Bởi vì hắn nhìn ra được sư tôn thực sự quan tâm tới mình Đối với người thật lòng quan tâm xưa này hắn tuyệt đối sẽ không giả mồm Được, người nhớ kỹ là được Đúng rồi, lần này tới đây là có chuyện muốn nói cho người Vì sư phải đi xa một chuyến Chính người chú ý an toàn Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Ta chú ý an toàn Vương Khả sừng sốt Vì cái gì Ta ở bộ kiếm phong rất là an toàn Ngay cả cao ốc thần vương đều rất ít tới Bọn đồng an an chạy mất Trần Thiên Nguyên giải thích nói Vương Khả sừng sốt Không phải Đồng An An và 10 tên đầu chọc kia mới bị bắt ư Sao giờ lại chạy Sư tồn Chuyện này là thế nào Đây là lần thứ hai tên biến thái Đồng An An kia bị bắt vào Thiên Lang Tông Làm sao đã có thể chạy mất Vương Khả kinh ngạc nói Trần Thiên Nguyên đắc đầu Là Mạc Tam Sơn phụ trách Hắn dùng đám người Đồng An An câu ra gian tế ma giáo Ở nốt trong Thiên Lang Tông Muốn một thời thanh trừ tất cả gian tế tiềm phục Đáng tiếc Chính là không bỏ được môi Không bắt được sói. Nhưng mà giờ sói thì bắt được Kết quả môi lại không thế đâu Vương Khả thất thành Trần Thiên Nguyên gật đầu xác nhận Ờ đại khái là thế Chẳng qua Mạc Tam Sơn đã cam đoan Gian tế trong thiên lang tông Đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Về mặt Vương Khả rất là khó coi Còn nữa Lần này Mạc Tam Sơn mộ dung lục quang đến kế hoạch đồ bắt đồng An An Ở cao ốc Thần Vương Lại không tuân thủ ước định thông báo trước với người Ta đã xử phạt Lần này bắt được gian tế tả ma Đợi sau khi thẩm tra xong Công đức chu ma tính hết đi người người Trần Thiên Nguyên giải thích nói Vương Khả sụ mặt gật đầu nói Vâng Đệ tử đã biết Ta sẽ đề phòng đồng ăn an trả thù Cứ vậy đi Trần Thiên Nguyên gật gật đầu dậm chân tung người bay đi Khỏi ngộ kiếm phòng Tan biến ở phía chân trời Trần Thiên Nguyên rất yên tâm Đối với tên đồ đệ Vương Khả này Rốt cuộc cái loại không muốn mặt Như thế này khả năng chịu thiệt là rất rất nhỏ Vâng Khả đưa Trần Thiên Nguyên đi Sắc mặt khó coi Lầm nhầm nói Xong rồi Đi đứt rồi ta phải trốn thôi Trốn Trần Chính Đạo Nghi Hòa hỏi Nói nhảm Sư Tôn rời khỏi Thiên Lang Tông Chỗ dựa không còn Ta ở Thiên Lang Tông liệu có an toàn được không hơn nữa Nhị Sư Huynh chuẩn bị dẫn theo một đám Sư Huynh đi tham dự cái đại hội lòng môn Ta ở lại nơi này Chẳng phải sẽ thành cái mồi ngon cho hai tên lão tiểu Từ Mộ Dung lục Quang Và Mạc Tam Sơn bắt nạt sao Không được Ta phải đi tránh gió một thời gian Vương Khả lập tức trầm giọng nói Mạc Tam Sơn Mộ dung đột quang Sẽ không tới tìm người gây sự đâu So với người Bọn hắn là có tiết tháo hơn nhiều Trường chính Đạo Trấn Hà nói Cái giấm ý Có tiết tháo Thế sao lại lật lọng Mấy ngày trước lên kế hoạch bắt đầu ăn ăn Lại không nói trước với ta Thế mà lại còn tiết tháo à Vương Khả trừng mắt nhìn Trường chính Đạo Nhưng mà Không có nhường dị gì, gì hết Người coi chừng giúp ta, ta chạy trước, chờ khi nào sư tôn bảo quay lại, ta mới quay về thiên lang tông. Vương Khả hoảng hốt nói, đi luôn bây giờ à? Trường chính đạo không khỏi bất ngờ. Nói rằng đồng an an đã có thể hai lần trốn ra được từ trong thiên lang tông, chỗ này còn an toàn được không? Vương Khả lườm trường chính đạo một cái nói, nhưng mà chẳng phải Mạc Tam Sơn đã cam đoan, nói toàn bộ gian tế trong thiên lang tông đều bị tìm ra Ta không tin tưởng cái tên hỗn đản Mạc Tam Sơn kia. Vương Khả nói thẳng Tây lang Điện Mộ Dung Đục Quang và Mạc Tam Sơn Đang ngồi uống trà với nhau Mộ Dung Đục Quang Người vẫn còn đang bực bội chuyện Trương Đi Nhi Được rồi Nữ nhân trong thiên hạ này đều như là vậy Người đừng có chỉ mãi nghĩ đến nàng ta Tính tình của Trương Đi Nhi kia cũng không dễ hầu hạ đâu Mạc Tam Sơn An Hồi Mạc Điện Chủ Lúc đó không phải ngươi chờ ngay ở bên ngoài Cao ốc Thần Vương sao Sao chẳng thấy ngươi ở đâu Nếu không phải là không thấy ngươi Ta và Trương Đi Nhi làm sao sẽ xảy ra hiểu lầm Khi ấy nếu người trực tiếp đi lên tầm đỉnh Áp chế đám người Trương Thần Hư Đẩy cửa vào Thì đã làm gì dẫn đến cái hiểu lầm này Mộ Dung Đục Quang vẫn cứ Canh cánh ở trong lòng Không thể trách ta được Ta ra ngoài canh chừng xung quanh cao ốc thần vương Kết quả đụng phải đường chủ số 3 của ma giáo Ta đuổi theo Bị hắn dây dưa mất một lúc Mạc Tam Sơn cười khổ nói Cuối cùng chẳng phải vẫn không đuổi được sao Mộ Dung Đục Quang buồn bực nói hắn hắn cũng là nguyên anh cảnh ta thực sự hết cách. Mạc Tam Sơn cười khổ nói, mặt mũi dung đủ quang đen lại như đáy nồi, người hết cách lại hại ta bị Trương Đi Nhi đổ oan. Lần này mặc dù để sống mất Đồng An An, nhưng mà sau cùng vẫn móc ra được gian tế ma giáo tiềm phục trong tông, đám gian tế ẩn núp kia còn nguy hiểm hơn San Đồng An An, cũng tính là có chút thu hoạch. Hơn nữa kết cục thế này, ngươi lại có thể tiếp tục đuổi bắt Đồng An An. Mạc Tam Sơn khuyên nhủ, lại có thể đuổi bắt Đồng An An. Thế mà cũng nói được à? Bộ dung đục quang buồn bực không thôi. Lần trước không đuổi được. Có thể đổ cho là đồng An An giảo hoạt. Lần này tính là cái gì? Vương Khả bắt được đồng An An. người lại chỉ làm sổ mất. Giờ phải tiếp tục đi bắt. Có gì mà đắc trí? người nghĩ xem. Vương Khả hai lần bắt đồng An An. Đồng An An sẽ không hận Vương Khả sao? Chúng ta tiếp tục mời Vương Khả ra làm chỗ dụ, Cầu đồng An An đi ra là được. Mạc Tam Sơn khuyên đủ nói. Vương Khả sẽ đồng ý chắc. Bộ Dung Đức Quang nhíu mày hỏi lại: "Từ từ khuyên thôi." Mạc Tam Sơn lại tiếp tục khuyên nhủ. Hai người không biết, lúc này Vương Khả sớm đã ngờ tới hai người không có ý tốt, lặng lẽ rời núi tránh họa đi rồi. Bên ngoài tiên hang tông, Giữa một cốc đại thụ trong rừng. Vương Khả, Trương Chí Đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, sau đó lập tức lại rút trở về dưới đại thụ. "Mẹ nó, Trương Đình Nhi, Trương Thần Hư, đôi chị em này bị thần kinh à?" Phải nhiều tiền, tiên hạc như vậy tàn khắp bốn phía, lùng bắt chúng ta. Vương Khả tròn mắt nói. Trên trời đang có rất nhiều tiên hạc phi hành đảo quanh. Tự hồ muốn tìm kiếm cái gì đó. Ta thăm dò rõ ràng rồi. Hiện tại Trương Ninh Nhi chính là đang truy nã người. Người đi đứt. Vương Khả, không ngờ giờ người còn dám chạy ra bên ngoài. Chỉ cần bị Trương Ninh Nhi bắt được, người liền thảm đấy. Trương Chính Đạo ở bên có chút hả hê nói. <cười> ta không rời sân môn. Ở lại thiên đăng tông cũng sẽ bị mạc tam sân và mộ dung đồ quang tính kế Chúng ta đi ra Ít nhất người khác tìm không thấy Chứ cứ ở trong sân môn Là bị đánh lén lúc nào không biết đâu Vương Khả trầm giọng nói Không phải chúng ta Mà là một mình ngươi Ta chẳng liên quan gì hết Trường chính đạo lập tức phùi sạch quan hệ Ai nói người không liên quan Người được ta phái làm người quản lý Ta hỏi ngươi Lúc trương thần hư rời đi Người đã kết toán lương tiền bảo an cho hắn chưa Vương khả hỏi Chuyện này ta cũng phải quản sao Trường chính đạo sừng sốt Thiếu nợ trả tiền thiên kinh địa nghĩa Tiền bảo an người còn dám biển thủ Người còn có nhân tính hay không Quay đầu hắn tìm tới Không đột ra người mới là lạ đấy Vương khả trừng mắt nhìn Trương chính đạo Liên quan gì là hắn không muốn Trương chính đạo lập tức sốt sắng chối bỏ Vậy nên yên tâm đi Dù sao cũng đều là bị bọn họ truy sát Đừng nghĩ nhiều làm gì Vương khả an ủi Cây giấm ấy. Vốn là người đang để ta lưu thủ ca ốc thần vương Sao đột nhiên lại kêu ta đi cùng Ta còn không thấy có người truy sát Người mới muốn dẫn ta đi cùng Như thế lên tùy thời Có thể đẩy ta ra giúp người hấp dẫn lực cửu hận Thuận tiện cho người đào tàu Trường chính đạo trừng mắt nhìn vương hả Ái da, ngươi còn già mồm sao Ta là lão bản công ty thần vương với chỉ là một tên nhân viên quèn Thân là nhân viên Chẳng phải nên toàn được bảo vệ lãnh đạo sao <cười> Người quên điều lệ chế độ công ty rồi à An nguy của lãnh đạo quan trọng hơn hết thầy Người có đọc qua không đây Lão bàn mà xảy ra chuyện gì Ai sẽ là người dẫn các người kiếm tiền Vâng Khả trừng mắt ngược lại Ta Trừng chính đạo tức đến độ U nói không nên lời. Trước giờ thực sự chưa thấy quả đứa nào vô liêm sỉ như thế này Mẹ nó Kéo người làm đi gánh tội Mà cũng còn hùng hồn được như vậy Lão bàn thì ghê lắm chắc Ta lúc nào cũng có thể bỏ gánh không làm Được rồi đừng có bận tâm đám tiên hạ kia, chúng chỉ là súc sinh, sao có thể nhận ra chúng ta? Chúng ta rất an toàn, lại nói phía cao ốc thần vương gần đây chẳng có nghiệp vụ gì cả, ngươi ở lại đó cũng chẳng cũng chỉ lãng phí thời gian, không bằng nhân lúc này mà tập trung nạp điện, bổ sung tri thức cho bản thân, tiện cho sau này đảm nhiệm cái vai trò lãnh đạo. Vương Khả An ùi nói bổ sung tri thức mới mới được sao? đương nhiên là bản sự kiếm tiền, đi, ta dẫn người đi kiếm tiền đi, nhân đây người cũng học thêm một chút nghiệp vụ bảo hiểm. Để biết công tác rút cuộc nên triển khai như thế nào Vương Khả giải thích nói Bảo hiểm Không phải trước đó mới bán qua sao Ta đều xem hiểu rồi Trường chính đạo khinh thường hỏi Người xem hiểu cái gì Ngày đó chỉ là họp ra mắt sản phẩm Mới có bán được bao nhiêu hợp đồng chứ Người có thể bán thêm được không Vương Khả không đáng nói Không Trường chính đạo cổ quái nói Bán thêm Người ta đâu có ngu Thế nên người mới chỉ học được một chút già lồng thôi. đi, ta dạy người kinh nghiệm thực tế, dẫn người đi bán bảo hiểm. vương khả gắng sức cổ vũ. trường chính đạo thần sắc cổ quay nói, sao ta cứ có cảm giác người đang kéo ta đi làm việc đệm lưng nhỉ? hai chúng ta nói gì là đệm lưng với không đệm lưng? được rồi, đám tiên học kia vừa bay qua, chúng ta tranh thủ lên đường gấp. vương khả lập tức nói, đi đâu? trường chính đạo hiếu kỳ nói, đi chu tiền chấn. Vân Khả ngước mắt nhìn về phương xa Chu tiên chấn Ngươi lại còn tới đó nữa sao Đã nhổ lông cừu hai lần rồi Ngươi còn có thể đi nhổ lần thứ ba Ngươi có nhân tính hay không nữa vậy Trường chính đạo cả kinh kêu lên Nơi đó bà con nắng giềng Ở chung với ta mấy năm Cảm tình sâu đậm nên ta mới về vâng Khả chừng mắt nói Làm bà con nắng giềng với ngươi đúng là nghiệt duyên mà Trường chính đạo cổ quái nói Cái dám ấy Ta đi về là để sười ấm bọn họ Mang tới hạnh phúc cho bọn họ Mang tới tương lai cho bọn họ Ta đang chiếu cố các hương thân Người hiểu không Đây là kéo bảo hiểm về nông thôn Mẹ nó còn vấy bẩn ta nữa Cẩn thận lão tử không dẫn đi kiếm tiền Cút về cho ta vâng Khả Trường nói à, à, Đừng đừng ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi <cười> Chúng ta đi sưởi ấm Mang hạnh phúc mang tương lai Chúng ta cùng kéo bảo hiểm về nông thôn Trường chính đạo lập tức cười bồi nói Thập vạn Đại Sơn Trong một sân động kín đáo Đồng An An dẫn theo 10 tên đầu trọc Lặng lẽ đi đến bên ngoài sân động Ngước nhìn phương xa Đàn chủ Chúng ta còn muốn nhắm đến vương khả nữa sao Lần này may mắn trốn ra được thiên lang tông Hay là chúng ta về nhà đi Một tên đầu trọc thuộc hạ khuyên nhủ Cái dám mị Về nhà con mẹ nhà ngươi Với tình thế bây giờ chúng ta về được à Đồng An An giận mắng Chúng ta Chúng ta cái gì Lần này chẳng phải là không tiêu diệt được vương khả Lại còn bị bắt lại sao Vì trốn được ra khỏi thiên lang tông Kết quả làm lỗi hết thầy nằm vùng được đường chủ bố trí trong thiên lang tộc 5 vùng chết sạch rồi Chúng ta trở về sẽ tất bị trừng phạt Đồng An An gần giọng nói tiếp Nhưng mà Chúng ta cũng đành chịu Có chẳng phải ngươi nói đường chủ số 3 cũng tới sao Sao hắn không dạy giúp chúng ta Đường chủ số 3 cũng có trách nhiệm mà Tên thuộc hạ đầu trọc kia Vẫn không phục Có thể đừng nhắc tới đường chủ số 3 nữa được không người có biết giờ ta chỉ cần nghe tới tên đường chủ số 3 Liền run hết cả người không người không nhìn ra à? Đồng An An giận nói Sao thế? Sao thế? Bởi tín nhiệm chúng ta Đường chủ số 3 giao pháp bảo sở trường cho chúng ta mượn Thiềm điện thần tiên kia chính là pháp bảo đắc ý nhất của anh Giờ chúng ta lại là mất hết cả Mẹ nói chứ Lần này có một tên đệ tử ma giáo nhất thời không cẩn thận Làm bẩn thiềm điện thần tiên Người biết đến sau tên đệ tử kia chết thảm cỡ nào không? Chúng ta còn trực tiếp làm mất nữa Chuyện này Mẹ chuyện này chính là án tử đấy Đồng An An tuyệt vọng nói Mười tên đầu chọc đều trầm mặt không thốt được lên lời Thiểm điện thần tiên đang ở trong tay của Vương Khả. Chúng ta chỉ cần bắt được Vương Khả thì nên có thể tìm được thiểm điện thần tiên mà. Chỉ có giết Vương Khả thì chúng ta mới có thể lập công chuộc tội. Các người nói xem. Các người còn muốn về nhà nữa không? Về nhà để ta chết sao? hả đám ngủ ngốc. Giết Vương Khả, biết chưa? Đồng An An đỏ ngầu, găn giọng nói. Vâng, giết Vương Khả. Mười tên đầu chọc đồng thanh ứng tiếng. Nhưng mà... Con rùa đen rụt đầu vương khả kia Lúc trước con mình ở trong thiên lang tông Suốt một năm không rời sân môn Chúng ta làm sao mà giết được hắn Lại một tên đầu chọc lo lắng nói Chúng ta không phải đang đi canh trường đấy sao Còn nữa Lần này trốn ra ngoài Mũi chó mà cái tên nằm vùng kia đưa cho chúng ta vẫn còn chưa Đồng an hỏi nó Mũi chó Một tên đầu chọc lấy ra một pháp bảo màu đen Tên nằm vùng kia vì giúp chúng ta trộm nên mũi chó này Ê, Thôi không nhắc đến nữa Càng nói càng đau lòng Đồng An An đắc đầu Đàn chủ, Mũi chó này có linh thật không Một tên đầu trào khỏi thiên lang tổng có bốn đại lang điện Tây lang điện phụ trách điều tra tình báo trong thiên hạ Giám thị thập vạn đại sơn Người đoán xem vì sao đệ tử Tây lang điện Lại có bản lĩnh truy tung Giám thị lợi hại đến như vậy Chính là bởi vì bọn hắn có rất nhiều tiểu pháp bảo đặc thù tỷ như cái mũi chó này này Đây cũng là một pháp bảo loại truy tung đấy Đồng An An nắm được tiểu tiểu pháp bảo màu đen Trịnh Trọng nói Ồ Mũi chó không rẽ để gen tạo được ra Rất là quý hiếm. Hơn nữa chỉ dùng được một lần duy nhất Chỉ cần rót vào khi khí thức nào đó Nó điền có thể truy tung khí thức người kia Trong phạm vi thập vạn Đại Sơn Về cơ bản đều có thể lùng tới <cười> Không ngờ điện chủ Tây Lăng Điện Mạc Tam Sơn lại lên nén trộm đồ Thu thập khí thức của Vân Khả Phong ấn trong cách mũi chó này Sau đó lại bị nằm vùng kia trộm ra Đồng An An cười lại nói Mặc tam xuất Ngay cả đệ tử thiên lang tông bên mình Cũng đều dám thịa Còn chuyên môn vì vương khả Làm ra chiếc mũi chó này Ta thấy hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì Một tên đầu chọc khác không đáng nói Chuyện đó ai mà biết Chỉ biết cái tên hỗn đàn kia giết sạch sẽ Nằm vùng của chúng ta trong thiên lang tông Khốn kiếp Trong qua rốt cục hắn vẫn làm có chút chuyện tốt đồng an an cười nói đàn chủ người nghĩ thay lại thử lần nữa đi xem vương khải liệu có rời khỏi sơn môn không tiên đầu chọc kia có chút mong đợi nói đồng an an đeo lên pháp bảo mũi chó khẽ ngửi một cái ông một tiếng mũi chó tựa hồ đang thu thập mùi vị từ khắp bốn phương tam hướng chớp mắt liền hình thành nên một huyễn cảnh cực huyền diệu trong đầu đồng an an ta người được hương hoa cách tận 10 dặm thơm quá ta còn người được có người đang nướng thịt còn có mẹ nó Đây là nhà sĩ à, ta còn ngửi được Sắc mặt đồng An An tràn đầy và kích động Mũi chó linh thế à Đám đầu chọc cả kinh thốt lên Giữa đồng An An đang thể hiện thể nghiệm pháp bảo mũi chó Đột nhiên cả người hắn chợt rung lên Ta ngửi được mùi của vương khả Đây là một loại mùi tiêu ký đặc thù Ta ngửi được ở hướng kia Ngón tay đồng An An chỉ sang một bên Bên kia Bên kia không phải là thiên lang tông Chả lẽ vương khả đã rời khỏi thiên lang tông Trong mắt của đám đầu chọc sáng rực lên Đồng An An cũng lộ ra vẻ đại hỉ Hay lắm Vân Khả rời sân môn <cười> Đúng được cơ hội ngàn năm có một Đi theo ta Chúng ta đi giết vương Khả Giết Vân Khả Đám thuộc hạ hưng phấn đuổi theo đồng An An Thiên lang Tông Tây lang Điện Mặc Tam Sơn ngồi uống trà trong dương Dương Đình Mặc Điện chủ Chẳng phải ngươi muốn để Vân Khả phối hợp sao Ta mới đi hỏi Nhưng Vương Khả đã biến mất khỏi ngộ kiếm phòng. Ta tra ra được. Hình như là đã đi từ mấy ngày trước. Trường chính đạo cũng biến mất theo. Tiếng nói lạnh lùng của mộ dung đục quang vọng lại. Không sao đâu. Mạc Tam Sơn cười nói. Hả? Mộ dung đục quang không khỏi nghi hoặc. Mấy ngày trước ta thẩm vấn ra được một chút tin tức. Từ đám nằm vùng bị bắt. Đại hội Long môn lần này. Bà giáo chuẩn bị rất dùng túc. Ý đồ muốn mai phục chính đạo một vua lớn. Mộ dung đục quang. Hay là thế này đi. Người chưa có để ý đại hội Long Môn Để ta theo dõi Vương Khả và Đồng An An Có tin tức gì Người ta bổ trợ cho nhau Mạc Tâm Sơn trịnh trọng nói Mộ dung đục quang nhíu mày Nhìn Mạc Tâm Sơn một lúc Sau đó gật đầu rời đi Đúng lúc này Một tên đệ tử Tây lang Điện Giả bước đi tới Điện chủ Vừa nãy mũi chó số 10 Số 18 hình như có độc đệ tử cung kinh nói Mũi chó số 18 Mạc Tâm Sơn nhắm mắt trầm tư Vâng Chính là cái mũi chói lần trước dung nhập giọt tinh khí dịch tích Của cái vương khả mà chúng ta thật vất vả mới luyện ra được đấy Điện chủ Nghi không biết Đám thuộc hạ kia của vương khả làm việc hết sức chăm chú Đối với bất kỳ vật gì của vương khả Đều được xử lý vô cùng cẩn trọng Ngay cả tóc vương khả dụng mỗi ngày Đều bị thu lại đốt bò Không cho người khác đi lấy Chúng ta vì trộm quần áo vương khả Đổi giặt mà tốn không biết bao nhiêu công sức Mày mò trộm hơn phân nửa năm Mới có thể luyện ra được giọt kia Kết quả mũi chó số 18 lại mất Bây giờ nó bị người khác thúc giục Chúng ta có thể xác định vị trí Điện chủ có cần phải người đi bắt lại Cái tên trộm mũi chó kia không Đại tử phẫn hận nói Không cần mũi chó số 18 Là ta cố ý thả ra Để ta theo dõi được rồi Các người cứ làm việc của mình đi Mạc Tam Sơn trầm giọng nói Vâng Đại tử kia cung kính đuổi xuống Mạc Tam Sơn đứng dậy Nhìn về hương xa lầm bầm nói Mũi chó số 18 <cười> Đồng ăn ăn Người đúng là nhớ mãi không quên chuyện truy sát vương khả sao Chẳng qua không sao Cứ để các người nếm trước chút quả ngọt Chỉ là Mũi chó truy tung khí tức Sẽ sản sinh ra một loại cảm giác quây nhẫu kỳ dị Đối với ký chủ Nếu ký chủ không để ý thì thôi Nhưng mà Với người tương đối nhạy cảm Thì tuyệt đối sẽ có cảm ứng Người Chưa hẳn thành công truy sát được vương khả đâu Cách truy tiên chấn không sao Vương khả đột nhiên ngừng lại Sao thế Vương Khả Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Không biết tại sao tâm trạng ta cứ đập thình thịnh Cảm giác cứ như là đang bị người theo dõi vậy Vương Khả nhú mày nói Người có bản lĩnh này Trường chính đạo sừng sốt Không phải, người không biết đâu Hơn nửa năm nay ta ở trong tiên lang tông Thỉnh thoảng cũng xuất hiện cái cảm giác tương tự Mỗi lần có cảm giác đều là như thế Lại có vài món đồ thất lạc Vương Khả nhú mày nói Đồ thất lạc Thất lạc cái gì Trường chính đạo khó hiểu nói Thuộc hạ của ta báo cáo Nói mỗi lần lúc đi giặt quần áo Quần lót của ta lại vô duyên vô cớ mất đi Ta đã ném mất không biết bao nhiêu cái quần lót rồi Vương khả nhíu mày càng lúc càng sâu Cái gì? Ngươi đùa chắc mất quần lót à? Trường chính đạo không khỏi ngạc nhiên Là thật đấy Ta trả rất lâu Nhưng vẫn không tra được Cái tình biến thái nào trộm mất Còn mẹ nó Chẳng lẽ đẹp trai cũng là sai lầm Thần sắc Vương khả Không giấu được vẻ khó coi Đẹp trai á. Mất đồ lót thì liên quan quá gì đến đẹp trai. Trường Chính Đạo sừng suốt. Nhất định là nữ biến thái nào đó rồi. Thế không đến được với ta. liền trộm đồ lót của ta về. Thiết độc. Mẹ nó. Chứ kêu bản tin trên TV không ít lần báo chuyện nam biến thái trộm đồ lót nữ nhân. Sao đến phiên ta lại thành trái ngược vậy. Chắc là vì ta quá đẹp trai. Vương Cả lắc đầu nói. Trường Chính Đạo sừng suốt. Cái tên không muốn mặt này. Thổi ra châu cái gì đấy. Ý ngươi là. Trong lòng ngươi có cảm giác nào nào Như là bị ai theo dõi đúng không? Ngươi, ngươi nó muốn trộm đồ nó của ngươi Trường Chính Đạo thần sắc cổ quái Vương Khả nhìn chàm chàm Trường Chính Đạo lẩm bẩm nói Nơi này lại chỉ có một mình ngươi Chào nãy trước kia ta mất đồ Đều là do ngươi trộm sao? Cây giấm ấy, ta đâu có bị điên Mặc dù ta có mê như thế nào Thì cũng phải trộm đồ nữ mới đúng chứ Có trộm đồ của ngươi là mẹ gì Trường Chính Đạo gấp gáp phản biện à cũng đúng vương Khả gật đầu tán đầu. Người đang không chơi đùa ta đi chứ. Toàn kể chuyện linh tinh Trừng chính đạo trừng mắt nói. vương Khả lắc đầu. Ta rất ít có loại cảm giác giác quan thứ sáu này. Nhưng mà bây giờ cái giác quan thứ sáu lại tới. Còn rất là rõ rệt. Ta nghĩ lần này không thể ngồi yên chờ chết được. Trừng chính đạo trừng vương Khả. Người lại thổi ra châu. Có người ngàn dặm truy tung ngây. Chỉ vì làm bị tiếp tục trộm đồ lót sao. Không lẽ giờ người còn định tướng một trận bảo vệ đồ lót của ngươi thập vạn đại sơn trong một gian đại điện trương đi nhi lạnh đầu nhìn trương thần hương bảo ngươi coi chừng thiên lang tông nhìn chăm chăm vào kết quả thế nào tin tức người nghe ngóng được chỉ là vương cả đã rời khỏi thiên lang tông tận mấy ngày trương đi nhi chùng mắt nói tí người không biết đến vương cả kia lấu cá thế nào đâu lần trước thì giả xấu định trốn cuối cùng bị ta phát hiện lần này khẳng định ngụy trang càng thêm lợi hại chúng ta phái người canh giữ ở thiên lang trấn căn bản là không nhìn ra được gì Trương Thần Hư đắng chát nói Nhớ lần trước mắt được Vương Khả và Trương Chính Đạo Một đứa mặt mũi đầy mụn Một đứa thì già thành mụ béo Nếu không phải trước đó mình có được Trần Dung Thân bạn không nghĩ tới Đấy là hai tên ngụy Trang Giờ còn không có Trần Dung Làm sao mà tìm Ta không quan tâm Vậy cũng là các người thất trách Còn nữa Để tiên hạc đi tìm kiếm Cuối cùng cũng tay không mà về Trương đi Nhi giận hỏi Tí Sao người có vẻ căm hận Vương Khả vậy Có phải hắn làm ra chuyện gì xấu xa đối với người rồi không? Trương Thần Hư nhớ mày nói. Bành một tiếng. Trương Đị Nhi vùng tay tát lên đầu Trương Thần Hư một cái. Thiếu chút nữa đánh, hắt, đánh hắn sập xuống đất. Nói bậy bạ gì đấy? Vương Khả là cái thá gì chứ? Hắn mà cũng xứng đối thủ ta. Trương Đị Nhi trưởng mắt. Thế sao ngươi có vẻ phấn hận với hắn vậy? Ngày đó ở trong văn phòng Vương Khả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi. Ngày đó. Nhắc đến ngày đó. Trương Đị Nhi lập tức bị điên. Mình gõ ám cồn đã bao nhiêu năm nay Chưa từng thất bại bao giờ Thế mà khi ấy chẳng những gõ ám cồn không thành lại có bị nhục nhã một phen Quả thực đó là đại ngục Đều là tại ngươi Bảo ngươi giò la kết cấu cao ốc thần vương cho thần kỹ Nhiều ngày như vậy Cuối cùng bản vẽ đưa cho ta đều không đúng Trong văn phòng của vương khả lại còn có mật đạo Sao ngươi không vẽ ra vì sao Trường đi nhì trường mắt hỏi Ta Ta đã cật được rồi Trân thần hư cười khổ nói Tiếp tục tìm Thả hết tiên hạt ra ngoài tìm Ta không tin để tìm không thấy trương Đi Nhi trầm giọng nói Nhưng mà phải hết tiên hạt đi ra Đệ trừ tông tông trong tông mà muốn cưỡi hạt Thì phải làm sao trương Thần Hư lo lắng nói Không có tiên hạt chẳng đã không tự đi được sao Chịu khó chút đi trương Đi Nhi lạnh giọng nói Chỉ là phía tông chủ trường lão Nếu bọn họ có bất mãn gì Thì cứ bảo tuyết tìm ta Các người cũng ra ngoài tìm kiếm Nhớ kỹ không tìm thấy được vương khả Thì đừng có trở về Còn nữa, toàn bộ tiên hạ cũng tương tự Không tìm thấy vương khả thì cũng đừng có trở về Trương Đi Nhi giận nói Hà Nét mặt Trương Thần Hương cứng ngắc như hoa đá Tức chết đáo lương mà Các người ngày ngày chạy quanh Nhưng được sự tích gì chứ Hà, cũng là đệ đệ Người nhìn người ta rồi nhìn lại mình xem Chỉ biết chọc giận ta là giỏi Trương Đi Nhi mắng nói Nét mặt Trương Thần Hương cứng lại Tí, được rồi Ta đi tìm vương khả, ngươi đừng có nói nữa Rất lời Trương Thần Hư tức tốc lùi ra ngoài điện <cười> Trường Đình Nhi vẫn chưa hết vẫn nổ Hư lại một tiếng Thập vạn đại sơn Trong một mảnh sơn lồng Trường Chính Đạo nhìn hai hình nộm trước mặt Hai hình nộm này khoác tên quần áo giống hệt Vương Khả Và Trường Chính Đạo Đứng thẳng đó không giúp đích Vương Khả Đây chính là cái kế hoạch chiến dịch bảo vệ đồ lót của người à Mẹ nó Hai cái hình nộm thế là xong à Trường Chính Đạo mờ mịt hỏi Thế người mượn muốn thế nào Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo Nhưng thế này có phải là qua loa quá không? Thứ khỉ khô kia thì có tác dụng gì? Chỉ có hù dọa chim tróc tạt qua mà thôi Trường Chính Đạo ngơ ngác nói Không thấy sao? Chân thân hay hình độ này Khoác lên quần áo của hai chúng ta mới cởi ra mà Vương Khả trịnh trọng nói Thế thì sao? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi Nguyên vị Vương Khả giải thích nói Cái gì nguyên vị? Trường Chính Đạo càng thêm nghi hoặc Vương Khả quay sang trường chính đạo lườm một cái Thế nào cũng không hiểu Khẩu vị nặng trước kia của ngươi Làm sao mà dưỡng thành chứ Được rồi Chúng ta trốn vào trong sân lâm nơi xa Dùng hương trương che đậy khí tức Dình xem xét rốt cuộc là ai nhiều lần trộm đổ lót của ta Thậm chí còn đuổi theo ta tới tận đây Vương Khả trầm giọng nói Thế thôi à Trường chính đạo sừng sốt nói Ừ thế thôi Vương Khả gật đầu xác nhận Chiến dịch bảo vệ của ngươi đâu Còn chưa chạm mặt cũng không đánh sao? ngươi liền kết thúc à? có miễn phí đưa tặng nguyên bộ quần áo? trường chính đạo kinh ngạc nói, thế người muốn thế nào? vương khả trầm giọng nói, không phải, Sao ngươi chẳng định làm gì đối phương. trường chính đạo nghi hoặc nói, trộm đồ lót mà thôi, lại không phải là giết người phóng hỏa, nào có tội lớn như người nói? người thực tưởng ta muốn tháo người ta thành tám mảnh chắc? ta chỉ muốn xem xem, rốt cục là tiểu tỷ tỷ thiên lang tông nào mà lại ham mê biến thái như vậy thôi? vương khả giải thích nói. Nữ đại tử thiên lang tông có điên đâu vào trộm đồ lót của người Có ngàn dặm truy tung tới đây làm vì đồ lót sao Trường chính đạo không tin nói Ai mà biết được Đối với nữ sư tỷ Chúng ta vẫn nên khoan dung một chút thì hơn Vương khả thản nhiên nói Vạn nhất không phải sư tỷ mà là sư huynh thì sao Trường chính đạo phân tích nói Nét mặt vương khả cứng lại Nếu là nam mà Mẹ nó biến thái Nhất định không thể bỏ qua được như vậy Vương khả trừng mắt giận dữ Cái gì vậy? Trường chính đạo không giấu được vẻ khó hiểu Biến thái Giảm hết đợt này tới lần khác trục đồ lót của ta Lão tử thiêu chết hắn Vân khả gần giọng nói Thiếu Trường chính đạo sừng xuất Cho thích vương khả lật tay lấy ra một chiếc túi bịt kín Đồng thời thúc giục chọc chân khí Nè mắt chọc chân khí vàng ông ánh Đã được hắn rót đầy vào bên trong Tiếp sau Vân khả rất là cẩn thận nhét chiếc túi vào trong một hình nộ kia Chân khí Người muốn làm gì? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi Lại thấy Vân Khả tiếp tục lấy ra một tờ giấy Dùng đá lửa bịt lại lỗ hồng Vừa tạo ra trên hình nộm. Trên tờ giấy viết Kẻ trộm đồ lót của ta Không được chết tử tế Trường Chính Đạo nhìn động tác của Vân Khả Thần sắc cổ quái Đây là cơ quan gì vậy Sao ta nhìn mãi không hiểu Người thì biết gì Đây là bình pháp tôn tử Năm đó tôn tẫn từng dùng mấy chữ trên tấm biên bộ Tương tự thế này để giết chết bàng suối ta viết chín chữ kia chính là vì nhục nhã tên biến thái đến lúc đó một khi hắn thẹn quá hóa giận sẽ tét tờ giấy này liền dẫn đi đá lửa thiêu đốt chọc chân khí được giấu bên trong hừ biến thái ta muốn thiêu hắn thành heo nướng vương khả trầm giọng nói ái già cách này hay lắm nhưng mà tôn tấn là ai đây trường chính đạo nghi hoặc hỏi à, là danh nhân cổ đại trên địa cầu trường chính đạo nghi hoặc hỏi danh nhân cổ đại trên địa cầu trường chính đạo làm sao mà nghe qua Tôn tẫn à? Hắn là tôn tử của tôn tử. Vương Khả giải thích nói. Trường chính đạo nói. Cháu trai của cháu trai. Ai lại mắng người ta như vậy? Ta không mắng hắn. Hắn chính là tôn tử của tôn tử. Thôi được rồi đi mau. Vương Khả dẫn theo trương chính đạo chạy về phương xa. Hai người đều là hạng tham sống sợ chết như nhau. Tự nhiên núp ở rất xa. Xa ở đây cách đà cách mấy chục quả núi ấy, Dùng hương trương che đậy khí vị trên người. Vương Khả. Chẳng phải chúng ta trốn xa quá rồi không Cách xa thế này căn bản không thấy được rõ Trường chính đạo cổ quái nói Đừng có nói nhảm Vừa rồi chẳng phải hai người còn chạy nhanh hơn ta Vương khả trừng mắt nhìn sao Hai người từ đằng xa Trầm trầm nhìn vào trong sơn cốc Đồng An An mang theo mũi chó Dẫn theo mười tên đầu trọc Lao vút trong sơn lâm Trong mấy chốc liền đã sắp đuổi kịp hai người Vương khả Ồ Đồng An An khẽ nhú mày Sao thế đàn trùng Một tên đầu trọc hiếu kỳ hỏi Vương khả khí tức chia ra làm hai cỗ Hai hướng khác nhau à Đồng An An chậm tư nói khi tức Vương khả chia ra làm hai Không lẽ một người ném thành hai khúc Một tên đầu trọc khác nghi hoặc nói Không đúng Chắc là Vương khả đặt đồ đạc trên người Ở một chỗ nào đó Còn bản thân thì lại đi qua một chỗ khác Trong hai chỗ này chỉ có một nơi đúng là Vương khả Đồng An An hít thả mũi chó Thế giờ phải làm sao Không sao Hai vị trí này cách nhau không tính là quá xa. Chúng ta trước tới chỗ gần nhất, đi theo ta, ở ngay trong sân cốc trước mặt thôi. Đồng An An lập tức dẫn theo 10 người đến trên sân cốc, nơi vương cả đã dựng sẵn bẫy dầm. Đàn chủ ở kia, nhìn xem, hai người đang đứng ở đó. Một tên đầu chọc kinh hỉ nói, nhanh, vậy qua đi. <cười> Đồng An An cười to nói, quanh một tiếng. Lập tức 11 một người lấy tốc độ nhanh nhất, vây lại hai hình nộp vốn đang hưng phấn giờ đến đào kiếm nhưng mà đợi khi thấy được trước mặt rõ ràng chỉ là hình nộm thì sắc mặt cả đám lập tức cứng lại cái cái gì thế này hình nộm Vì cái gì chứ sao lại khoác áo của vương cả đám đầu trọc mở to mắt nhìn mẹ nó thế này là quỷ dị quá ai để đi đặt hai cái hình nộm ở nơi hoang sơn dã lĩnh như vậy thẹn chốt ở đây cũng chẳng có hoa cỏ hoa màu cần bảo vệ chuyện này rút cục là thế nào không hay rồi chúng ta bị lộ rồi Vương Khả đã phát hiện ra chúng ta truy tung, bằng không hắn lại tự mình chế tác hình nộ, có mai phục rồi. Một tên đầu chọc cả kinh kêu lên, cả đám khẩn trương đề phòng bốn phía, nhưng mà bốn phía trừ số ít chim chóc kinh hoàng bay lên thì chẳng có gì khác, không, không có mai phục. Nữa. Đồng An An cổ quay nói, đàn chủ, ta thực sự không hiểu người nộm kia là có ý gì, chúng ta rốt cục phải đã bị Vương Khả phát hiện không? Một tên đầu chọc thần sắc tràn đầy nghi hoặc hỏi. Trên hình độ khoác đồ áo của Vương Khả Còn có một tờ giấy Đồng An An đột nhiên hiếp mắt Phát hiện ra một chi tiết bất thường Cái trộm đồ lót của ta Không được chết tử tế Thế được mấy chữ này Cả đám trầm mặc một lúc lâu Thẳng điên ai lại đi trộm đồ lót của ngươi Đàn chủ cái quỷ quái gì vậy Vương Khả lưu lại chín chữ này là có ý gì Có huyền cơ gì trong đó Một tên đầu chọc ngừng ngác nói Với cái tên Vương Khả kia Tuyệt đối không được coi thường Trong này tất cả có thông ý nào đó Hắn là muốn hại chúng ta Trong này nhất định là cất giống cơ quan Đồng An An trầm dọng nói Trong chín chữ như thế này Thì có thể có cơ quan gì được một tên đầu chọc nghi hoặc hỏi Đúng vậy, trong này làm gì có cơ quan Bởi vì đám này không phải là hung thủ trộm đồ lót Mà Vương Khả suy đoán Thế nên cả bọn không hề trúng mưu kế Binh pháp của tôn tử của Vương Khả Cũng không tiện tay xé đi tờ giấy Mà chỉ trúi đầu vào dòng chữ trên đó trong lòng ai nấy đều không hỏi ngờ vực vương khả có thể có mấy lần bắt được ta lăn lộn như cá gặp nước trong chính hai chính ba hai đạo hắn hành sự há có thể không có mưu đồ trong này tất có dấu thẩm ý ta thử người xem có manh mối nào không đồng an an bước tới người người đồng an an toàn toàn được thúc giục pháp bảo mỗi chó muốn tìm xem sát cơ của vương khả lưu lại đàn chủ để ta hủy nó mở ra xem xem Một tên đầu trọc khác cũng tiến lại. Chờ một chút, coi chừng có trá. Đồng An An lo lắng kêu lên. Đàn chủ yên tâm, ta sẽ chú ý, tuyệt đối không dùng tay. Tên đầu trọc kia nói. Rất lời, hắn vung lên trường kiếm, đang ở trong tay, đâm vào bên trong hình ổn. Ba một tiếng, hệt như bóng hơi bị đâm thùng. Nhảy mắt, một cỗ khí thế, khí thể màu vàng tràn ra. Người người. Đồng An An toàn lực thúc giục mũi trói để người. Nhảy mắt. Toàn bộ khí thể màu vàng đã bị Đồng An An hút vào trong mũi. Vốn là chọc chân khí đã đủ thối rồi, cộng thêm mũi chó phóng đại gấp 100 gấp 1000 lần. Oanh lòng. Tức thì Đồng An An cảm thấy ở trong đầu ầm lên một tiếng như là tiếng sét đánh rẽ trời quang, linh hồn bỗng chốc sụp đổ. Chẳng qua sự khuếch đại của mũi chó, uy lực chọc chân khí khủng bố cỡ nào, chắc chắn không cần nghĩ cũng biết được. Bỗng chốc, Đồng An An cảm thấy như bị ném vào tì địa ngục, rốt khỏi thâm uyên vô tận, linh hồn đồng kết mùi thối phù thiên cái địa bao trùm lấy mình cứu mạng đồng an an chỉ kịp hô lên một câu sau đó hai mắt trắng dã ngất đi miệng không ngừng sùi bọt mép hình nộm có độc chúng ta chúng kế rồi vương cả hại chúng ta có mai phục đàn trù. đám đầu trọc lập tức nhào tới ủng ụp đồng an an ngất đi một bên run rẩy một bên không ngừng sùi bọt mép cả đám lập tức ôm lấy đồng an an bỏ chạy một tên đầu chọc trong đó bởi vì oán hận chúng phải mai phục trước khi đi hung hăng đạp lên hình nộm một cái vừa khéo đạp chúng tờ giấy kia nhảy mắt đá lửa dốt đằng sau thiêu đốt hình nộm bành một tiếng số ít chọc chân khí còn lại ở trong hình nộm đủ để dẫn hỏa chỉ thấy nhảy mắt hình nộm bị thiêu đốt bùng lên ánh lửa rừng rực đồng an an hôn mê bất tỉnh đám người kia làm gì có tâm tình để ý tới hình nộm sợ đất chạy mất dạng từ lúc nào tùy theo hai hình nộm không ngừng bốc cháy đám thiên hạc đang quanh quẩn ở trên trời lập tức sáng rực lên. Đám thiên hạc này đã từng được lệnh không tìm thấy vương khả thì không được phép trở về. Trương Tần Hư còn dặn dò nói vương khả biết ngụy trang, lúc bay lên trời truy tìm dù chỉ là phát hiện một chút dị thường thì cũng nhất định phải tra rõ ngọn ngành, không chừng sẽ tìm thấy mảnh mối. Bây giờ có ánh lửa bùng lên mãnh liệt như vậy còn không mau đến nhìn. Từng con thiên hạc nhào về phía sân cốc nơi hình nộm đang bị thiêu đốt. Cùng lúc hai người vương khả. Trường chính đạo đang trốn được cách xa mời ngọn núi Cũng sáng mắt lên Hình như có một đám người áo đen Tới chỗ của hình động chúng ta Trường chính đạo hiếu kỳ nói Người áo đen Ồ chúng thấy được tờ giấy Cháy rồi Hả? Không đúng Sao hỏa diễm nhỏ thế Ta chứ lọc chọc chân khí thảo vào bên trong rất là đủ mà Dù sao không đến mức thiếu chết tiền biến thái kia Nhưng ít chất thì cũng đủ hù dọa một vết Sao giờ lại lửa nhỏ như vậy Lạ thật Vương khả rất là nghi hoặc hình như đám người áo đen kia muốn chạy, cả đám mặc y hẹn nhau căn bản không nhận ra ai. trường trí đạo nôn nóng nói, sắc mặt vương khả rất khó coi, không phải một tên biến thái mà là một đám biến thái. vương khả, kế hoạch này của ngươi thật đậm thất bại rồi, chúng ta ném vào hai bộ quần áo lại vẫn không xác định được là ai. trường chính đạo nhún mày nói, đúng lúc đó từng con tiên hạc đáp xuống, nhà mắt đi đến chỗ hỏa diễn bốc cháy điều tra, đồng thời một ít tàn sa bay lượn khắp bốn phương tám hướng. Tợ hồ đang tìm kiếm mài đó. màu tránh đi, là tiên hạc của Kim Âu Tông. Đám tiên hạc này đang truy lùng chúng ta. Trường Chính Đạo lập tức căng thẳng nói. Tiên hạc, tiên hạc, Kim Âu Tông, ta hiểu rồi. Tại biết trộm đồ lót của ta là ai rồi? Sắc mặt Vương Khả không khỏi hiện lên vẻ phức tạp. Ai vậy? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Là Trương đi Nhi, nhất định là nàng ta. Nếu không phải nàng ta có loại tâm ý biến thái này, ngày đó ở cao ốc Thần Vương làm sao chắc câu dẫn ta? nhất định khẳng định đó là nàng xong rồi là trương đi nhi vương khả thất thanh kêu lên trương chính đạo ngơ ngác nhìn sang vương khả cách tên không biết xấu hổ này lời nói như thế mà cũng có mặt mũi nói ra được nữ nhân xinh đẹp như là trương đi nhi mặc dù tính tình không quá tốt nhưng cũng là đại mỹ nữ đỉnh cấp được công nhận ở thập vạn đại sơn thế mà ngươi lại dám nói nàng trộm đồ lót của ngươi còn chạy tất thiên lang tông trộm suốt hơn nửa năm cái quái gì vậy vương khả Luận điệu mất mặt như thế mà ngươi cũng nói ra được sao? trường chính đạo cô ném cảm giác kinh thường nói chỗ nào không biết xấu hổ người biết cái gì nhất định là nàng Nàng núp tót đệ từ thiên lang tông trộm giúp như thế hết thầy đều giải thích được ta đang vì u việt công chúa một thủ thân như ngọc trương li Nhi lại thừa cơ bỏ vào miêu đồ xấu xa với ta quả nhiên nữ nhân một khi dở ra tầm cơ căn bản khó lòng có thể phòng bị ta làm sao ngờ được nàng đã có tâm tư biến thái như vậy chứ vương cả sắc mặt khó coi nói Trường chính đạo nghẹn học nhìn vương khả ra mặt như thế, sợ rằng đến cả phi kiếm đầu đâm không thủng mất. Nghe đây nhé mọi người, em lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Xin chào các bạn xa thư đến của kênh uh, MC Tiến Phong. Hôm nay thì uh, phòng sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện uh, Vương đảo Chi tôn tập số 35 mươi nhé. Các bạn nghe chuyện hãy cảm nếu cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì. Uh, mời mọi người vào nghe tập chuyện. giữa một chân núi thập vạn đại sơn đám đầu chọc vây quanh đồng an an vẹt một tiếng đồng an an bò dậy miệng không ngừng nôn ngửa đàn chủ đã nôn suốt một ngày một đêm rồi cứ ói thế này sợ rằng phải phun ra máu mất đúng vậy đàn chủ rốt cục đã trúng phải cái độc gì vậy không biết ta cũng tính là tinh thông dùng độc nhưng mà vừa rồi kiểm tra căn bản không kiểm tra được cái loại độc gì khủng bố thật đúng là độc thần diệu thế đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy mười tên đầu chọc lo lắng chờ đợi bẹ một tiếng đồng an an lại nôn một lúc ói đến hư thoát vô lực cuối cùng mới sụi lơ nằm thẳng cẳng ở trên đất từ từ khôi phục đại nguyên khí đàn chủ người đỡ chút nào không một tên đầu chọc hỏi đỡ hơn một chút À, đồng An An run dậy lên tiếng Đàn chủ Xem ra chúng ta chúng về gian kế của Vương Khả rồi Tiên đầu chọc kêu lo lắng nói Quá đỉnh núi bên kia Vừa rồi tăng ngửi được hai vị trí Một là nơi bẫy dập của Vương Khả bày sẵn Nơi còn lại chắc chắn là Vương Khả ở bên kia Ô một tiếng Đồng An An hư nhược Chỉ tới vị trí của Vương Khả Trường chính đạo ẩn nấp khi trước Đã hơn một ngày Vương Khả còn đã ở đó chắc Tiên đầu chọc lo lắng nói Nét mặt đồng an an cứng đại Đúng vậy, đã hơn một ngày rồi Vương Cả nhất định là không ngu Mà đã sớm chạy mất dạng rồi Không sao, chúng ta còn có mũi chó mà dùng mũi chó nhất định có thể tìm ra được Trong run rẩy Đồng an an phẫn hận nói Một tên đầu chọc đưa pháp bảo mũi chó Đến trước mặt đồng an an Nhìn thấy mũi chó, đồng an an bất giác Nhớ tới cái mùi khi trước Quẹ một tiếng, lại tiếp tục nột Đàn chủ, người, người sao thế Đám thuộc hạ lo lắng không thôi Các người Các người thúc giục thử xem Tựa các người dùng mũi chó mà đi tìm Đồng An An khoát tay nói Một tên đầu chọc lập tức Đeo lên mũi chó Dùng chân nguyên thúc giục Người Người Tên đầu chọc người một lúc Thế nào Mọi người hỏi Không có cảm giác Tên đầu chọc kia ngơ ngác nói Sao lại thế được Đeo lên mũi chó Khiêu giác của người sẽ quất tải gấp trăm lần Nghìn lần Hương hóa cách xa mười vạn dặm Người cũng có thể ngửi được đấy Đồng An An hư nhượng nói. Liệu có phải mũi chó này bị hỏng rồi không? Đầu chọc hoang mang nói Để ta thử xem Một tên đầu chọc khác ở bên cạnh Tô lấy mũi chó Người, người Người một lát Tên đầu chọc đắng chát nói Đàn chủ E rằng hỏng thật rồi Không thấy có phản ứng Đồng an an nghệt mặt Đàn chủ Khi trước suốt cuộc người đã ngửi thấy cái mùi gì Sao đến cả mũi chó cũng đều bị người hỏng vậy? Đầu chọc hỏi Hỏng ư? Mình trải qua trăm cái nhìn đắng Hy sinh một tên nằm vùng trọng yếu mới trộm được cái mũi chó này Lại trốn vào trong sơn động nhiều ngày Chờ Vương Cả đi ra Thật vất vả mới dò được tung tích của Vương Cả Mà người một cái Sau đó nôn suốt một ngày một đêm vẫn chưa nữa Chỉ còn thiếu một bước Thế mà mũi chó lại hỏng ư Không lý nào Không lý nào để ta người xem Đồng an an run rũi Tay ra túm lên mũi chó Người Người Hít mạnh mấy hơi thật lực Đáng tiếc Pháp bảo đúng là hỏng thật Một chút phản ứng cũng không có Đàn chủ giờ làm thế nào? Một tên đầu chọc lo lắng hỏi Còn thiếu một bước Còn thiếu đúng một bước Đồng An An túc run cả người lên Còn thiếu đúng một bước sau cùng Lên bắt được Vương Khả Khi ấy nếu không tới chỗ hình nộ mà tới chỗ còn lại Thì hay biết bao Mũi chó hỏng không tìm được Vương Khả Mấy tên đầu chọc ngây dại Tìm Vương Khả khẳng định chưa chạy đi xa phân tán ra tìm, nhất định phải tìm được Hắn chạy không xa đâu Đồng An An vẫn hận nhất đi. Vâng. Thiên Lan Tông, Tây Lan Điện Mạc Tam Sơn thoải mái ngồi trong lương đình uống trà đột như một tên đệ tử Tây lang Điện tiến lại. Có phải lại là mũi chó số 18 có tin tức gì mới à? Mạc Tam Sơn tự tin nói. Đồng An An chạy trốn không đơn giản chỉ là vì được nằm vùng trong Thiên lang Tông hỗ trợ mà toàn bộ hành trình đều có bàn tay Mạc Tam Sơn đứng sau thúc đẩy Mạc Tam Sơn muốn thả dây dài câu cá lớn. Mũi chó trong tay Đồng An An cũng chính là do Mạc Tam Sơn cố ý đưa cho Đồng An An. Nhìn từ bên ngoài có vẻ Đồng An An đã đào thoát thành công, nhưng mà thực sự ra hết thầy vẫn nằm trong tầm khống chế của Mạc Tam Sơn. Mũi chó chính là dây câu, vô luận bọn Đồng An An đi tới đâu, ở đầu dây bên kia đều vẫn cứ nằm trong tay của Mạc Tam Sơn. Điện chủ không hay rồi, mất liên lạc với mũi chó số 18 Đệ tử từ kia sắc mặt khó coi nói. Mất liên lạc Mặc Mạc Tam Sơn nhớ mày hỏi lại Đúng Mất liên lạc Không thấy đâu nữa Chúng ta không còn cảm ứng được vị trí pháp bảo. Hô một tiếng Mạc Tam Sơn lập tức đứng dậy Dây câu thả ra bị đứt Không thấy đâu Sao lại không thấy được Mạc Tam Sơn trừng mắt hỏi Chúng ta cũng không biết Theo như suy đoán Khả năng mũi chó số 18 bị hư Tên đệ tử cười khổ nói Sao lại hư Đã nhiều năm vậy rồi Có lúc nào bị hỏng đâu Mạc Tâm Sơn giận nói Để từ chịu Mạc Tâm Sơn sườn sốt, Mẹ nó chuyện quái gì thế này Chẳng những không thể thả dây câu dài cá lớn Mà còn làm vứt mất mồi câu trộm gà không được mất cả nắm thóc Không thể cứ như vậy quên đi Lần cuối cùng mũi chó số 18 xuất hiện là ở đâu Dẫn tật tới đó Mạc Tâm Sơn lạnh giọng nói Vâng Trong sân cốc nơi đã thành động Một đám tiên hạc bay tới Dập tắt lửa cháy sau đó tản ra bốn phía tìm kiếm vương cả Trường chính đạo đáng tiếc hai người trơn trượt như chạy há có thể bị mấy tên tiên hạc tìm ra được sớm đã chạy mất dạng từ đời thủa nào rồi không lâu sau Trường thần Hư cũng dẫn theo mấy tên sư đệ đi tới sơn cốc nhìn hình nộ đã tắt lửa nằm chồng chơ ở trên mặt đất thần Hư sư hinh lúc đám tiên hạc phát ra nơi này một hình nộ ở trong đó đã cháy gần hết vội vàng dập lửa cuối cùng chỉ sót lại một chút mảnh quần áo Hình nộm còn lại cũng bị cháy Nhưng vẫn được bảo lưu tương đối hoàn hảo Chúng ta so sánh qua Quần áo trên hình nộm nguyên vẹn Hẳn là của Trương Chính Đạo Chúng ta từng thấy hắn mặc qua cái bộ đồ này Lúc ở Cao Úc Thần Vương Một tên sư đệ trịnh trọng nói thần tình Trương Thần Hư cũng không giống được vẻ cổ quái Hình động Khoác áo Trương Chính Đạo Ý gì đây Trương Thần Hư mờ mịt Không biết Nhưng mà khẳng định là có thẩm ý Đám sư đệ không sao hiểu được Đám cường giả kim ô tông Dù có nghĩ đát cả óc cũng không tài nào đoán được Hai người vương khả trường chứng đạo Làm vậy là chỉ bảo vệ đồ lót Nếu chỉ bằng chút manh mối như vậy Mà cũng suy đoán được Vậy đầu óc phải khủng khiếp lắm Sư huynh giờ làm thế nào bây giờ Có cần thông báo cho đại sư tỷ không Một tên sư đệ khác hiếu kỳ nói Còn chưa bắt được người Để tỷ ta biết được Sao đó uổng công vô ích đến đây Ngươi muốn bị mắng à chân thần hư giận nói Đám sư đệ sừng sốt Chớ cứ tản đi tìm. Tìm được Vân Khả rồi tính Dù sao hiện tại cũng có mảnh mối Đỡ phải chạy đi kiếm lung tung Hai điểm một tuyến Hướng từ thiên đăng tông tới đây Cứ men theo đó mà tìm Tìm được Vân Khả thì hãng báo tin cho tỷ ta trương Thần Hư trầm giọng nói Vâng Đám sư đệ lên tiếng nói Lối vào chu tiên chấn Vân Khả Trường chính đạo đội mũ rộng vành Ngước mắt nhìn bầu trời Vân Khả Người xác định Trường Đi Nhi muốn đuổi theo người không tha thần sắc trương chính đạo vẫn đầy vẻ không tin Vậy ngươi cho là thế nào? vâng Khả nhìn Trường Chính Đạo Ta cho là Ta cho là ngươi không muốn mặt vu khống đại mỹ nữ nhà người ta Trường Chính Đạo trừng mắt nói Thì dám ấy Ta vu khống người ta khi nào Nàng không làm Ta vu khống làm gì Vân Khả ta trước giờ luôn có như vậy sao? vâng Khả ngược lại nhìn Trường Chính Đạo Lời này Sao ta nghe cứ cảm thấy nó giả giả thế nào ấy? Trường Chính Đạo cổ qua nói Hừ Vân Khả hư một tiếng Mặc kệ Trường Chính Đạo vì trước chính là chu tiên trấn chúng ta ăn mặc thế này liệu có người nào có nhận ra không trường chính đạo nhớ mày nói yên tâm đi chúng ta đợi mũ rộng vành mặt mày cho kín hết cả người xem đám tiên thạc đầy trời kìa có con nào là nhận được chúng ta đâu yên tâm không ai nhận ra đâu vương cả tự tin nói ngay khi vương cả vừa dứt lời đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng hù lớn Ồ là vương gia chủ vương gia chủ ngươi về chu tiên trấn sao một tiếng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng từ cửa truyền tới, lập tức từng đạo ánh mắt nhìn lại, đợi khi thấy được hai người vương cả, trương chính đạo thì lập tức dẫn theo phản ứng dây chuyển, vương gia chủ, vương gia chủ trở về, mau tới xem, còn cả trương thượng tiên nữa, trương chính đạo, trương thượng tiên cũng tới, là thật, là vương gia chủ, là trương thượng tiên, sau các người có thời gian đến chu tiên trấn vậy, nhanh, nhanh, mời vào trong, nhất thời sự nhiệt tình của người chu tiên trấn... Khiến Vương Khả và Trương Chính Đạo đều ngây giải Đây Là không ai nhận ra chúng ta của ngươi à Trương Chính Đạo nói Vương Khả cũng sừng sốt Rõ ràng mình đội mũ trùm kín mít Trong mắt các người phóng được địa ích quang nữa sao Không chỉ nhận ra Thái độ quận nhật tình đến khác thường nữa Sao các ngươi lại nhận ra chúng ta Trương Chính Đạo tò mò hỏi Trương Thượng tên quên rồi sao Năm ngoái lúc kiến tạo cao ốc thần vương Các ngươi từng hiệu triệu Mộ dân công tiên thiên cảnh từ các đại tiên trấn, tại hạ cũng may mắn được tham dự, lúc ấy Trương thượng tiên giám sát công trình cũng mặc cái bộ đồ đúng như thế này, dù có hóa thành cho thì ta cũng nhận ra được." Một cư dân Chu Tiên trấn nói. "Không sai, cả ốc thần vương đặt mua ống nước và vòi nước ở chỗ ta là hàng từ các phường Chu Tiên trấn, lúc ấy các cửa hàng luyện khí lớn nhất chúng ta phải liên hợp mới có thể chế tạo ra được, quả thực là nhớ mãi không bao giờ quên." Đa Tạ vương gia chủ chiếu cố sỉ ý "Chuyện về các ốc thần vương" Sớm đất chuyển ra Có ai mà không biết Vương Gia Chủ xuất thân từ Chu Tiên Trấn chưa Không sai không sai Hiện tại chuyện Vương Gia Chủ mở công ty Thần Vương Đã là truyền khắp 72 Tiên Trấn rồi Thậm chí nghe nói Hơn phân nửa tiên môn trong thập vạn Đại Sơn đều có cường giả tới tham dự điển lễ Khánh Thành Cao ốc Thần Vương Ta biết Ngày đó ta cũng ở Lang Tiên Trấn mà Thế được không chỉ cường giả các đại tiên môn đi tới Mà Tông Chủ và bốn điện chủ Thiên Lang Tông Thì cũng tới cắt bằng Khánh Thành công ty Thần Vương của Vương Gia Chủ mà Vương gia chủ bây giờ thành danh khắp thập vạn đại sơn Đệ tử các đại tiên môn đều phải nề mặt đấy Ta còn nghe nói Hiện tại vương gia chủ đang bán một thứ gọi là bảo hiểm đấy Đệ tử các đại tiên môn tranh nhau mua sắm mà Vương gia chủ Trước khi chúng ta đều làm ăn với ngươi Bây giờ ngươi phát tài Có quan hệ với các đại tiên môn Nhất định phải chấu cố các thương nhân chúng ta nhiều hơn đấy Nhất định phải chấu cố các hương thân nhiều hơn Vương gia chủ Mời vào trong Nhanh nhanh tới phủ đệ nhà ta Không, ở nhà ta Nhà ta có sân viện tốt nhất cho vương gia chủ ngụ lại Sự hiếu khách của người chu tiên trấn Khiến vương khả trường chính đạo không khỏi tròn mắt thá mồm Thế này có được tính là ao gấm bề làng không? Vương khả kinh ngạc nói Trường chính đạo cũng sắc mặt cổ qua nói Các người có biết không Vương khả về đây để để vét tiền đấy Thế mà còn nguyên một đám ngoan ngoãn đưa lên cửa nữa Cư dân trú ngụ trong chu tiên trấn Phần lớn là thế gia tu tiên cộng thêm một ít cường giả tiên thiên cảnh xuất thân từ phàm nhân. Những cư dân này rất khó nhấc đầu lên nổi ở trước mặt đệ tử tiên môn. Dù cũng là tu tiên, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bọn họ bị các loại tiên môn cự tuyệt ngoài cửa, không có được công pháp cao thâm, lại cũng không đủ tài lực, chỉ dựa vào bản thân không ngừng phấn đấu tại thập vạn đại sơn mới có thể miễn cưỡng tu hành. Đa phần người ở các tiên trấn chỉ tính là biết tu tiên mà thôi, số ít mới biết bái nhập tiên môn. Vậy nên người ở các đại tiên chấn sống rất khó mỗi ngày đều phải vì chút lợi nhỏ mà không ngừng dãi dượt. song vương cả cũng xuất thân như thế giờ lại thành người có tiền đồ nhất ở chu tiên chấn nhìn vương cả người ta lăn lộn nhìn lại bản thân lăn lộn rất nhiều người ganh ghét vương cả nhưng đợi khi vương cả đi đến trước mặt lại vẫn tưởng muốn lèo bám hy vọng vương cả dẫn mình bước lên đại đạo thông thiên nợ nần ngày xưa ở chu tiên chấn sớm đã được vương cả trả sạch tự nhiên không cãi ai dám nói xấu chúng nhân rất nhiệt tình nhưng mà sau cùng vương cả không tiếp nhận mà ngay trong vòng vây của chúng nhân đi thẳng tới công nhất trà xã các vị lần này ta trở về đúng thực là có một chuyện mua bán muốn tìm mọi người nhưng mà xin cho ta trước nghỉ ngơi một lát sau đó lại hầu chuyện mọi người xin lỗi xin lỗi vương cả quay về phía đám người đang vây ngoài cửa lành lễ nói hẳn lên hẳn lên người ngoài cửa lập tức khách khí nói hôm nay công nhất trà xã không mở cửa chư vị xin lỗi Trường quỹ công nhất trà xã cũng hướng về phía ngoài thi lễ một cái Chỉ là lúc này Ai cũng không tìm được lý do bới móc Đồng thời chúng nhân tự hồ ý thức được điều gì cho đã công nhất trà xã này Cũng đặt sản nghiệp của Vương Khả sao Âm một tiếng Cơ chính âm vang đóng lại Mệt chết ta mà Bọn họ quá là nhiệt tình Làm ta ngại chết đi đâu Trường chính đạo lập tức ngồi xuống Cầm ấm trà lên tu ở ngực Bọn họ là đang nghênh đón ta Không phải là nghênh đón ngươi Ngươi ngại cái rắm mà Vân Khả cũng uống vội chén trà Sao được không phải ta Người không thấy bọn họ không ngừng gọi ta là Trương Thượng Tiên Trương Thượng Tiên à Trương Chính Đạo lập tức kháng nghĩ Bọn họ nhiệt tình như vậy là vì được Nghĩ đến lợi ích từ trên người của chúng ta Người cảm thấy mình cũng được Vậy thì ngày mai người đi bán bảo hiểm cho bọn họ Xem xem thái độ của bọn họ đối với người thế nào Vân Khả không đáng nói Nét mặt Trương Chính Đạo cứng đại Để người ở chu Tiên chấn bỏ tiền à? Đùa cái gì vậy Không thấy trong mắt của bọn họ à? Ánh mắt hưng phấn Cứ hẹn như là nhìn thấy dây béo vậy Bọn họ muốn vét tiền của ta Ta làm sao vét ngược lại tiền của bọn họ được Nhưng mà trường Chính Đạo nhớ mày nói Thiên hạ này Không có cầm trường miễn phí Không có nịnh nọt Không có chút lý do Càng không có nhiệt tình vô duyên vô cớ ngươi lại không phải là thân thích của bọn hắn Bọn hắn có tốt hơn với người như vậy Nhất định cũng là muốn lấy đi thứ gì đó trên người người Nhớ kỹ Vô dục tắc cương Vương cả lắc lắc đầu nói Vô dục tắc cương Mẹ nó Lời này thốt ra từ trong miệng của ngươi Sao nó có cảm giác gợi đòn thế nào ấy Trường chính đạo thần sắc cổ quay nói chu tiên chấn Công nhất trà xã vương khả ngồi ở chủ vị trong đại sảnh Chân mắt chéo Đềm nhìn uống trà Lắng nghe trường quỹ đứng ở trước mặt báo cáo Nghiêm trọng vậy sao vương khả hít mắt nói vâng chủ yếm nhập mà Đại thanh vương triều sụp đổ Chọn cả đại thanh vương triều đều loạn Các đại môn phiệt phất cờ mà lên Mặc dù động tác của vương gia ta đã tương đối nhanh Nhưng một ít môn Việt đại tộc cũng có được để uẩn vô cùng hồng hậu Cộng thêm một số ít môn Việt ngày xưa Có tiền bối ở trong gia tộc Gia nhập tiền môn Hiện tại ở địa giới đại thanh vương triều Đang hình thành kết cục như đại Chư quân tranh bá Mặc dù vận khí của chúng ta không sai Chiếm cứ được thành kinh Nhưng mà vẫn chưa phải là thế lực mạnh nhất Trưởng quỹ cùng kinh nói Vương khả nhấp một ngụm trà Nhớ mày nói Ta đã nghiên cứu qua lịch sử khu vực phạm Nhân lúc ở một vương triều nào đó vẫn lạc tình hình đều là như vậy đa phần là chỗ dựa chống lưng cho vương triều kia sụp đổ sau đó hình thành nên cục diện quần ma loạn vũ quần hùng tranh bá gia chủ ba ngày trước nhất thiên bá cũng đã trở về chu tiên trấn trần quý lại cung kính nói tiếp nhếp thiên bá vương khả sững sờ lão tiểu tử này còn sống sao vâng bây giờ nhếp thiên bá đang giúp sức cho quân phiệt họ từ hắn đến chu tiên trấn chiêu mộ cường giả thiên thiên cảnh làm tướng quân ý đồ tiến tới khu vực phạm nhân tranh đoạt thiên hạ. Trường quỹ giải thích nói: đến tiền chấn trung mộ cường giả tiên thiên cảnh, sau đó đi khu vực phạm nhân đánh trận xong. Trường Chính Đạo ở bên kinh ngạc nói: điều này rất bình thường, ta xem qua rất nhiều sách lịch sử, chuyện như vậy không hiếm. Vương triều sụp đổ chính là thời khắc cho vương triều mới quật khởi, có vương triều nào mà sau lưng không có tiên môn chống lưng chứ? Chỉ là tiên môn cũng phân chính mà, thế nên đệ từ tiên môn. Không có khả năng gia nhập chiến đấu ở khu vực phạm nhân Bằng không thì biết đánh đến khi nào Không thể cứ mời cường giả Từ các tiên môn tức tham chiến Vậy thì chưa mộ từ các đại tiên chấn Chỉ cần đưa tiền là có gì mà không được Cường giả ở tiên chấn cũng phải sống chưa Quân kiệt nhân gian phàm thế mời không nổi Nhưng mà tiên môn tổ tiên sau lưng bọn hắn Thì có thể cung cấp tài chính Vương Khả giải thích nói Còn có thể thao tác như vậy được sao Trường chính đạo kinh ngạc tốt lên Có gì mà không được đánh trận là thế, ai đánh bại tất cả địch nhân trước người đó liền thắng. Vương Khả thản nhiên nói, vậy đại biểu ca gì đó của vương gia chẳng phải là sẽ chịu thiệt sao? Trường Trí Đạo vội vã nói, chịu thiệt cái gì chứ? người khác có thể chiêu tu tiên giả, tại sao vương gia ta lại không thể? bọn họ có tiền, chẳng lẽ lão tử không có tiền sao? Tiền của lão tử có thể nện chết cả bọn họ. Vương Khả lập tức tỏ vẻ không đáng nói, nện tiền. Trường Trí Đạo kinh ngạc nói. Cái này không giống phong cách của Vương Khả. Đúng rồi. Nhất thiên Bá giúp quân Việt họ từ kia trưng bộ tiên giả, tiên thiên giả giá bao nhiêu? Vương Khả trầm giọng hỏi. Tiên thiên thơ dài 250 cân đinh thạch, tiên thiên trung dài 600 cân đinh thạch, tiên thiên cao dài 700 cân đinh thạch. Trưởng quỹ cung kính nói. 500 600 700, tính giá cũng đúng giá thị trường. Rốt cuộc muốn đánh xong trận này không phải là thời gian ngắn là được. Vương Khả gật đầu nói Vậy còn ngươi Ngươi định nện bao nhiêu tiền Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Châu bộ tay chân tiên thiên cảnh Sơ dai 50 cân linh thạch Trung dai 150 cân linh thạch Cao dai 200 cân linh thạch Ờ tầm tầm đó Vương Khả trầm tư một lát rồi nói Trường chính đạo ở một bên Trợn tròn mắt nói Vương Khả không phải ta nghe lầm đấy chứ Người cất bước đã 500 Người ta cất bước đã 500 Người lại chỉ mới có 100 200 lên đã tới đỉnh ư Chỉ với chút tiền như vậy Mà cũng gọi là nện à Lương tâm của ngươi ở đâu Ngươi thì biết cái gì 50 cân linh thạch đã là rất xa xỉ rồi Chẳng lẽ bọn họ còn chưa biết đủ Vương Khả trường mắt nói Ngươi bị điên rồi hay là ta điên rồi 50 cân linh thạch Mà ngươi đã nói là tiên thiên cảnh bán mạng cho mình Trường chính đạo ngạc nhiên nói Học theo chút Ngày mai ta chưa mộ cho ngươi xem Có lẽ lần này chẳng những không cần tiêu tiền Ngược lại còn kiếm tiền nữa đấy Vương Khả lắc đầu nói Cây rắm ấy Bọn họ có phải đồ ngu đâu Kéo tới khu vực phàm nhân đánh trận Đó là bán mạng đấy Lúc nào cũng có thể chết đi Người còn muốn bọn họ không cần tiền Không Giọng điệu vừa rồi của ngươi còn là muốn người ta bỏ tiền ra bán mạng cho ngươi Người thổi ra châu cái gì vậy Trường chính đạo trường bắt Không tin nói Mai cứ xem đi rồi biết Vương Khả lắc lắc đầu Chu tiên chấn Nhếp ra Lần trước Vương Khả dẫn người đến nhếp ra gây chuyện Kết quả chính ma đại chiến khiến phù đệ nhếp thiên bá hóa thành phế tích. vậy nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã lần nữa được dựng lại. bởi vì nhếp thiên bá nhếp ra biến thành một đoàn cát vụn. mỗi ít đại tử đi chu tiên trấn mỗi ít đại tử lưu lại. bởi vì không thấy nhếp thiên bá, cuộc sống của chúng đại tử nhếp ra túng quẫn đi rất nhiều. bây giờ nhếp thiên bá trở về, hơn nữa còn đưa tiền cho mọi người, cuộc sống cũng được cải thiện hơn. tuy còn chưa trả hết nợ nần với các đại gia tộc, nhưng mà chỉ ít cũng đã thấy được hy vọng tương lai. Trọng yếu nhất chính là Thời gian một năm này nhất Thiên Bá không ngờ lại có cơ duyên xảo hợp Đột phá tới Kim Đan Cảnh Bành một tiếng Một luồng khí lưu tán phát ra từ trên Thân của nhất Thiên Bá đang luyện công Hiện tại nhất Thiên Bá đã là Kim Đan Cảnh tầng thứ nhất Ở trên người tự nhiên có một cố uy thế Hết sức vi phạm Đệ tử nhất ra tạt qua cửa đại sành Đều lộ ra vẻ hưng phấn Gia chủ đề thăng Kim Đan Cảnh Bọn họ chẳng phải có thể đi ngang ở Chu Tiên Trấn sao mười lăm vạn cân linh thạch thiếu nợ các đại gia tộc đối với cường giả kim đan cảnh mà nói thì không tính là gì huống hồ nhất thiên bá còn tìm đến chỗ dựa củng cố tu vi xong rồi trong đại sảnh mười áo bào đen nhấp ngụm trà trầm giọng nói nhấp thiên bá gật đầu nói đúng vậy đa tạ đường chủ trọng thường đường chủ ban thưởng cho ngươi nhiều chân nguyên huyết như vậy giúp ngươi đột phá ngươi phải ghi ở trong lòng bây giờ cháu trai đường chủ đang tranh đoạt thiên hạ ở khu vực phàm nhân Bố trí người ta đây chưa mộ tiên thiên giả Nhưng ta thấy người vẫn chưa chưa mộ được nhiều Người áo đen trầm giọng nói Đã nói qua với các đại gia tộc rồi Nhất thiên bá nghiêm giọng nói 15 vạn cân linh thạch đường chủ đưa cho Người đều dùng để trả nợ hết rồi sao Người áo đen lạnh giọng nhắc nhở Ta đáp ứng đường chủ chơ mộ 200 tên tiên thiên cảnh trở về Tự nhiên nói được làm được Người tưởng rằng dễ chiêu thu vậy được sao Cả chiều hoán đại khu vực phàm nhân Đó là đánh trận đấy Đó là chiến tranh sinh tử Dù có là tiên thiên cảnh ở các đại tiên chấn Thì cũng không dám tùy tiện can dự Bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ chết Húng hồ ta còn phải đi sàng lọc đắm định lừa tiền Ngươi tưởng dễ dàng sao Hay là ngươi đi mà làm Nhất thiên bá lạnh đùng nói Hừ, <cười> ta mà làm được thì cần gì phải tìm ngươi Ta ra mặt Vậy chính là đại biểu cho ma giáo Ta có thể nhúng tay Ta tới lại để giám sát ngươi Đừng nghĩ ôm tiền bỏ trốn Người áo đèn trầm giọng nói Ta ôm tiền bỏ trốn bao giờ Người nghĩ ta giống cái tên khốn kiếp vương khả kia sao Nhếp thiền bá vẫn hẳn nói Đến tận hôm nay Nhếp thiền bá vẫn chưa thể nào quên được cái tên khốn kiếp vương khả Đã hại mình thê thảm như thế nào Vương khả ơi. Nhắc tới hắn ta liền buồn mực Người này đúng là tả môn Hiện tại trong ma giáo cũng đang đồn thổi về hắn Thần Long đà chủ được ma tôn thân phong Còn mẹ nó Sao giờ lại lăn lộn đến thiền lang tông Hơn nữa Trước đó không bao lâu còn truyền về tin tức Nói hắn mở bổ buôn tông chủ và một đám điện chủ thiên lang tông đều tới chúng lưng cho hắn, còn mẹ nó quá là tà môn mà. người áo đen trầm giọng nói, hắn là tên lừa đảo, nhất thiên bá vẫn cứ vẫn hận không thôi. mấy lời như vậy người nói trước mặt ta thì cũng thôi, nhưng mà nói nhưng mà sau này về ma giáo thì phải chú ý một chút. bây giờ hắn vẫn cứ đang là thần long đà chủ, thậm chí cô tổ nhất thanh thanh kia của ngươi còn là thủ hạ khoán định. người áo đen nhắc nhở nhất thiên bá cầm hận. Đường sờ cô tổ mình Sao lại điên điên khùng khùng Đi mở minh ma đại hội làm cái gì Kết quả thì hay rồi Mất luôn thân phận đường chủ số năm Bản thân không hiểu tại sao lại cũng đắc tội với nào Giờ không chỉ mất đi chỗ dựa Còn thành thù hạ của Vương Khả Mẹ nó đúng là hết nói Ta cảm thấy Các người nên trả rõ Vương Khả một lần xem sao Hắn được chính đạo chống đỡ như vậy Khẳng định là có vấn đề Nhếp thiên bá trầm giọng nói Yên tâm đã có người chuyên môn để ý hắn Đường chủ cũng nhìn hắn không thuận mắt phía vương khả không cần người bận tâm người tập trung trương mộ tiên thiên cảnh nhanh một chút đi tranh đấu ở phàm nhân gian một ngày ba biến không đợi lâu được đâu người áo đen lại lạnh giọng nhắc nhở được rồi ta trước tạm vứt chuyện vương khả sang một bên <cười> nhất thiên bá hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh đúng lúc đó một đại tử nhấp già vội vàng chạy vào sảnh gia chủ không hay rồi tai họa kia lại trở về đại tử nhấp già lo lắng nói tai họa Nhếp Thiên Bá sừng sốt Chính là Vương Khả Hắn và Trương Chính Đạo đã trở về Hiện tại toàn bộ người trong trấn đều đang ồn ảo Rất nhiều gia chủ tu tiên đã tới bái phòng Vương Khả đấy. Đại tử Nhếp Gia nôn nóng nói tiếp Nét mặt của Nhấp Thiên Bá co rúm lại Mình mới nói tạm thời vứt chuyện Vương Khả sang một bên Tai họa kia đã trở về Gia chủ Giờ phải làm thế nào Tên đại tử Nhấp Gia kia sốt sáng hỏi Không ngại Giờ ta đã là Kim Đan Cảnh <cười> ta chỉ cần một tay liền có thể bóp chết hắn rồi. Nhất Thiên Bá gần giọng nói. nhưng mà trường chính đạo đi cùng với vương khả cũng là kim đan cảnh đấy. tên đệ tử nhấp ra nhẹ giọng nhắc nhở. biểu tình trên mặt của Nhất Thiên Bá cứng lại, quay đầu nhìn sang người áo đen ở bên cạnh. người đừng có nhìn ta, ta sẽ không ra tay, ta không muốn gây phiền phức. người áo đen trầm giọng nói. Nhất Thiên Bá sửng sốt. gia chủ, chúng ta phải làm thế nào? đệ tử nhấp ra hỏi. hừ thôi không quản hắn đợi lần sau trừng trị cũng được người thông báo cho tất cả các đại gia chủ cứ nói ngày mai ta bày rượu nít thiết yến mời bọn họ đến nhếp gia gặp mặt đồng thời trao đổi một chút chuyện nợ nần nói tới đây sắc mặt của nhất thiên bá đột nhiên cứng đờ lại mình thiếu tiền các đại gia chủ cũng đã bị vương khả lừa gạt chẳng lẽ giờ còn phải trả lại cái khoản tiền này thật sao thêm chốt là toàn bộ số tiền kia đều là vào túi của vương khả mẹ nói chứ dựa vào cái gì mà ta phải trả nợ gia chủ Tên đệ tử nhất thiên bá kia nghi hoặc hỏi. Nhất thiên bá côn kìm nén cảm giác, Phẫn nộ trong lòng đắng chát nói: mời bọn họ ngày mai tới trao đổi chuyện ta thiếu nợ. Nhất thiên bá tựa hồ phải dùng hết toàn bộ khí lực mới nói ra được vài câu. Vâng. Tên đệ tử nhất gia lập tức lui ra đại sảnh. Đôi mắt nhìn theo tên đệ tử nhấp gia kia rời đi, sắc mặt của nhất thiên bá lúc xanh lúc tím. Vương khả hiện tại ta phải hoàn thành nhiệm vụ đường chủ gửi ngắm, không tiện xử lý người. <cười> người chờ đây, chờ hoàn thành xong nhiệm vụ đường chủ giao phó, ta đảm bảo sẽ khiến người phun ra gấp 10 lần số tiền đã cả ta. ta phải khiến người không được chất tử tế. nhất thiên bá âm thầm hạ quyết tâm. người áo đen không nguyện ý trợ giúp, giờ mình cũng không cách nào có thể ứng phó vương khả và trương chính đạo, đành chấp phần nuốt xuống cục tức này. nhưng mà vương khả vừa xuất hiện, chuyện không thuận lòng cứ theo đó mà ập tới. Trưa tới hai canh giờ sau, tên đệ tử nhấp ra kia lại bắt đầu quay trở về. Gia chủ, ta đã tới phủ đệ các đại gia chủ, gửi lời mời đến bọn hắn. Nhưng mà bọn họ nói, ngày mai không có rảnh. Đệ tử nhấp ra nói, Cái gì? Ngày mai không rảnh? Chẳng phải đoạn thời gian trước còn ngày ngày tới đòi nợ ư. Ta thật không dễ dàng với đồng ý để bọn hắn thương lượng chuyện nợ nần. Sao bọn họ lại không tới? nhất thiên bá tròn mắt kinh ngạc hỏi. Bọn họ nói, Ngày mai Vương Khả tiếp cách ở công nhất trà xã Muốn bàn chuyện làm ăn với mọi người Thế nên không có thời gian để tối Tên đệ tử nhếp ra giải thích nói Vương Khả Mẹ nó Vương Khả mời tiệc bọn họ đều đi Tao mời tiệc không ai đi Bọn họ không muốn đòi nợ nữa sao Nhếp thiền bá trừng mắt hỏi Bọn họ nói Trên tay bọn họ có giấy nợ Người chạy không thoát được Nhưng mà mua bán với Vương Khả Một lần nữa là qua liền mất Tên đệ tử nhếp ra nói khinh người quá đáng." Nhất Thiên Bá mắng giận. "Còn nữa, ngày mai bọn họ tới công nhất trà xã không phải để ăn tiệc, chỉ là để nghe vương khảo nói chuyện thôi, đồng thời yêu cầu chỉ cho phép tiên thiên cảnh trở lên được tham dự." Đại tử nhất dạ cung kính báo nói. Bảy một tiếng, Nhất Thiên Bá hùng hăng ném mạnh chén trà trong tay xuống đất. Ngày hôm sau, Nhất Thiên Bá khoác lên một thân áo bào đỏ, chào quất thân hình Rốt cục hắn vẫn không nhịn được cục tức ở trong lòng Lặng lẽ đi tới công nhất trà xã Đợi đến cửa công nhất trà xã Đã thấy ở phía ngoài bu đầy người Sao còn chưa mở cửa vậy Đúng vậy Hôm qua vương gia chủ đã dặn dò rồi mà Ta đi hỏi trưởng quý công nhất trà xã Làm cái gì vậy Người tìm chết đấy à Rõ ràng công nhất trà xã là sản nghiệp của vương khả Đám kia cũng là người của vương khả Người không muốn làm ăn với vương khả nữa sao Nhưng mà Không nhân nghị gì hết hiện tại suy nghĩ của vương gia chủ lớn lắm đêm qua tám mươi mời tiểu nhị công nhất trà xã uống rượu mới biết hắn là một bước lên trời đấy có biết bảo hiểm của công ty thần vương không một phần năm cân đinh thạch đệ từ tiên môn tranh nhau mà mua bảo hiểm kia tối qua ta cũng nghe qua công ty thần vương đúng là tài đại khí thầu đấy tôi nói xem vương khả đào đâu ra nhiều tiền như vậy không chừng vương khả chỉ được người phát ngôn được thiên lang tông đẩy ra thôi Bối cảnh công ty thần vương thực sự mới là thiên lang tông đấy Đừng có nói nữa cẩn thận vương khả nghe được Nhìn xem mở cửa rồi kìa Mở cửa Được nhanh chúng ta đi vào đi Đám đồng lập tức tràn vào công nhất trà xã Nhất thiên bá vẫn ở trong đó Tùy theo biển người tiến vào Vẫn là hậu viện lần trước Trong hậu viện có tiểu nhị công nhất trà xã đứng chờ sẵn Đồng thời còn có một chiếc đài cao nguyên một đám cường giả chu tiên chấn ùa vào Lại đến một cái ghế Ngồi đều không có nhưng mà ai cũng không phản nàn bọn họ sống ở dưới đáy tù tiền giới không có dễ dàng cùng lúc đó trong một đại sảnh khác ở công nhất trà xã vương khải đặt chén trà xuống nhìn phía trưởng quỹ nói tối hôm qua sai các người giải tàn tin tức làm đến đâu rồi gia chủ yên tâm tất cả mọi người đều biết rõ chuyện về công ty thần vương đặc biệt đã bảo hiểm ngoài ý tử vong tất cả đều đã được biết hết rồi trưởng quỹ cùng kinh nói biết được là tốt đỡ mất công đến lúc đó phải thuật lại người đến đông đủ rồi đi thôi vương khả trầm giọng nói vương khả người người người không phải là muốn trương bộ tiên thiên cảnh sao chuyện đó thì liên quan gì tới bán bảo hiểm trường chính đạo ngạc nhiên nói trương mộ tiên thiên cảnh thuận tiện bán luôn bảo hiểm làm sao không được à vương khả hỏi lại thật muốn bán bảo hiểm sao trên tu trên chấn này liệu có mấy người mua được nổi chứ người vét tiền không được đâu Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói Đây là nghiệp vụ bình thường Tập trung theo dõi học tập Sau đó làm tiếp dựa theo ta Vương Khả vỗ vai Trường Chính Đạo Đạp bước đi ra đại sảnh Chu Tiên Trấn Hậu viện công nhất trà xã Giữa ánh nhìn trăm chăm của hàng trăm người Vương Khả bước lên đại cao Vương gia chủ Bốn phía rộ lên từng tràng tiếng chào hỏi cung kính Chính là các đại gia chủ Chu Tiên Trấn được Vương Khả mời tới ngoài ra còn rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh lúc này cả đám đều đang mong đợi nhìn vương khả trước kia chúng nhân được cùng một giai tầng đều là tầng đáy tù tiền giới nhưng mà dựa vào cái gì bây giờ vương khả lại phong sinh thủy khởi như vậy không lý nào chúng ta không có gì kém hắn đố kỵ thật chẳng qua quan hệ không thể náo cường chúng ta có thể đi đến độ cao ngang với vương khả hay không phòng trừng phải trông cậy hết vào lần tụ hội này cảm tạ chư vị tới công nhất trà xã hôm nay thực sự là quá nể mặt Vương Khả ta rồi. Thôi, không có nói nhảm nữa, giờ ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vương Khả vừa cười vừa nói, "Được." Tất cả mọi người đều mong ngóng nhìn Vương Khả. "Vương Khả, ta kiếm tiền có gây hay không?" Vương Khả trực tiếp cao giọng nói. Nghe được tiếng hét, Trương Tĩnh Đạo cách đó không xa trợn tròn mắt. "Mẹ nó chưa? Lần đầu tiên thấy có người ngay câu diễn giải đầu tiên đã mặt đầy vô sự. Thổi ra châu chính bản thân như vậy Vương khả Mặt của ngươi ở đâu chứ Vương gia chủ <cười> Thực sự là Chúng cường giả chu tiên trấn phía dưới đài Cũng ngây người mất một lúc bầu không khí tại trường rất là quỷ dị <cười> Chư vị tưởng rằng ta đang khoe khoang có đúng không Vậy được rồi Để ta nói cho các người biết Trước đây không lâu Công ty thần vương chúng ta vừa mới khai trương Doanh thu trong ngày đầu tiên Đã là 1.100 46 vạn 5.000 ngàn cân linh thạch Một ngày Đấy chỉ là một ngày thôi đấy Vương Khả lại mở miệng nói tiếp Cái gì Chúng nhân tại trường lập tức Rộ lên một mảnh xôn xao Cả đám rừng suốt nhìn Vương Khả Kinh hãi như gặp được người trời Sự tích về cao ốc thần Vương Mọi người đều biết Công ty thần Vương khai trương Mọi người cũng nghe nói Nhưng mà thẳng tới lúc này bọn họ vẫn chưa từng nghe qua Sẽ kiếm được nhiều tiền đến như vậy Hơn một ngàn vạn cân đây là con số nào thế? giờ lúc mọi người còn đang vì 10 cân, 20 cân Linh thạch mà bồn ba vất vả, thậm chí là vì một, hai cân đinh thạch mà tính toán chỉ lý, lại nhìn vương cả người ta mà xem hơn 1.000 vạn cân, hơn ngàn vạn cân, lại còn trong một ngày nữa. nhai mắt đám đồng khó mà giữ được bình tĩnh, dù trước đó đoán được vương cả có rất nhiều tiền, nhưng không ai đoán nổi sẽ khoa trương tới như vậy. đố kỵ với vương cả lúc trước dần dần tán đi. Khi cái bóng của người ta đã vươn tới đỉnh cao Không cách nào có thể chạm nổi Ghen ghét, đố kỵ Cũng theo đó mà tan biến Thay vào đó là hâm mộ Hâm mộ vô cùng Mọi người có cùng giống như ta không Kiếm lời long trời lở đất Vân khả hướng xuống dưới hỏi Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lại Chỉ là tâm tư trong lòng đại độc quận sôi trào cả lên Muốn Không biết ai hô lên một câu Muốn, muốn, muốn Lập tức vô số người hô theo Vậy ta hỏi một câu, Vương Khả ta kiếm tiền có ghê hay không? Vương Khả lần nữa hồ lên. Ghê! Không khí tại trường nhé mắt được khuấy động. Trường chính đạo không ngờ người xem bốn phía lại đột nhiên chẳng ai để ý tới sự vô sỉ của Vương Khả cả. Các người bị làm sao vậy? Đầu bà ma trướng đi hết cả rồi. Vương Khả hài lòng quát mắt nhìn phía dưới một lần. điền cái con khỉ. Đây là cảnh ở trong buổi họp mặt đa cấp điền hình ở địa cầu, diễn thuyết tẩy não đa cấp cũng có đa cấp tốt, đa cấp xấu Đám đa cấp chuyên cạt người kia Một trường diễn thuyết Từ chủ tịch đến nghiệp vụ viên mặt dưới Vì khiến mọi người nhảy huyết sung vắng đầu Bọn họ toàn trường nhảy disco Khuấy động bầu không khí Khiến cho mọi người xem, tin không Không khí lên rồi Đầu cũng đã nóng rồi Bỏ tiền rất là dễ Đoạn thời gian trước Có tác phường luyện khí làm ăn với cao ốc thần vương chúng ta Chắc cũng kiếm lời chút đỉnh chứ Vương Khả hỏi: "Không nhiều, đa tạ vương gia chủ chiếu cố." Một tiên trưởng quý cười nói: ha, ha, ha. "Thế đã tính gì là chiếu cố, mới có một chút đỉnh thôi mà. Ha, ha, ha. Thế tính gì đã là chiếu cố, mới có chút đỉnh thôi. Cao ốc thần vương không chỉ có một tòa, sau này các đại tiên trấn đều sẽ có. Hàng cần đặt mua cũng sẽ càng lúc càng nhiều, chút tiền đó đã tính là gì? Còn sẽ càng ngày càng nhiều sinh ý chờ các người." Ta mở công ty Thần Vương, một ngày kiếm hơn ngàn vạn cân linh thạch. Sau này sẽ có, mỗi năm đều sẽ có. Cứ theo ta làm ăn, đảm bảo sẽ kiếm tiền nhiều không suệ. Vương Khả kêu nói. Trong mắt của chúng nhân bên dưới, sáng rực lên. Các người có muốn bước lên đỉnh nhân sinh không? Theo ta làm ăn, tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Ngay ngày mai, liền có thể xách theo một chuôi phi kiếm hào hoa. Có tin không? Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới kêu nói. Trường Chính Đạo dương mắt nhìn Vương Khả Người thổi ra trôi hơi lớn rồi đấy Phi kiếm ư Lại còn phi kiếm hào hoa Rẽ sách như vậy sao Ta làm nhiều năm như thế này rồi còn không cầm được phi kiếm Mẹ nó Tùy tiện đi theo liền có thành công sao Tin Rất nhiều người hôi lên Trường Chính Đạo lại tròn mắt Nhìn đám người vì tiền sáng mắt quanh bốn phía Ở phía dưới nhất thiên bá dù rất là căm hận Vương Khả Nhưng mà nghe được những lời bùa mê thuốc đú ghê của Vương Khả Chẳng biết vì đâu Hắn bỗng nhiên cảm thấy 15 vạn cân linh thải trong túi của mình Cũng không lớn như hắn vẫn tưởng Tại sao lại thế nhỉ Mọi người đều biết Thời điểm thiết kiến cao ốc thần vương Ta chưa từng bao giờ ra mặt Bởi vì không đáng Nhưng mà lần này thì khác 72 tiên chấn Vì sao nơi khác ta không đi Lại tự thân tới chu tiên chấn này Bởi vì ta đã từng sống ở đây Ta có tình cảm với người này Tất cả mọi người ở đây đều là hương thân của ta Thế nên lần này ta có thể có mối làm ăn kiếm tiền thế là mới nghĩ đến chú cố các người vương khả mở miệng kêu nói đa tạ vương gia chủ đám đồng hưng phấn nói chẳng biết tại sao chỉ sau mấy phút ngắn ngủi tất cả mọi người tại trường đều cảm thấy đi theo vương khả làm ăn đi theo vương khả học tập liền có thể bước lên nhân sinh đỉnh phong đương nhiên cũng có một vài người tỉnh táo trầm mặc đứng kia gì cũng không nói gì cũng không hỏi sợ chọc giận đám đông Hôm nay tìm mọi người bàn chuyện mua bán là chuyện gì? Vương Khả nhìn quanh bốn phía một lượt rồi hỏi Đám đông yên tĩnh Mọi người có biết không Mấy ngày nay Nhiếp Thiên Bá đang làm gì ở Chu Tiên Trấn? Vương Khả nhìn xuống đài cao hỏi Trong đám đông Nhếp Thiên Bá khẽ nhú mày. Sao Vương Khả đột nhiên nhắc tới ta? Nhếp Thiên Bá ư? Hắn đang trương bộ tướng đính tiền thiên cảnh Trong một tên quân phiệt ở khu vực phạm nhân Có người hồi lên Ta tìm mọi người Cũng là muốn bàn chuyện này Chỉ là Ta chưa mộ giúp một tên quân Việt khác Không biết có ai nguyện ý không Vương Khả cười nói Cái gì Làm ăn mà ngươi nói chính là tới khu vực phàm nhân chịu chết á Theo như ghi chép tổ tiên ta lưu qua Mỗi lần xảy ra chiến tranh Đều Cài chiều hoán đại Số tiền thiên cảnh tham chiến đều tử trận hơn phân nửa đấy Gửi thân vào chiến tranh tàn khốc như vậy Không cần mạng nữa chắc Nhay mắt Đa phần những người tại trường đều như mày Mọi người tu tiên đều là vì trường sinh Thế mà giờ vì chút tiền đến mạng cũng không cần ức Có đáng không? Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mấy ngày nay nhếp thiên bá châu bộ không thành công <cười> Chưa vị Chẳng rằng ta cũng giống như nhếp thiên bá sao Nếu ta giống hắn Vậy sao lại nói dẫn mọi người đi kiếm tiền vương Khả cười hỏi Đám đồng sững sợ Điều kiện nhếp thiên bá đưa ra Là một tiên thiên cảnh chỉ ít được Cấp 250 cân linh thạch Người khác với nhấp tiền bá Thế người có thể cầm ra bao nhiêu tiền Trong đám đồng vang đêm một tiếng khiêu hấn Vân Khả sừng suốt Không phải vừa nãy mình đã điều động không khí rồi sao Sao còn có người tỉnh táo vậy được Mà dù có tỉnh táo Hẳn cũng đã đừng nên nói giọng điệu oán hận như vậy chứ Ai hỏi vậy Vân Khả cười nói Người xung quanh lập tức tránh giá Một nam tử áo bào đỏ lộ diện Chỉ là thân hình nam tử này được bọc trong huyết bào khiến người không thấy mặt mũi. Nhất Thiên Bá bên trong huyết bào cũng ngây người. Các ngươi làm gì vậy? Ta đang tranh thủ quyền lợi giúp các ngươi, thế mà các ngươi lại bán đứng ta. Là ai cũng không quan trọng. Ta có thể trả lời các ngươi. Nhất Thiên Bá bỏ ra 250 cân linh thạch sao? Vậy ngươi nói xem, nếu ta bỏ ra một vạn cân linh thạch mời chào một tên tiên thiên cảnh, mọi người có đồng ý không? Vương Khả cười nói. Cái gì? Nhất Thiên Bá đứng đằng sau huyết bào. Tròn hết cả mắt Không chỉ nhất thiên bá Mà tất cả mọi người quanh bốn phía đều thất thành cầu lên Một vạn cân ninh thạch Vương gia chủ Vương gia chủ ngươi nói thật không Trời ạ Trời ạ Vương gia chủ Ngươi nhất định phải trêu mộ ta đấy Lập tức Chúng nhân kích động hồ lấn Ngày chính trường chính đạo cũng háo mồm Một vạn cân ninh thạch Một thân đầy thịt của kim đan cảnh ta đây cũng bán cho ngươi được không được Ngươi điên rồi sao Mọi người đừng có nghe Vương Khả làm sao có thể bỏ ra một vạn cân linh thạch Tới mời chào một tiên thiên cảnh chứ Hắn đang nói bậy đấy Nhất thiên bá lập tức hô to Đùa cái gì vậy Ngươi dùng một vạn cân linh thạch đào người Vậy còn ai có thể để ý tới 250 cân linh thạch nào của ta Ác ý nâng giá thị trường Ngươi muốn diệt đường sống của người khác đấy sao Có người đang tố cáo ta nói bậy Ta lại chỉ muốn hỏi mọi người Vương Khả ta thanh toán nổi giá tiền kia hay không Vương Khả cười hỏi Vương Khả thanh toán nổi không Nếu không có chuyện cao ốc thần Vương trước đó Liệu ai sẽ tin rằng Vương Khả có thể thanh toán được Nhưng mà tất cả mọi người Lại đều lộ ra vẻ do dự Ngày công ty thần Vương Khai Trường Vương Khả đã kiếm lời hơn ngàn vạn cân đinh thạch Hắn thanh toán không nổi sao Thanh toán nổi Rất nhiều người hô lên Vậy thì được rồi Chỉ cần những ai tin tưởng ta Thì mới có thể ngồi xuống bàn tiếp Một vạn cân đinh thạch chỉ là cất bước Chưa vị Vân Khả nhìn quanh đám đông bốn phía cười nói Thật sao? Không ít người trong mắt sáng rực Một vạn cân ninh thạch một người Người có bản lĩnh thì cầm tiền ra đây Trong đám đông nhất tiền bá lần ở hồ to Ai? Ai cứ luôn buồn châm chọc khiêu khích Ta có ý tốt mang đến mối làm ăn cho các người Nhưng mà ngươi cứ đứng ra phía dưới phá hoại là sao? Vân Khả trừng mắt nhìn xuống dưới đài Cách đó không sao Trường chính đạo thần tình cổ quái Không phải trước này đều là do ngươi dẫn dắt tiết tố sao Giờ còn có người không tình nguyện Ngươi liền gấp Là hắn. Không biết là ai Lên tiếng tố giác Mũ trùm đầu Nhếp Thiền Bá bị hất định Hả Là Nhếp Thiền Bá Nhếp Thiền Bá Tiền của người thiếu nợ ta còn chưa trả Giờ lại ra đây làm loạn sao Đúng vậy Nhếp Thiền Bá Có ai phá hoại như ngươi không Lần trước nếu không phải ngươi bắt vương phụ nhân Chúng ta không chừng đã sớm đi theo vương gia chủ kiếm tiền rồi đấy Nhếp Thiền Bá Người ta lại không mời người tới Người đến đây làm cái gì Lập tức nhếp thiên bá bị dìm ngập Ở trong tiếng mắng chửi Nước bọt bay ngang của quảng đại Quần chúng nhân dân Các người bị ngu hết rồi sao Lời đó của vương khả mà cũng có thể tin được Một tên tiên thiên cảnh Một vạn cân linh thạch sao Chuyện này làm sao có thể Nhếp thiên bá quát Nhếp thiên bá phóng thích khí thức kim đan cảnh Lập tức chấn nhất toàn trường Làm gì Tới đây gây sự Người chán sống rồi sao trường chính đạo lập tức lao tới tung trừng vỗ lên vai nhất thiền bá trường chính đạo không đánh đại đám người trương thần hư nhưng mà ứng phó với một tên như nhất thiền bá không phải là dễ như chờ bàn tay sao giờ vương khả đang dạy ta kiếm tiền ngươi còn muốn quấy rối à lập tức nhất thiền bá bị áp chế trong cơn kinh hoàng định kêu gào giúp đỡ được rồi trường chính đạo được rồi được rồi nhíp thiền bá cũng là hâm mộ đốn kỵ mà thôi vương khả lập tức kêu lên đối với nhất thiền bá Vương Khả chẳng có chút tâm lý đồng tình nào, nhưng mà hắn rốt cuộc cũng là cháu trai nhíp Thanh Thanh, chuyện này vẫn nên để nhíp Thanh Thanh xử trí thì hơn. Quay đầu lại ngay trước mặt nhíp Thiên Thanh nói hôm nay ta để mặt thả cháu trai của ngươi, đồng thời thuận tiện đòi muốn chút lợi ích từ nhíp Thanh Thanh. Vương gia chủ đúng là độ lượng mà. lập tức có người cảm thán nói, hiện tại thân phận Vương gia chủ là gì, làm sao lại sẽ đi so đo với nhíp Thiên Bá chứ? Tiếp sau lại có người phụ họa nói, <cười> Trường chính đạo khẽ vùng tay Thả nhấp thiên bá Sắc mặt nhấp thiên bá không giống được vẻ khó coi Vương khả Người muốn đấu với ta đến cùng có phải không có muốn lừa gạt mọi người Một tiền tiên tiên cảnh một vạn cân ninh thạch Đâu lấy ra người lấy ra xem nào Nhấp thiên bá giận không thể át Giống lên chất nghi vương khả Lúc này chúng nhận quanh bốn phía Dù đã phản, phản cảm nhấp thiên bá Xong lại đều không bài xích câu chất vấn quán Vừa nói Đúng rồi cầm ra vàng dòng bạc trắng xem nào Một vạn cân linh thạch chúng ta bán mạng cho người Cầm ra đây Vương Khả nhìn nhất thiên báo một lát Sau đó mỉm cười nói Đừng gấp Ta buôn bán trước này đều cậu thích nói cho rõ ràng Không có trẻ giống Một vạn cân linh thạch đã tính là gì Nhưng cũng phải có mạng mới tiêu được Ta tìm mọi người là để kiếm tiền Không phải là muốn tiền không muốn mạng Nếu ngay cả mạng cũng không có Nhiều tiền đến mấy thì có nghĩa lý gì đâu Chúng nhân khó hiểu nhìn Vương Khả Chư vị Mọi người sinh sống ở các đại tiên trấn Khẳng định đều không có dễ Nhưng vì sao có gia tộc rất giàu Để uẩn thâm hậu Có người lại sống trong cảnh nghèo rất mùng tới Chứ vị có từng nghĩ qua Tiền của những đại gia tộc kia là từ đâu mà ra không Vương Khả nhìn quanh đám đông bốn phía Chúng cần giả thoáng khẽ như mày Trần Gia chủ Người xuất thân từ đại gia tộc Chu Tiên Trấn Người có thể nói cho chúng ta biết lịch sử Phát tích của tổ tiên mình không Vương Khả cười nói Ta một tên gia chủ trong đó nhíu mày nói trần gia có được hôm nay trừ các đời gia chủ khổ tâm kinh doanh thực ra nguyên do trước nhất là bắt đầu từ một trường chiến tranh ở khu vực phàm nhân Vân khả cười nói trần gia chủ trầm mặc không đáp khu vực phàm nhân cài triều oán đại quân hùng quật khởi tranh bá thiên hạ từ các đại tiên chấn cho mộ cường giả tiên thiên cảnh tham dự chiến tranh phần lớn cường giả tiên thiên cảnh bởi vì đi theo quân việt sai lầm mà chết trong chiến tranh chỉ có một lộ quân việt duy nhất là giành được thắng lợi cuối cùng. lộ quân việt đó là người thắng lợi lớn nhất, trở thành vua của một nước. tiền thiên cảnh theo hắn chừng chiến thiên hạ cũng bận chiến tranh, vơ vét được vô số tiền tài. tổ tiên trần gia chủ chính là vì đi theo quân việt đúng đắn, trở thành người thắng sau cùng, giành được bạo lợi. một vạn cân đinh thạch làm gì mà chừng đó? vương khả cười nói, đã là chuyện từ hơn 100 năm trước. vương gia chủ trầm giọng nói, không sao. Không? Ta chỉ đang trần thuật cho mọi người một sự thực mà thôi Chiến tranh ở phạm nhân thế gian tuy có nguy hiểm Nhưng cũng tràn đầy bạo lợi Chỉ cần trở thành người thắng sau cùng Người sẽ liền có được vô số tiền tài Chư vị 250 cân linh thạch nhếp thiên bá dùng để chua mộ các người kia đã tính là gì Chỉ cần các người trở thành người thắng sau cùng Một vạn cân linh thạch đều là ít Ai nấy đều sẽ như tổ tiên trần gia chủ trước kia vậy Trở về thì lập tức tiễn thân thành đại gia tộc Đúng là một đêm phất nhanh Vương Khả hướng xuống đám đồng Quanh bốn phía Gào nói Ngay mắt Chúng nhân nín thở Bởi vì Vương Khả nói là sự thật thực. thực sự là bọn người đều biết Dùng cái gì giải ư Chỉ có vất nhanh Ta chỉ muốn một đêm phất nhanh Vương Khả Người chỉ biết lừa gạt mọi người <cười> Ai có thể bảo đảm Mình nhất định sẽ đi theo đúng quân Việt Trở thành người thắng sau cùng Vừa rồi chính là bản thân người cũng nói Trừ cường giả tiên thiên cảnh đi theo đúng quân Việt ra Những người khác đều chết sạch Chết sạch đấy Cùng theo quân Việt mà ngươi châu mộ liền nhất định là cười đến sau cùng ư Ngươi lấy cái gì mà đảm bảo nhất Thiên Bá tòa vẻ không đáng nói Nhắc nhở của nhất Thiên Bá khiến chúng nhân lập tức hồi thần lại Đúng vậy Vương Khả nói dù nghe rất là mê người Nhưng mà đi theo người vạn nhất thua thì sao Ai dám cam đoan ngươi nhất định sẽ thắng Chiến tranh ở khu vực phàm nhân Dính dáng đến đánh cờ của các tiên môn đứng sau lưng Dù ai cũng không cách nào có thể dám chắc được ta đầu có cam đoan Người ta trêu mộ khả năng cũng sẽ chết sạch Vân Khả nói Hà Đám đồng bốn phía đều sừng xuất Nhất Thiên Bá cũng không ngờ Vương Khả lại trực tiếp thừa nhận như vậy Nhưng mà Phạm là tiên thiên cảnh được ta trêu mộ Ta sẽ chi trả một phần bảo hiểm Ngoài ý tử vong Vân Khả giải thích nói Cái gì Ý gì vậy Người không định trả tiền để muốn trêu mộ tiên thiên cảnh bán mạng cho ngươi Nhất Thiên Bá sừng sốt, Đầu óc không khỏi cảm thấy mờ mịt Ngày chính trường chính đạo cũng trợn tròn mắt Vâng cả hôm qua ngươi còn nói 50 cân linh thạch Chưa mụ mộ một người Hôm nay đổi ý sao Không định móc ra dù chỉ nửa nửa phân tiền nữa. Đưa cho người ta một tờ giấy trắng là xong à Người đây là tay không bắt sói à Đệ tử tiên môn Mua được bảo hiểm ngoài ý tử vong Nhưng mà các ngươi khẳng định Mua không nổi Một phần hợp đồng bảo hiểm có giá 5.000 cân linh thạch đấy, Nhưng mà chúng ta đều xuất thân từ một trấn, Đã đặt ý thương lượng với những người trong công ty Bởi vì mọi người tranh thủ một phần hợp đồng bảo hiểm ưu đãi, chỉ cần 250 cân linh thạch, liền có thể được bồi thường một vạn cân linh thạch, tỷ lệ vẫn là gấp 20 lần. Chư vị, các người nói xem, thế nào, có phải là một vạn cân không? Vững Khang vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Các người tử trận, người khác sẽ liệu phát tiền trợ cấp ư? Có không? Căn bản là không thể nào, chút tiền trương bộ kia mới bao nhiêu chứ? Có thể giúp các người an gia lập nghiệp được không? Thế nên Nhếp Thiên Bá nói với các người cũng là hứa hẹn hư ảo 250 cân linh thạch là cái bệ gì chứ Chỉ bằng 250 cân ninh thạch liền mua mạng của các người Mạng các người không đáng tiền vậy sao Ta thì khác Nếu như người chết Người nhà cũng sẽ có thể một vạn cân ninh thạch Một đại gia tộc tùy theo đó mà sẽ quật khởi Nếu người sống sót Vậy người sẽ mang trở về đâu chỉ là một vạn cân ninh thạch Một siêu cấp đại gia tộc cũng sẽ theo đó mà quật khởi Mặc kệ người sống hay chết ngươi và người nhà của ngươi đều có thể có chí ít một vạn cân linh thạch tay trái sự nghiệp tay phải gia đình đây mới là sinh ý ta muốn bàn với các người đây là mối làm ăn đôi bên cùng có lợi vương khả nói cách đó không xa trường chính đạo há hốc mồm mẹ nó chứ thổi ghê thật không cần tiền liền bắt người khác bán mạng nói đến chính ta cũng động tâm mà à, mình xin nghỉ tao này đây nha mọi người vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện hãy đừng quên like À, chia sẻ video và hãy nhớ đăng ký kênh của Tiến Phong nhé Cảm ơn tất cả các bạn Xin chào